Chương 112, có thể hay không tiến về từ gia ngươi chọn lựa mấy chục khóa thanh ngọc trúc, miễn phí loại kia. Chương 112, có thể hay không tiến về từ gia ngươi chọn lựa mấy chục khóa thanh ngọc trúc, miễn phí loại kia. Nguyên Cớ sẽ nói như vậy, là bởi vì Sa Bạo Hạt Tú là quần cư yêu thú. Nơi đây khoảng cách Thanh Tuyến ốc đạo chỉ có khoảng 500 dặm, khoảng cách này đã không xa. Bình thường ốc đạo sinh hoạt tại ốc đạo bên trong gia tộc hoặc là tán tu thường xuyên ra vào, không có khả năng xuất hiện Sa Bạo Hạt Tú loại này quần cư yêu thú. Hững, hững, hững. Tại đầu sa bạo hạt thú này xuất hiện trong mấy mắt, bốn phía lại có 450 đầu sa bạo hạt thú lớn bên này chạy tới. Trong đó thậm chí có 10 đầu nhất giai hậu kỳ. Thân thể cao lớn trực tiếp đem đội xe bao bọc vây quanh. Lúc trước chạy tứ tán bản thạch yêu đà có nháy mắt cắt thành mảnh vụn, bị những cái này đói khát hung thú nuốt vào trong bụng. "Cho ta ngăn trở bọn hắn." Tư Thiết Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, móc ra trường thương, một ngựa đi đầu trực tiếp công hướng đầu kia nhất giai định phong sa bạo hạt thú. "Veng!" Sắc bén thương nhận cùng kìm lớn mạnh mẽ đụng vào nhau. To lớn lực đạo trực tiếp làm cho sa bạo hạt thú chìm xuống mấy phần bất quá cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, Sa Bạo Hạt Thú đôi câu đột nhiên hất lên, giống như dẫn độc hướng về phía sau từ Thiết Trụ đâm tới. "Kim Nguyên Tuấn!" Từ Thiết Trụ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo năng lượng cháo màu vàng ngàn tại sau lưng, ngăn trở Sa Bạo Hạt Thú công tới đâm. Nhưng mà hắn có thể thành công ngăn trở đối thủ cũng không mang ý nghĩa đội ngũ người khác cũng có thể ngăn trở. Những hộ vệ này đạt tới luyện khí hậu kỳ chỉ có 7 người, nhưng nhất giai hậu kỳ Sa Bạo Hạt Thú chừng 10 đầu. Trong lúc nhất thời hộ vệ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà những cái kia bụng đói thêu bang hạ thú thậm chí trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu ăn. Tiếng ngai kỳ dị thường chói tai. Hỗn loạn. Chết đi cho ta. Một tên luyện khí tầng 6 trung niên khệ mắt muốn rách, vung cây trường đao trong tay hướng về một đầu đang lúc ăn đồng bạn thi thể nhất giai hậu kỳ hạ thú trên đất. Nhưng mà đầu kia nhất giai hậu kỳ sa bạo hạ thú không thèm để ý chút nào, thậm chí đó là máu trong con mắt lộ ra một chút nhân tính hóa khinh thường. Mặc cho tên này lưỡng cấp thú chén bảo. Bình bình bình. Vũ khí cùng lẫn giáp va chạm âm thanh liên tiếp vang lên, nhưng mảy may đối đầu yêu thú này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đáng giận cố kiếm thuật. A, còn không chờ hắn thi triển pháp thuật, sớm đã trong lòng đất chờ đợi đã lâu độc câu đột nhiên nơm ra, trực tiếp tước đoạt tên này chung niên tính mạng. Thiên Lâm, đáng giận. Không đến 10 phút đồng hồ, nguyên bản trăm người đội xe tại nhóm sa bạo hạt thú này đột nhiên tập kích phía dưới, chỉ còn lại hơn 20 người, bao gồm từ thiết trụ tại bên trong toàn viên trọng thương. Nhưng lại những hộ vệ này liều mạng phản kích phía dưới, nhóm sa bạo hạt thú này cũng không chịu nổi, cũng tổn hại một nửa, lúc này chỉ còn lại 25 đầu Cầm đầu đầu kia nhất giai đỉnh phong hạt thú tại hai chương nhất giai cực phẩm hỏa kiếm phủ công kích đến, miệng bị oanh máu thịt bẹp bẹp, hai cái kìm lớn cũng chỉ còn lại một cái. Thần lực giảm lớn. Ngay cả như vậy, ý nguyên chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. "Oanh!" Từ Thiết trụ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt cắt bay quần mấy vòng mới ổn định thân hình. Đột nhiên phun ra một gụm máu tươi. Từ Yên Nhiên gặp cái này, cũng không thể nhìn nguy hiểm, trực tiếp xuống xe ngựa, đội vàng chạy đến bên cạnh Từ Thiết trụ. "Cố sát thúc, ngươi như thế nào?" Điểu Nguyệt sử dụng nguyệt hoa chữa trị, cho bọn hắn trị liệu một thoáng. "Thanh em vừa giúp" Từ đầu đến cuối đều không có bị sa bạo hạ thú kinh sợ nguyệt hoa dương đả, quên thân tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, dẫn dắt đến nguyệt chi tinh hoa bao khởi tại thang cấp hơn 20 tên hộ vệ trên mình. Thương thế của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Hồi phục một chút thương thế tự thiết trụ chậm chậm đứng thẳng người, nói: "Tiểu thư, nơi này nguy hiểm, ngươi mau tới xe ngựa." Diệu Dương, ngươi mang theo tiểu thư đi trước, những người còn lại cùng ta một chỗ, ngăn trở những nghiệt xúc này." Là đội trưởng. Nói xong trực tiếp đem Từ Liên Nhiên đẩy tới xe ngựa, luyện khí tầng 8 Diệu Dương trực tiếp ngồi vào nguyệt hoa linh đả trên mình muốn mang theo tiểu thư sông ra bằng đây. Ừ, từ Thiết Trụ, ngươi cũng thật là ngu xuẩn a. Biết rõ lưu lại tới tất chết, vẫn còn nghĩ đến bảo đảm lấy cái này bư hữu, thật là trung thành a. Một đạo chói hai âm thanh sắc bén tại mọi người bên tai vang lên, gấp rút một vị này người mặc Hắc Bảo luyện khí đỉnh phong tu sĩ ngăn tại rượu dương trước mặt. Khóe miệng chứa đựng trêu tức nụ cười. Kim Hành Vũ, quả nhiên là ngươi trợ chó quỷ. Ngươi dĩ nhiên khế ước một đầu nhất giai đỉnh phong xa bạo hạ thú. Thần tang thật xấu a. Nhìn thấy tu sĩ áo đen một khắc này, Từ Thiết Trụ trợn mắt tròn xoe. Âm thanh tràn ngập không cam lòng. Kim Hành Vũ, luyện khí đỉnh phong, đồng thời cũng là một tên nhất giai cực phẩm ngự thú sư. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại mới sẽ đánh bỡ thành tuyên quốc đạo, chờ chầm Kim hai nhà cục diện giằng co. Lúc này tự ra hộ vệ lòng như cho muội, bốn là đánh cũng được, hiện tại lại thêm một cái Kim Hành Vũ, cái kia còn có việc gì đường. Nghe được Từ Thiết Trụ lời nói, Kim Hành Vũ cười ha ha một tiếng, không ẩn tàng thâm nhất điểm, các ngươi lại thế nào yên tâm ra ngoài đi mua băng phách gan đây. Thật cho là giết ta một đầu nhất giai đỉnh phong yêu hành báo liền có thể trọng thương ta a. Quả thực buồn cười. Từ Thiết Trụ, các ngươi tự sát a, còn có thể lưu lại bọn thời với phân tử gia đại tiểu thư liền làm phiền ngươi chết nguọn một hồi, ngươi cái kia đầy đặn dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt ta thế, nhưng thèm thuồng rất lâu. Không muốn lấy tự sát, bởi vì ngươi coi như tự sát, ta cũng sẽ nhân lúc còn nóng phóng tú một cái. Dạng kia có lẽ sẽ thoải mái hơn. Ha ha. Ha ha ha. Nói đến đây Kim Hành Vũ phát ra dâm tàn độ cười, trong lòng dục hỏa nổi lên. Trong xe ngựa trong tay Từ Yên Nhiên nắm thật chặt đan bình, tràn ngập điềm vọng. Nếu như thật đến lúc đó, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem băng phách đan dược, trực tiếp đem thân thể nó bạo, cũng không có khả năng hắn đạt được. Kim Hành Vũ, ngươi cái xúc sinh. Hừ. Đã các ngươi muốn hại cốt không còn, ta thành toàn các ngươi. Sa Bạo Hạt Thú, cho ta đem bọn hắn ăn hết. Ngay tại Sa Bạo Hạt Thú chuẩn bị động thủ thời khắc, một thanh âm vang lên, liệt dương kiên quyết, kim mối tổn tra. Trương Huyền chân lẫm nhậm phát quyết, quanh thân linh lực giống như núi lửa phun ra ngoài. Trong chốc lát, thân hình đi tới Hạt Thú trong đám, dùng bản thân làm trung tâm một đạo chói mắt hỏa kiếm phóng lên tận trời, lập tức như là nổ tung mặt trời. Trực tiếp phân tán ra tới. Bùm bùm, từng đạo cô độc đến cực hạn màu vàng nóng hình cung kiếm khí, hiện ra hình quạt hướng ra phía ngoại kích xạ quỹ trường. Mỗi một đạo lưỡi kiếm đều đánh vào sa bạo hạt thú chỗ khớp nối hoặc là vì linh lực trùng kích mà hơi hơi nhấc lên cái bụng, đem cái kia mềm màng từng cái cắt ra. Trong lúc nhất thời, các đứt âm thanh cùng giáp sắc vỡ vụn âm thanh không ngừng băng lên. Túi qué bốn phía dòng máu màu xanh lục bị nhiệt nóng liệt dương kiếm khí bức hơi, kèm thêm lấy 25 đầu sa bạo hạt thú sinh mệnh cũng triệt để cho bụi. Mà toàn bộ quá trình liền 5 giây cũng chưa tới. Tất cả mọi người bị bất hình linh giết chóc cho choáng váng. Kim Hành Vũ Triệu đượng khế gớp thú phản vệ thống khổ, muốn chạy trốn, nhưng bị Trương Huyền trấn một kiếm chém giết. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Huyền chầm chậm chầm chậm đi đến bên cạnh xe ngựa, âm thanh đạm mạc nói: "Từ gia đại tiểu thư đúng không? Không biết tại hạ cứu ngươi một mạng, có thể hay không tiến về từ gia ngươi tùy ý chọn mấy chục khóa thành Ngọc Châu?" Miễn phí loại kia. Chương 113, Nguyệt Hoa Linh Đả Thiên Phú lĩnh vực chương 113, Nguyệt Hoa Linh Đả Thiên Phú lĩnh vực cảm thụ được trước mắt trung niên cái kia cảm giác gáp bách mấy liền, toàn trường không một người đáp lại. Tuy là người này hiện ra chính là luyện khí đỉnh phong tu vi, nhưng từ thiết trụ đám người nhưng cũng không cho rằng như vậy, khẳng định là vị che giấu tu vi chúc cơ cảnh cường giả. Thấy không người đáp lại chính mình, Trương Huyền Trần nhíu mày, dò hỏi: "Thế nào? Ngươi không làm chủ được?" Vốn là hắn không dự định giết cái kim hành ngũ kia, chẳng đến cuối cùng biết được đấu kia nhất giai đỉnh phong xa bạo hạt thú là đối phương khế ước thú, mới lựa chọn đem nó chém giết. Giết khế ước thú, vậy liền đại biểu cùng đối phương kết thù, làm để phòng bản nhất, vậy cũng chỉ có giết. Về phần tại sao phải cứu Tử gia đại tiểu thư, một là để chính mình có thể yên tâm thoải mái lấy đi cái kia kiếm tâm ngọc chúc, chấm dứt cục này nhân quả. Hai là không muốn lãng phí miệng lưỡi không muốn tổn linh hạch. Về phần Banya, tự nhiên là muốn thử xem có thể hay không theo Tử gia trong tay muốn hai đầu nguyệt hoa dương đà. Loại này yêu thú thế nhưng hiếm có vô cùng, tuy là chiến lực không cao, nhưng có khả năng tại ban đêm hấp thu nguyên hoa chi lực tiến hành hoàn toàn thể trị liệu liền đã chứng minh giá trị của nó. Hơn nữa nó còn có một hạng nghịch thiên tiên phú lĩnh vực, được xưng là tĩnh tâm lĩnh vực, có thể tản mát ra một loại làm người tâm thần yên tĩnh ba động, có xua tán tai họa, chống cự tâm ma tác dụng. Trải qua quan sát, cái này từ gia đại tiểu thư tại từ gia địa vị có lẽ thẳng cao, cứu nàng lại giúp tự gia diệt trừ một cái rất có uy hiếp người, tối thiểu nhất miễn phí lấy đi kiếm tâm ngọc khúc chuyện này hẳn là không có gì vấn đề. Tất nhiên nếu như Tử gia không biết tốt xấu, vậy cũng sẽ để nó trả giá buôn có đại giới. Cuối cùng trên trời sẽ không vô ích rất địa bánh. Nhìn thấy Trương Huyền Trần nhíu mày, vốn là đã ôm lấy tất chết quyết tâm từ hiến nhân đội bả phụ ngồi, có thể làm chủ, ngươi cứu chúng ta, lại bảo chủ bằng phách đan, kia chính là ta tự gia ân nhân. Đừng nói mây trúc khỏa thanh ngọc trúc, coi như ngươi đem ta tử gia thanh ngọc trúc lâm toàn bộ dọn đi, ta tử gia cũng sẽ không có mày bay chờ chờ. Từ hiến nhân lúc này tâm tình cực kỳ cao hứng, đem nguyên bản chết đi hộ vệ thương cảm đều hòa tan không ít. Chỉ cần dùng băng phách đan đem trên thân phụ thân hỏa độc giải trừ, Tuần thật một vị nhất giai cực phẩm ngự thú sư kim gia tuyệt đối không phải từ gia đối thủ. Mấy năm qua này, kim gia nguyên cơ có thể để ép từ gia đánh, kim hành vũ đưa đến tác dụng cũng nhỏ. Cuối cùng chỉ cần đối phương có thể khế ước một đầu nhất giai định phong yêu thú thủ lĩnh, hắn một người liền có thể ngăn trở từ gia trăm người. Bây giờ đối phương chết, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Còn có chính là nàng cũng không dám tự tuyệt chương huyền trần yêu cầu. Có thể một kiếm diện sát kim hành vũ cùng 25 đầu sa bạo hạt thú người muốn giết mình tuyệt đối dễ dàng. Nàng không có lựa chọn nào khác. Nghe được từ yên nhiên lời nói, Chương Huyền Trần khẽ bước cảm, vẫn tính từ thời Đi thôi, tiến về từ gia, ta không có thời gian." Từ Yên Nhiên nghe xong cũng không do dự, lập tức đáp ứng nói, "Tuất, ta công, còn mời rời bước trong xe." Nghe được tiểu thư vậy mà liền dễ dàng như vậy đáp ứng Chương Huyền Trần, thậm chí còn để hắn cùng chính mình cùng lái xe ngựa, Từ Thiết trụ lập tức liên đắc. Từ Yên Nhiên mặc dù chỉ là ngũ linh căn, thiên phú cực kém, nhưng có một loại năng lực đặc thù. Cùng điêu thú có một loại tự nhiên thân thiện, trong gia tộc chỉ 22 đầu nguyệt hoa dương đà đều là nàng mang về, lại chỉ nghe theo nàng, hơn nữa chỉ cần có nàng tại, chỉ cần gặp phải không phải sa bạo hạ thú, hạt bạc thi loại này lãnh huyết yêu thú, Tại trong sa mạc này, nàng qua sát suất lớn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Là gia chủ sủng ái nhất nữ nhi, địa vị có thể nói là gần với tự gia gia chủ. Hơn nữa xinh mỹ mạo, người này lại thực lực siêu quần, vạm nhất muốn đối với nàng làm chút gì, hậu quả kia khó lường. Lập tức vò tay ngăn lại nói, "Tiểu thư, không thể. Người này nội tình chưa tra ra, ngài cố sát thúc, ý ta đã quyết." Không chờ tự thiết trụ nói xong, liền bị Từ Yên Nhiên cắt ngang, "Nếu như Ân công thật muốn làm chút gì, chúng ta nào có cơ hội sống đến bây giờ?" "Ân công, mời." Nói xong, Từ Yên Nhiên hơi hơi cong người, trên ngực khe danh thăm thú, tuyết trắng một mảnh. Nghe được từ Yên Nhiên lời nói, Từ Thiết trụ há to miệng, vẫn là không có nói cái gì. Hắn biết tiểu thư nói là sự thật. Chư Huyền Trần kinh ngạc nhìn một chút Từ Yên Nhiên, nói khẽ, ngươi so với bọn hắn thông minh. Yên Tâm, ta chỉ là muốn cầm một chút thanh ngọc chúc luyện chế phi kiếm, cầm tới thứ ta muốn lập tức sẽ rời đi. Các ngươi gia tộc tự tình ta sẽ không can thiệp, cũng đừng nghĩ đến kéo ta xuống nước. Về phần xe ngựa, coi như cô nam quả nữ sẽ ảnh hưởng từ cô nương danh dự. Nói xong, trường kiếm trong tay bay ra, Chư Huyền Trần chân phải hơi điểm nhẹ, đứng trên phi kiếm chôi nổi tại bên cạnh xe ngựa. Tuy là hắn lúc này giả dạng chính là chừng 30 tuổi trung niên dáng dấp, tướng mạo cũng bình bình không có gì lạ. Nhưng một bộ áo trắng, đón ánh trăng, đứng trên phi kiếm, y nguyên tản mát ra một loại kiểu khác khí chất. Lại thêm vừa mới trương huyền trần một kiếm đánh giết 25 đầu sa bạo hạt thú vĩ nạn dáng người. Từ nhiên nhiên đôi mắt dị sắc liên tục, trong lúc nhất thời dị nhiên ngốc lăng tại chỗ. Đồng thời thầm than, nếu như người này có thể ở dễ đến từ ra, cái kia kim gia có lẽ liền sẽ không tại là uy hiếp phá thẳng đến từ thiết trụ mở miệng nhắc nhở, vậy mới lấy lại tinh thần. Gương mặt tử đỏ, khẽ thể nghe ngân công. Nói xong lập tức chui vào xe ngựa để che giấu thân thái của mình. Gặp tiểu thư nhà mình lên xe, tư thiết trụ lập tức kêu gọi hộ vệ tiến lên, đón bóng đêm nhanh chóng tiến lên. Từ Yên Nhiên vừa mới ánh mắt tự nhiên bị Trương Huyền chẩn chú ý tới. Trong lòng có chút nghi hoặc. Không đúng, ta hiện tại ân bộ dáng tính toán không được đẹp mắt ta, hơn nữa vẻ ngoài nhìn qua so cái này Từ Yên Nhiên lớn 10 tuổi tả hữu. Chẳng lẽ nàng nữa thích đại thúc? Vẫn là nói ta cái này nên chết bị lực, giả dạng vô pháp che giấu. Tính toán, không muốn, ngược lại cầm tới kiếm tâm ngọc trúc liền rời đi. Trong lòng Trương Huyền chẩn âm thầm tự luyến một thoáng liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Theo thần sát bên cạnh xe ngựa, còn số hộ vệ tu vi thấp nhất đều là luyện khí tầng 5, tăng thêm ít người quân nhân, tốc độ tăng lên so trước đó tăng lên không ít. Thanh truyền tộc đạo, Kim gia, tộc trưởng, tộc trưởng, không tốt, việc lớn không tốt. Một tên thanh niên vội vã xông tới trong phòng, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, ngồi tại ghế mảnh, người mặc Hắc Kim trường bào, hai tóc mai hơi trắng, biểu tình uy nghiêm Kim gia tộc trưởng Kim Vân Chính, thử lạnh một tiếng, "Hử? Chuyện gì như vậy kinh hoàng?" Cảm nhận được tộc trưởng bất mãn, tên thanh niên kia liền đội vàng hành lễ, nói: Tộc trưởng, việc lớn cũng tốt, đi Vũ Thục hắn vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Kim Ân chính bu mạnh một cái, trước người linh một bản nháy mắt chia 5 x 7. Lập tức đứng lên, thân hình lóe lên đi tới thanh niên trước mặt, đem nó nhấc lên. Kim Hành Vũ chết rồi. Ta không phải để hắn chờ tại gia tộc không nên đi ra ngoài ư? Làm sao lại xảy ra chuyện? Thanh Tuyền ngốc nào, chơn chẩm Kim Hai nhà là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, trong tộc đều có một tên trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Nhưng 5 năm trước Kim Gia lão tổ thành công đột phá trúc cơ trung kỳ, dẫn trước từ gia gia chủ một bước, lại thêm Kim Hành Vũ vị này, nhất giai định phong ngự thú sư có thể nói là chứng cư tuyệt đối lợi thế. Lần này, bởi vì hắn biết Kim Hành Vũ đối từ Yên Nhiên có ý tưởng, liền hạ lệnh để nó không nên đi ra ngoài, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chờ lão tổ làm đến chút cơ đang cho nó phục dụng, như đột phá, bắt lại từ ra dễ dàng. Đến lúc đó, thế nào chơi từ Yên Nhiên cũng được. Nhưng bây giờ Kim Hành Vũ chết, kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Bị nhắc lên thanh niên cảm thụ được tộc trưởng nộ hỏa, trong lúc nhất thời căm như hến, âm thanh run rẩy nói, đi Vũ thúc nói không muốn bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ, liền tộc trưởng Cái này thật không trách chúng ta, hắn là luyện khí đỉnh phong, ngang không được a. Ngay tại Kim Vân Chính lúc nổi giận, một đạo khoác lên áo đen, bao lấy cực kỳ chặt chẽ thân ảnh Lạc Yên xuất hiện tại gian phòng. Âm thanh tà dị nói, Kim gia chủ, sợ cái gì, cái này thành truyền ước đạo là Kim gia, một điểm này ai cũng không cải biến được. Chương 114, Ma hộ lô chí bảo tàn đồ. Chương 114, Ma hộ lô chí bảo tàn đồ. Nhìn ngươi tới, Kim Vân Chính cái kia thần sắc tức giận lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cười tươi như hoa. Bung ra tên thanh niên kia, bước nhanh đi tới bên cạnh người áo đen, trên mặt đều là nụ cười. Luo Diêu, ngươi tới thế nào cũng không nói với ta một tiếng a, ta Kim gia cũng chuẩn bị tận thận một phen. Người áo đen phất phất tay, nói, "Không cần, ta lần này tới là làm nhắc nhở ngươi. Phệ Hồn giáo một chuyện không có rơi xuống phía trước màn che, không được đem tử gia tiêu diện, bằng không coi như là bản thiếu gia cũng không giữ được ngươi. Các ngươi chỉ cần âm thầm từng bước xâm chiếm tử gia sẵn nghiệm, áp xúc tử gia thực lực, mà khác, muốn thường xuyên chú ý người tử gia độc tĩnh. Chư Cửu Hoa kiếm tông cùng Phệ Hồn giáo quyết ra thắng bại, lập tức đem tử gia chủ mạch người tất cả đều cho khống chế lại chờ bản thiếu gia xử lý. Về phần người khác các ngươi tùy ý." Nghe được người áo đen vừa nói, Kim Ân Chính liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng có chút không hiểu. Thần trọng dò hỏi, "Lôi Diếu, dùng thực lực của ngươi muốn diệt đi từ gia có lẽ rất đơn giản a?" "Vì sao?" "Không nên hỏi đừng hỏi, biết quá nhiều đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ta sẽ lại cho ngươi an bài một vị nhất giai đỉnh phong ngự thú sư, nhớ kỹ, hiện tại chỉ bầy không công." "Băng không, ngươi Kim gia 340 năm lịch sử phát triển cũng liền đến cùng." Người áo đen lạnh giọng quát lớn, không cho Kim Ân Chính có lưu bất luận cái gì tình cảm. Có thể hết lần này tới lần khác cái sau cũng không dám toát ra bất luận cái gì biểu tình bất mãn. Nói xong, liền biến mất ở trong phòng, đứng ở một cây đại thụ trên canh cây. Kỳ thực, không phải hắn không muốn ra tay, mà là không thể. Bởi vì tranh truyền từ gia là mấy vạn năm trước trung tổ Tiên Châu đỉnh cấp ma đạo gia tộc cái cuối cùng phân chi. Đồng thời cũng là ma hồ lô chí bảo cuối cùng một mạnh tàn đồ người năm giữ, nếu như hắn xuất thủ, vạn nhất bị từ gia gia chủ nhìn ra ý, cái kia muốn đạt được tàn đồ căn bản không có khả năng. Cũng khả năng trêu chọc tới Cửu Hoa kiếm tông tuần sát sứ, dạng kia liền chết để phiền bối. Cuối cùng, hắn chỉ là chút cơ trung kỳ tu vi. Mà biểu hoa kiếm tông phái ra tuần tra sứ thực lực thấp nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong, cho nên tử gia gia chủ vẫn không thể chết, tối thiểu hiện tại không thể chết. Về phần siêu hồn, hắn cũng tự qua, bình thường từ gia tộc nhân căn bản không biết, khả năng biết ma độ chí bảo tàn đồ chỗ tồn tại chỉ có tử gia gia chủ tự thiên đức một người. Nhất định cần cẩn thận. Tất nhiên còn có một loại tìm tới ma hồ lô chí bảo tàn đồ biện pháp, liên la dùng cái khắc tàn đồ tới cảm ứng phương vị. Nhưng trên người hắn căn bản không có tàn đồ. A, thay một đi, tử gia một đầu cuối cùng chi mạch đã tìm được. Nhưng ngươi hiện tại đến cùng ở đâu? Vì sao liên lạc không được ngươi? Người áo đen lấy ra một cái mẫu đen ma lông ngà bội, chăm chú nhìn rất rất lâu. Một bên khác, trải qua hai canh giờ đi đường trường huyền trận, cuối cùng đến Thanh Tuyền quốc đảo. Mạnh quốc đảo này, có cây hồ sông cái gì cần có đều có. Chim hót hoa nở, sinh cơ dạt dào cảnh tượng tại cái này rộng lớn bao la bạn quốc sa khư bên trên càng sâu xa. Từ gia đại điện, phụ dụng Mai kia nhị giai trung phẩm băng phách đang từ thiên đức thể nội hỏa độc triệt để thanh trừ, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt cũng chậm chậm hồng lên. Chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi toàn bộ khôi phục. Lúc này tại nghe xong từ Yên Nhiên tự thuận, biết được là Trương Huyền Trần tiểu nương, cũng bảo chủ băng phách đang thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Ân Dữu Mạn cũng nói, con giúp tự gia giải quyết có hy vọng giúp cơ kim hành vũ, trong lòng càng là vô cùng hưng phấn. Như không phải là vì duy trì gia chủ đi nghiêm, đã sớm cao hứng nhảy dựng lên. Ha ha ha, đa tạ ân công Ân Dữu Mạn, ân công nếu như cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần là ta tự gia có, đều sẽ thỏa mãn. Từ Thiên Đức cười ha hả nhìn Trương Huyền Trần, ngữ khí kiên định nói, Trương Huyền Trần cũng không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, ôn nhu nói, tự gia chủ Tại hạ lệ phi vũ, người gọi tên ta liền hảo, thực tế đạm đường không nổi ân công hai chữ. Nguyên cơ xuất thủ cứu tử cô nương là bởi vì tại hạ muốn mấy chục quả nhị giai hạ phẩm thanh ngọc trúc, cũng không an cậu. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trong lòng Từ Thiên Đức âm thầm nới lỏng một hơi, không phải coi trọng nữ nhi của hắn là được, không phải việc này còn thật không dễ làm. Từ Yên Nhiên là ngũ linh căn tiên phú, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng chỉ có hắn biết, nữ nhi của mình có một loại đặc thù ma thể, muốn mở ra cần chém giết hoặc hiến tế bốn vị quan hệ huyết thống người. Tại đêm trăng tròn thi triển đặc thủ bí pháp đem tinh huyết dung nhập từ Yên Nhiên thể nội mới được. Hiện tại hắn đã đem chính mình bất ngờ tử vong hai đứa con trai tính huyết lợi dụng bí pháp bảo qua lại. Hiện tại chỉ cần cùng chính mình duy nhất hệ tử tái sinh phía dưới hai cái hải tử liên có thể thành công mở ra thể chất. Đến lúc đó, Từ gia không hẳn không thể trở về trung thổ tiên châu báo thù rửa hận. Chỉ tiếc thệ tử bụng đã mấy năm không có động tĩnh, nếu như trong vòng 10 năm vẫn không có động tĩnh lời nói, vậy hắn sẽ xuất thủ đem thệ tử chém giết. Thế đó, đem bí mật này cáo chi nữa nhi, lập tức lại tự sát, dạng này liền có thể tiếp cận đủ bốn vị trực hệ quan hệ huyết thống tính huyết, mở ra thể chất. Chỉ cần có thể báo thù rửa hận, hắn nguyện trả giá hết thảy. Đây là từ gia lịch đại tộc trưởng Ngư Nguyện, không thể buông tha. Ha ha ha, chẳng phải là Thanh Ngọc trúc nha, có thể, ta tự gia Thanh Ngọc trúc lâm bên trong đạt tới nhị giai hạ phẩm nghịch tông cộng có 46 khóa, lễ đạo hữu nếu như muốn, cứ việc cầm đi. Xành ngõ, ngươi mang lễ đạo hữu đi Thanh Ngọc trúc lâm, chém bao nhiêu cũng bỏ tay, bản tộc trưởng cũng chưa vị trưởng lão còn có yên nhiên thương nghị một chút kim ra một chuyện. Vừa mới từ yên nhiên tại nói lời nói lúc, hắn rõ ràng cảm giác ra nàng nhìn lễ phi vũ ánh mắt có chút không đúng. Cái này sao có thể được? Nàng là tự gia báo thủ dựa hận công cụ, không thể có mấy may cảm tình. Dù cho chỉ có một chút đầu mối, cũng muốn chém chết chết. Tuân mệnh, gia chủ. Từ Thanh Vũ thi lễ một cái, lập tức đi đến bên cạnh Trương Huyền Trần, ôn thanh nói: "Lễ tiền bối, mời đi theo ta." Nghe được Từ Thiên Đức lời nói, trong lòng Trương Huyền Trần cười thầm. Đây là không chào đón hắn a chính mình cũng không có trêu chọc Từ gia a bất quá không quan hệ, hắn cũng không muốn cùng cái này Từ gia có quá nhiều dính dáng. Sớm một chút cầm tới kiếm tâm ngục xúc, sớm một chút rời khỏi chính như ý của hắn. Bất quá muốn chính mình cho Từ Thiên Đức sắc mặt tốt cũng căn bản không có khả năng. Nụ cười biến mất, trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến. Lễ đại ca Từ Yên Nhiên gặp tình hình này muốn đu theo, nhưng bị Từ Thiên Đức ngăn cản. "Tiên Nhiên, vi phụ còn có chuyện còn muốn hỏi ngươi, để xanh võ mang theo lễ đạo hữu tiến về Thanh Ngọc trúc lâm." "Không, có vấn đề." Thanh âm hắn không lớn, nhưng rất có uy nghiêm, đệ tử Yên Nhiên không thể không dừng bước lại. Nhìn về phía phụ thân trong ánh mắt tràn ngập không hiểu, không hiểu ngày trước tổng ngoại dùng lễ đãi người phụ thân vì sao sẽ làm như vậy. Chương 115, kiếm tâm ngọc trúc tới tay. Chương 115, kiếm tâm ngọc trúc tới tay. Tại về từ gia trên đường, Từ Yên Nhiên cùng Trương Huyền Trần Hàn huyên rất nhiều. Hắn vậy đối với tu đạo cùng nhân sinh kiến giải đề nàng rất là khâm phục, còn có nó miêu tả cái kia phong cảnh tú lệ núi non sông ngòi càng là làm nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Từ khi ra đời tới bây giờ đã 22 năm, nàng căn bản không có rời đi cái nải vạn cốt xác hư. Vẫn là lần đầu nghe nói ngoại giới cái kia dục dỡ màu sắc tu tiên giới. Thế rồi lớn như vậy nàng cũng muốn đi ra xem một chút, mà không phải tại vùng sa mạc này ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời. Đúng chi đoạn đường này gặp được hai đợt yêu thú tập kích, bởi vì từ thiết trụ bọn người trên thân bị thương, đều là Trương Huyền chân xuất thủ bảo che nàng. Có thể nói nếu như không có Trương Huyền Trần, chính nàng còn có tư thiết trụ chờ 100 người, nhiều người hộ vệ đều muốn chết trên đường. Mà thân chúng hỏa độc tử Thiên Đức cung sẽ chịu đủ thăng khổ, can bản vô lực phản kháng kia ra, chỉ có thể trợ mắt nhìn từ gia sảng nghiệp bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhưng bây giờ cũng là như vậy đối đại chính mình đại ân nhân, cái này cùng tá ma giết lựa có cái gì đầy khác biệt? Cha, Lệ đại ca hắn là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là từ gia ân nhân, ngươi thế nào? Từ Thiên Đức bố mạnh một cái bàn, từ lạnh một tiếng, "Hử? Cái gì Lệ đại ca?" Hắn bất quá một giới tán tu làm sao có thể để ngươi gọi một tiếng lệ đại ca? Con ân nhân thứ mạng, nếu như hắn không phải là vì ta tự ra thanh ngọc trúc, sẽ xuất thủ cứu ngươi sao? Hơn nữa ta đã hạ lệnh, tất cả nhị giai hạ phẩm thanh ngọc trúc tất cả đều cho cái kia lệ phi bũ. Chẳng lẽ còn không đủ ư? Ta cảm giác hắn dụng ý không tốt, nếu như hắn tại cầm tới thanh ngọc trúc xong liền rời đi, vậy liền thôi. Bằng không, nói lấy, Từ Thiên Đức nhìn về ngoài điện quanh thân tản ra nồng đậm sát ý ý nghĩ không cần nói cũng biết. Cha, ngươi, Từ Yên Nhiên muốn mở miệng tranh luận, nhưng bị phụ thân mở miệng cắt ngang. Việc này không cần nói nữa, trong tập trưởng lao đến. "Vị phụ còn có chuyện tương nghị, ngươi trở về nhìn một chút mẹ ngươi, a ngươi rời đi trong 3 tháng này, nàng rất nhớ ngươi." Nhìn phụ thân đều đem lời nói đến phân tượng này, Từ Yên Nhiên mặc dù không có căm lòng, cũng không dám lại nói chỗ gì. Thở dài một tiếng, khom người thi lễ một cái, "Cha, hài nhi cáo lui." Nói xong liền đi ra đại điện, muốn hướng về Thanh Ngọc trúc lâm phương hướng đi đến. Còn chưa đi hai bước, một vị nam tử trung niên liền ngăn tại trước mặt của nàng. "Tiểu thư, không muốn để tại hạ khó xử. Nhìn ngươi tới, Từ Yên Nhiên triệt để bị động." xem ra chính mình không thể cùng lệ phi vũ tạm biệt. Người tới không phải người khác, chính là từ Thiên Đức tiến nhiệm những người, tuy không thực quyền, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn là gia tộc trừ tộc trưởng bên ngoài, người thực lực mạnh nhất. Là nửa bước trúc cơ cảnh cường giả. Như thế nào nửa bước trúc cơ? Liên Lan nuốt trúc cơ đan, nhưng trúc cơ thất bại, giữ được tính mạng người. Những người này mặc dù không có chân chính đột phá trúc cơ, nhưng bởi vì trúc cơ đan nguyên nhân thể nội sót lại có chút ít trúc cơ chân nguyên. Thể nội linh lực cùng so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ hùng hậu nhiều. Những người này được xưng là nửa bước trúc cơ cường giả. Liên cung trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nuốt kết kim đan không thành công, lại bất ngờ ngưng kết giả đan, trở thành giả đan tu sĩ, thực lực mạnh hơn trúc cơ đỉnh phong, nhưng thấp hơn kim đan tu sĩ tình huống không sai biệt lắm. Không có cách nào, Từ Yên Nhiên chỉ có thể quay người hướng về Mộ thân cư chú phương hướng đi đến. Một bên khác, tại Từ Thanh Vũ dẫn dắt tới, Trương Huyền Trần thuận lợi đến Thanh Ngọc Chúc Lâm chỗ tổ đại. Lễ tiên bố, nơi này chính là ta từ gia Thanh Ngọc Chúc Lâm, nhị giai hạ phẩm là Thanh Ngọc Chúc Trưởng thành cực hạng, tại rừng chúc chỗ sâu nhất, ngài tự mình đi lấy lần đi. Ta tại bên kia lương đỉnh chờ ngươi, lấy xong đưa ngươi rời khỏi. Nói xong, Từ Thanh Vũ liền hướng về lương đỉnh bên kia đi đến, dưới lương đỉnh còn có hai tên thanh niên ngồi, rất rõ ràng hắn là không chuẩn bị buổi tiếp chương Huyền Trần tiến vào Thanh Ngọc trúc lâm. Bởi vì tộc trưởng mới nói, Thanh Ngọc trúc mặc cho chương Huyền Trần chọn lựa lại trong giọng nói rõ ràng có thiên khách khí tứ, nếu như thế căn bản không cần thiết đi theo. Muốn cầm bao nhiêu không có quan hệ gì với hắn. Đây cũng là chương Huyền Trần muốn. Từ Thanh Vũ một mực chờ ở bên ngoài, vạn nhất phát hiện kiếm tâm ngọc trúc khắc thưởng còn thật không dễ làm. Dạ ngày tốt nhất. Mở miệng nói, "Hảo, nếu như thế, đợi ta lấy một chút Thanh Ngọc trúc, liền rời đi từ gia." anh em vừa dựng, liền hướng về thanh ngọc trúc lâm đi đến. Mảnh thanh ngọc trúc lâm này chiếm diện tích còn không nhỏ, chọn bẹn có hơn trăm mẫu, bất quá đại bộ phận đều là nhất giai hạ phẩm thú phẩm. Nhất giai thượng phẩm, Chu Huyền Trần đi đến chỗ sâu mới phát hiện. Tất nhiên trong rừng trúc không chỉ có thanh ngọc trúc, còn có một ít linh thảo, bất quá phẩm giai đều cực kỳ thấp kém. Khó trách tự thiên đức để hắn tùy ý chọn. Đây là rất rõ ràng nơi này loại trừ cái kia mấy chục quả nhị giai hạ phẩm thanh ngọc trúc bên ngoài căn bản không có vật gì tốt á chỉ tiếc hắn nhìn lầm. Chu Huyền Trần căn cứ trong đầu tiêu ký kiếm tâm ngọc trúc vị trí, đi đến đá xanh trên đường nhỏ, không ngừng đi sâu. Trên đường thậm chí có magnetic. Đây là tối thiểu mấy tháng không có người tới A630 phút, Chu Huyền Trần đi tới trong đầu tiêu ký chỗ tồn tại. Cảm thụ được ngay phía trước cái kia ba quả nhị giai hạ phẩm trong thanh ngọc chúc gần chứa khủng bố kiếm ý, trên mặt Chu Huyền Trần toát ra vui mừng. Hẳn là cái này ba quả không sai, theo mặt ngoài loại trừ màu sắc thiên bạch sắc bên ngoài cùng cái khác nhị giai hạ phẩm thanh ngọc chúc cũng không khu khác đựng. Chỉ có thần thức truyền vào trong đó, mới có thể nhận biết cái này ba quả kiếm tâm ngọc chúc ngọc chúc nội ẩn chứa khủng bố kiếm ý trước mắt cái này ba quả đã rõ ràng thoát khỏi thanh ngọc chúc phàm bị, hóa thành một loại mới tiên tài địa bảo. Bảo vật từ thu lại quả là thế, phần cơ duyên này nên thuộc về ta Chương Huyền Trần. Dương phấn phía sau, trong tay Chương Huyền Trần động tác một chút cũng không chậm. Vận dụng pháp lực, trực tiếp đem phương biên một mỗ trong phạm vi thanh ngọc trúc liên căn mang đất trực tiếp rút lên, để bảo bạn linh giới bên trong. Cái này ba khóa kiếm tâm ngọc trúc rõ ràng đã dự dụng thành công, coi như hiện tại chém cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều qua. Chỉ bất quá, hắn vừa mới nhận biết một thoáng, dùng thực lực của hắn căn bản không cái năng lực kia chém được, đã như vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Lấy thêm một chút lại như thế nào? Từ tiên đức đã nói, theo hắn Cái kia còn khách khí cái gì? Mà trải qua 2 năm linh khí thai nghén bạn linh giới, nó đội bộ không gian coi như là linh khí nhất mỏng manh khu vực cũng đến nhị giai hạ phẩm linh mạch tiêu chuẩn. Can bản không cần lo lắng Thanh Ngọc trúc sinh trưởng vấn đề. Lấy xong kiếm tâm Ngọc trúc, nơi này cũng không có gì hảo lưu lại. Trực tiếp bước nhanh rời khỏi Thanh Ngọc trúc lâm, cùng Từ Thanh Vũ lên tiếng chào hỏi liền đón tạng sáng bầu trời, rời đi từ ra. Đa đối phương không chào đón chính mình, như vậy hà tất chút phiền không thốn quái. Mau rời khỏi đối với người nào đều tốt. Thanh kiếm tiến hành. Trung tâm Cao trong trượng hình kiếm lầu các đình phòng, một đạo tinh tế thân ảnh đứng yên ở trên bệ cao. Nàng người mặc trên bà áo theo lên cung cấp kiếm ảnh kiếm tông thân truyền đệ tử phục sức, tại mát mẻ trong gió sớm không nhúc nhích tí nào, như là cái kia ngưng kết số tuyết. Thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ lại không nửa phần ấm áp, ba búi tóc đen gió nhẹ tung bay, đôi mắt nhìn về phương xa bầu trời phía kia chưa chọn bện rút đi ám trầm màn trời. "Viên Trần, ngươi sẽ đi không? Có lẽ đã trở thành tộc trưởng ngươi hẳn là sẽ không tham dự trận chiến đấu này a chờ chiến đấu kết thúc, ta sẽ đi trường gia tìm ngươi." Trong lòng Lạc Linh Xương âm thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đúng như xuân tuyết sở dụng. Hắn mài chặt full, then lạnh bên trong bao bọc ba phần kim diễm, liền bốn chu thần vụ đô giống bị cái này ý cười nhuộm hôn nhu. Chương 116, Cửu Hoa kiếm tông tối cường lão tổ Lục Thanh Hàn. Chương 116, Cửu Hoa kiếm tông tối cường lão tổ Lục Thanh Hàn. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng người mặc thân truyền đệ tử phục sắc thanh niên hội vã chạy lên mái nhà, sắc mặt hắn phụ đầy lo lắng. "Sư thúc, sư tôn tìm ngươi, nói là có việc gấp tìm ngài." Thanh niên không phải người khác chính là Chu Thiên Kiếm, hắn là Cửu Hoa kiếm tông tông chủ đệ tử, tông chủ là Hoa lão tổ sư điệt. Mà Lạc Linh Dương là hoa lão tổ đồ lệ, nói cách khác cùng tông chủ một cái bối phận. Hắn gọi một tiếng sư thúc chọn bện cũng không sai. Trải qua Thiên Long Bí cảnh chiến dịch, hắn đối với Lạc Linh Dương gọi là một cái cung kính, thậm chí có thể có thể nói kính sợ. Cũng không tiếp tục đem nàng coi là vị trí tông chủ người cạnh tranh. Hễ Lạc Linh Dương có việc, Chu Thiên kiếm đó là nửa điểm cũng sẽ không do dự, trực tiếp nói nắm ở trên người mình, chính mình có thể làm được thì cũng tôi đi, tự mình làm không đến liền sẽ kéo lấy Lưu Vân thư một chỗ làm. Để hắn không muốn nhắc lên Thiên Long Bí cảnh một chuyện, đó là ngay cả nửa trước đều không phun ra. Nhìn Vũ Hoa Kiếm tông một đám đệ tử chấp sự toàn bộ trợn tróc mắt, thậm chí đều cho rằng Chu Thiên Kiếm muốn truy cầu Lạc Linh Dương ý nghĩ. Nhưng rất nhanh liền bị Lưu Vân Tư giải thích. Chu Thiên Kiếm đối với phản ứng của mọi người đều thấy rõ, bất quá cũng không có mở miệng giải thích. Chỉ biểu hiện xuất chúng người đều say ta độc tình liễu tình. Đây chính là linh khí người sở hữu a. Hơn nữa ngẫu nhiên nhìn thấy Hoa thập tam lão tổ nói chuyện với Lạc Linh Dương thời điểm đều là khách khí khí khí, không có nửa phần sư phụ giá đỡ. Bất luận cái gì sự tình đều là cùng nàng thương lượng đi. Chỉ bằng vào hai điểm này, cũng đủ để chứng minh Lạc Linh Dương thân phận bất phàm. Nếu như hắn vẫn là giống như kiểu trước đây thường xuyên mở miệng khiêu khích, đó mới là thuần ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được loại kia. Nghe được Chu Thiên kiếm âm thanh, Lạc Linh Xương hờ hững trả lời, ta đã biết. Nói xong, theo đài cao nhảy xuống, đặt một chuôi trường kiếm màu lam nhạt, hóa thành một đạo trường hồng hướng, cái kia cao vút trong mây kiếm sơn bay đi. Cửu Hoa kiếm tông có bảy tòa đỉnh núi, mỗi tòa sơn phong phong chủ đều là Kim Đan định phong tu sĩ. Địa vị cao thượng, thực lực sâu không lường được. Thần kiếm phong, vàng son lộng lẫy trong đại điện, một vị người mặc thanh kim trường bào, mày kiếm mắt sáng thanh niên ngồi tại phong chủ trên bảo tọa. Toàn thân tản mát ra một loại thượng vị giả khí thức. Sau một khắc, Lạc Linh Sương liền xuất hiện tại bên trong đại điện. Đối trên chủ tòa thanh niên hành lễ, đệ tử Lạc Linh Sương, bài kiến tông chủ. Nhìn thấy Lạc Linh Sương đến, tiểu hoa kiếm tông tông chủ kiếm Vân Tiên không dám thất lễ, vội vã phất phất tay, ai, nơi này cũng không ngoại nhận, Lạc Sư Mội không cần đa lễ. Lạc Linh Sương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kiếm Vân Tiên cũng không để ý, cười cười nói, Lạc Sư Mội. Là giận này, ảnh kiếm phong thân truyền sông khác tại Lạc Nguyệt Hạp cốc bên trong phát hiện một chỗ phế hồn giáo hang ổ, căn cứ điều tra, chỗ này hang ổ nội tu vi cao nhất là trúc cơ đỉnh phong, thực lực không kém, mà trong tông môn kim đang trở lên tu sĩ đều không thể bức giả, mà bình thường trúc cơ đỉnh phong lại sợ cấm cung xuống, liền muốn xin nhờ sư muội dẫn người đi một lần, đem cái này ra hang ổ cho giết đi. Không biết sư muội có thể ngật ý. Kiếm Vân Tiên ngữ khí nhu hòa, không chỉ không có chút nào ép buộc ý nghĩ, ngược lại có một loại gần cầu thành phần tại bên trong. Mấy năm gần đây, Cự Hoa kiếm tông có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn cái tông chủ này áp lực núi lớn, hắn đã rõ ràng cảm giác được phệ hồn giáo liền là hướng lấy hủy diệt Cửu Hoa kiếm tông tới. Từ mấy năm trước lần kia tập kích bắt đầu, phệ hồn giáo tại bốn phía sát hại phàm nhân cùng tu sĩ tiến luyện huyết linh châu đồng thời, còn bốn phía ám sát Cửu Hoa kiếm tông tu sĩ. Một điểm này để hắn đau đầu không thôi. Vô duyên vô cớ, căn bản không nghĩ ra vì sao. Theo lấy đệ tử trong tông bên trên số thương vong lượng càng ngày càng cao, hạt tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, thậm chí trưởng lão đều có bị giết tình huống thời điểm, kiếm vân tiên rõ ràng không thể lại đợi, nhất định cần làm ra hành động. Thế là liền triệu tập môn hạ đệ tử tiến về bốn phía càn quét vệ hồn giáo điểm tập kết, cùng ta giáo cường giả huyết chiến, kết quả cuối cùng, thảm bại. Vậy mới sử dụng lệnh triệu tập, hiệu triệu Đông Phương Thiên Long Hải bực chúng thế lực liên hợp đối địch. Triệu đến vệ môn giáo nhằm vào nguyên nhân hắn cũng hỏi thăm qua Hoa Thập Tam. Đáng tiếc tụi hổ là chạm đến nào đó cấm kỵ, cũng không cùng hắn nói. Chỉ nói câu, "Ta tu người người chu diện." Hỏi thăm còn lại lão tổ thời điểm cũng nhột nhịp ngậm miệng không nói, nhưng càng như vậy, hắn càng lạ cảm thấy không thích hợp. Nhưng không có cách nào, hắn là Cửu Hoa Kiếm Tông tông chủ, lúc này cảnh này nhất định cần cùng vệ hồn giáo huyết chiến đến cùng. Vang không, Cự Hoa Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe được Kiếm Vân Tiên lời nói, Lạc Linh Dương không có cự tuyệt. Lúc này Cự Hoa Kiếm Tông là cái gì tình thế, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Tiểu Liên sớm đã phân tích thấu triệt. "Tông chủ yên tâm, chỉ cần điều tra tình huống là thật, đệ tử chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu có chỗ kia hang ổ bên trong có Kim Đan tu sĩ, ta sẽ không mạo hiểm. Còn mời Tông chủ cho phép." Đối cái này, Kiếm Vân Tiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đáp ứng nói, "Ha ha ha, đó là tự nhiên, nếu có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, sư muội đại khả tự mình quyết định." chắc thể dùng tính mạng làm trọng. Vậy thì tốt rồi, về phần mang người thì không cần, một mình ta đủ. Tông chủ, cáo từ. Nói xong liền đi ra đại điện. Không phải nàng nắm chắc, nếu như lấy ra hang ổ tu vi cao nhất thật giống điều tra nói tới tu vi cao nhất chỉ có chút cơ đình phòng, vậy nàng chính mình nhất định có thể giải quyết. Mà nếu như dẫn người tới lời nói, khẳng định sẽ hao tốn sức lực bảo vệ những người này. Tại thủ hạ mình chết, sẽ còn ảnh hưởng tâm tình thậm chí đạt tâm, quá phiền toái. Cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ nàng cơ bản đều là một thân một mình, nhiều nhất cũng liền hai người. Sau khi Lạc Linh xong đi, Chỉ để lại Kiếm Vân Thiên một mình đứng ở cái này đại điện trống trải bên trong. Các lão tổ, các ngươi rốt cuộc tại che giấu cái gì? Phệ hồn giáo tổng đàn. Bầu trời bị vĩnh năng không tiêu tan màu sáng trăng trắng chướng khí bao phủ. Mặt đất phủ kín màu tím đen dêo, đạp lên rất là dính dính, liền sẽ phóng xuất ra một cỗ nồng đậm hỗ cốt mùi màu tươi. Trong chủ điện, trên vách tường khắc đầy mật mẹ phù văn màu đen, phù văn tại cái này u ám trong hoàn cảnh hiện ra yêu dị hường quang. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dương Ngọc màu đỏ tươi bên trên, một vị nữ tử nửa nằm tại phía trên. Nàng sinh một bước điên đạo chúng sinh yêu giá tư thái, cứ trắng như ngọc bả bay tốn đến trước ngừ sâu không thấy đáy khe rãnh, vòng eo tinh tế, người mặc máu váy, làn váy xẻ tà cao tới bên eo. Lộ ra cái kia thon dài trắng muốt, câu nhân tâm phách đùi ngọc, tóc đen tản ra, đầu ngón tay thờ ơ bướt ghế bành bên cạnh khô lâu điêu khắc, toàn bộ người tựa như là một đóa sinh trưởng tại huyết hải yêu ma. Đẹp chí mạng, hoặc phệ hồn. Nhìn xem trong tay cựu ma kiếm tông đệ tử nhận chữ vận. Thanh âm quyến rũ chậm chậm vang lên, Lục Thanh Hàn, bản giáo chủ ẩn tàng mấy trăm năm, bây giờ nợ máu cũng nên trả máu. Cái tên này nếu để cho kiếm vân tiên nghe được khẳng định sẽ khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lục Thanh Hàn không phải người khác, chính là đương nhiệm Cửu Ma kiếm tông tối cường lão tổ. Chương 117, lâm vào huyễn cảnh. Tam Sinh thức tỉnh. Chương 117, lâm vào huyễn cảnh. Tam Sinh thức tỉnh. Ma nam niên tại trên ghế bày yêu mị nữ tử thì là vẻ hồn giáo giáo chủ, Hách Liên Tử Nguyệt. Nàng lúc này ánh mắt nhìn lấy trăm chú khóa kia có khắc kýự chữ nhẫn chữ bật, yêu dị trong hai con mắt tràn ngập vô tận độ hận. Lục Thanh Hàn, 800 năm trước, ngươi làm vị trí tông chủ, giết ta phụ huynh, đoạt ta trong sạch, khiến ta Hách Liên gia tộc cả nhà bị chém. Có thể cao tầng cự hoa kiếm tông tất cả đều mắt mù một loại, làm bộ biểu tình làm người buồn luôn. Buồn cười bị một đám ra vẻ đạo mạo thế hệ nắm giữ tông môn, lại bị thế nhân xem như tu luyện thánh địa, người người ngưỡng mộ. Thương Thiên A, ngươi là biết bao bất công. Hách Liên tức mượt biểu tình giận trợn, vô tận không cam lòng cùng nộ hỏa tràn ngập trong lòng. Lập tức lại không hiểu thấu cười ra tiếng. Ha ha ha, đã lao thiên ngươi mặc kệ, vậy thì do bản giáo chủ tới tu bọn hắn cái kia bệnh tiểu tiện bệnh. Ha ha ha. 4 tháng sau, mặt trời đã quất sa mạc, sóng nhiệt vằn bẹo lên tầm mắt. Đường thẳng hướng phía trước chương huyền trận cảm thức ngoại phóng, thời khắc cảnh giác tới từ sa mạc yêu thú uy hiếp. Không đúng, theo lý thuyết đi 4 tháng cũng đã xuyên qua vạn cốt sa khư mới đúng, nhưng vì sao ta cảm giác một mực tại mạnh khu vực này là quanh? Còn có, trong sa mạc yêu thú hai hòa đây, đều đi qua 7 ngày, thế nào cái gì đều không được phải? Không nên a. Tại cái này vạn cốt sa khư hành tẩu trong 4 tháng này, hắn gặp được không ít môn ăn yêu thú của hắn. Hiếm thấy hạn bạc thi đều gặp được 70 ba đầu, trong đó càng là có một đầu thực lực đã đạt đến nhị giai sơ kỳ. Nếu như không có long nguyên kiếm, muốn chém giết còn thật muốn bỏ phí một chút thời gian khả năng là bởi vì trong sa mạc quyết thiếu thức ăn nuôi nhân, mỗi ngày đều muốn cùng yêu thú bật loạn. Có thể gần nhất 7 ngày cứ thế một đầu yêu thú đều không gặp được. Cái này khiến trong lòng hắn rất là nghi hoặc. Chính mình đây là đã đến bạn cốt sa khư giáp danh, vẫn là bị vây ở trong cái cảnh. Hắn nhưng là nghe nói bạn cốt sa khư bên trong điểm chết người nhất không phải bên trong bụng đói đeo bàng yêu thú, mà là cái kia không nhìn thấy sợ không được sa mạc vết cảnh. Một khi Lâm Bảo lại không có kịp thời phá giải lời nói, cái kia chỉ có một con đường chết. Trong lúc suy tư, chợt huyền chân lật qua một tòa to lớn của các. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến đổi lớn. Chỉ thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng ốc đảo bất ngờ xuất hiện, trong suốt ao hồ nhộn nhạo bạc quang, mặt nước thỉnh thoảng có linh ngư nhảy ra. Bên hồ linh thụ phiến lá theo gió đong đưa. Cung Trương Huyền Trần chỗ đứng yên sa mạc khu vực tạo thành so sánh rõ ràng. Ốc đảo? Gặp cái này Trương Huyền Trần cũng không có vội vã đi qua, mà là lộ ra thần thức nhận biết một phen. Có hơi nước, có sinh cơ, là thật, nhưng vì sao không có người? Do dự một hồi Trương Huyền Trần vẫn là quyết định đi vào nhìn một chút, cũng không thể đường cũ trở về a. Theo lấy Trương Huyền Trần không ngừng đi sâu, thần thức chỗ phản hồi về tới tin tức liền cảm trấn độ. Mỹ May nhìn không ra giả tạo, đi đến bên hồ, chân huyền trần nâng lên hồ nước, dựa mặt, nháy mắt cảm thấy mát mẻ dị thường, không thích hợp, có quỷ dị. Nơi này rất thật nhận biết tại không ngừng làm hao mòn phán đoán của ta. Trong lòng còi báo động vang lớn, bước phía trước mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, tay cầm Long Nguyên kiếm, vận sức chờ phát động. Không khí bốn phía cực kỳ mát mẻ ướt át, trên đây thậm chí có linh điệu kêu to. Quá trớ trệt. Trong lòng không khỏe cảm giác càng ngày càng mạnh, lập tức trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem trên ngọn cây linh điệu chém giết. Bị một tiếng rơi xuống dưới đất. Có thể sau một khắc, lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc linh điểu đứng ở trên một cây. Đó, quả nhiên chúng chiều. Đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng cái kia mênh mông vô bờ sa mạc, Trương Huyền Trần giờ mới hiểu được vì sao liên tục 7 ngày đều không có gặp được yêu thú. Lúc nào chúng chiều? Dĩ nhiên không có chút nào phát giác, chỉ có một phần ngàn sát suất mới có thể gặp được tử vong huyễn cảnh lại bị ta gặp được. Đây coi là chuyện thế nào a lấy lại bình tĩnh, Trương Huyền Trần không suy nghĩ thêm nữa những cái này loạn thất bát tao sự tình, trực tiếp đi lên phía trước, lập tức hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng đông bắc. Bốn phương tám hướng tất cả đều đi một lần, vô luận đi ra bao xa cuối cùng đều sẽ trở lại mảnh hồ này phía trước. Kinh ngạc nhìn con chim chết bầm kia, lập tức đột nhiên bung ra một đạo liệt dương kiếm khí. Răng rắc, bốn phía linh thụ ứng thanh mà đoạn, dặn nước linh mục nằm yên tĩnh tại dưới đất, nhưng dặn nước lại sẽ mọc ra thân cây mới. Nên chết? Không thể sợ, vạn cốt xa khư bên trong đã tổn tại cái này tự vong ảo cảnh truyền thuyết, vậy liền chứng minh có người thành công từng đi ra. Bằng không căn bản sẽ không lưu truyền tới. Vậy mình cũng nhất định có thể. Trương Huyền trầm thầm mắng một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sếp bằng ở bên hồ Hai mắt nhắm nghiền, nếu biết mảnh khu vực này là huyễn cảnh, vậy mình dựa vào võ lực phá loại là căn bản vô dụng, cũng không còn nghĩ lại tại thị giác, thính giác, cùng cái kia đã bị lừa gạt thần thức nhận biết ngoại giới. Vận chuyển quy nguyên thần quyết, đem ý thức của mình chìm vào thể nội chỗ sâu nhất, lặp đi lặp lại quan tượng lấy quy nguyên thần quyết bộ công pháp kia nội dung quan trọng. Tâm định như bản chiếu hư ảo, thân vệ bản phủ phá mê chướng, tuệ nhãn minh chúc 3000 ảnh, nhất niệm thành tính huyễn tử vong. Dần dần nội tâm chứa huyền chẩn từng bước khưng minh, không ngừng điều động, áp xúc, cô độc bản thân sức mạnh thần thức, muốn đi đạp phá ở tại hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, Thần thức lâm vào lâm vào một mảnh hỗn độn, xung quanh một mảnh đen điện, lại có chút ánh sáng, như là nửa đêm màn bên trong phồn tinh đầu dạo. Trương Huyền Trần muốn hướng phía trước, nhưng bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Chẳng lẽ liền là đạo này bình chướng đem ta vây ở mảnh này trong cái cảnh? Nghĩ đến, Trương Huyền Trần đã điều khiển thần thức không ngừng trùng kích bình chướng, lập tức bị không ngừng đánh về. Trong linh hồn truyền đến kịch liệt đau đớn cùng từng chận choáng. Nhưng đồng thời Trương Huyền Trần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình phản phất bị đặt trong lò luyện gen đúc, rất trống khổ, nhưng biến càng nung thử, nhạy bén, hướng về chút cơ hậu kỳ thần thức không ngừng lên cao cũng thật là họa đi cùngvarphi kì, không nghĩ tới cái này tử vong huyễn cảnh lại còn có loại hiệu quả này. Đám kia thành công đạp phá ảo cảnh tu sĩ miệng là thật chặt chẽ a. Theo lấy không ngừng trùng kích, Trương Huyền Trần phát hiện, làm trong lòng hắn cho rằng vật gì đó có lẽ tồn tại hoặc là phát sinh thay đổi lúc, huyễn cảnh sẽ theo đó xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Tựa như vừa mới, hắn chém giết cái kia linh điệu thời điểm, trong lòng hắn cũng tưởng tượng linh điệu tử vong chẳng cảnh. Huyễn cảnh này, lại nhìn trộm nội tâm của ta, căn cứ vào trong lòng ta suy nghĩ mà phát sinh biến hóa. Trương Huyền Trần dần dần hiểu ra, đa huyễn cảnh này vì tâm niệm mà động. Vậy nếu như tâm niệm của ta là không đầy, có phải hay không liền có thể loại bỏ đạo này vướng cảnh? Nghĩ đến đây, hắn không suy nghĩ thêm nữa như thế nào phá phá ước đạo, đem trong lòng tất cả tạp niệm bài trừ. Toàn bộ tinh thần, ý chí, cùng sức mạnh thần thức toàn bộ quán chú tới trong tay trong lòng nguyên điểm. Thân đa tức thật, ta kiếm thức thực, chân ngã nhất kiếm. Chém. Chư viện chân khách quát một tiếng, thần thức cùng bản thể đồng thời bung ra đầy tuyệt đối chân thực một kiếm. Một kiếm này không có bất kỳ hoa hòe hoa sói, chỉ có một loại chặt đứt hư ảo tín niệm. Rang rắc, một tiếng thanh thủy âm thanh vang lên. Ngay sau đó cái này từ viễn thuật ngưng tụ thành một đảo thế giới triệt để sổ độ, tiêu tán. Chư Huyền Trần cũng lần nữa trở lại phía kia sa mạc. Nóng dựng, khô hành, xen lẫn hạt cát gió đập tại trên mặt. Cũng liền là lúc này về hiện thực trong tích tắc. Tại trải qua huấn cảnh rèn luyện thân thức trực tiếp đột phá bình chứng, đạt tới chút cơ hậu kỳ thần thức. Đúng lúc này, một đạo bút bê nhỏ nhắn thân ảnh xuất hiện tại Trương Huyền Trần trước mặt. Quay lấy tay nhỏ, nó nốt tiếng cười vang lên, ha ha, không tệ lắm, ta chủ nhân mới, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một mình phá cái này Thật Lâu Thủy Tinh huấn cảnh, rất không tệ, rất không tệ. Nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, trên mặt Chương Huyền trần lộ ra vẻ mừng như điên. Tam Sinh, ngươi đã tỉnh. Chương 118, Tam Sinh nhận chủ, đổi tên Chương Huyền Kính. Thần Lâu Thủy Tinh. Chương 118, Tam Sinh nhận chủ, đổi tên Chương Huyền Kính. Thần Lâu Thủy Tinh. Tam Sinh, ngươi lúc nào thì thức tỉnh? Tam Sinh thức tỉnh vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng giống Tiêu Diễm tiểu tử kia đồng dạng bên cạnh có một vị hóa thần cảnh đại năng tại một bên chỉ điểm. Lỡ như vậy, con đường tu luyện của mình tuyệt đối sẽ đường bằng thẳng rất nhiều. Gặp được một chút chính mình chưa từng gặp qua thiên tài địa bảo. Bên cạnh cũng có cái có thể hỏi thăm người. Nghe được hỏi thăm, Tam Sinh một cái lắc mình, đặt nông ngồi tại trên bả vai Chương Huyền Trần. Nói, "10 ngày trước tại Nguy Lâm và ảo cảnh thời điểm liền từng lại, bất quá không có nói cho tôi, vốn là còn tưởng rằng không có ta trợ giúp, ngươi sẽ bị vây chết tại cái này, ai biết ngươi vậy mà tại thời khắc cuối cùng minh tâm kiên tính, tiếp đó một lần hành động loại bỏ huyễn cảnh." "Là thật là ta không nghĩ tới." Nghe được Tam Sinh lời nói, Chương Huyền Trần đũa và nói, "Tam Sinh, ngươi cũng đã biết ta vừa mới đều sắp bị hủy chết, thậm chí đều làm xong tự vong chuẩn bị." Nhìn xem Trương Huyền Trần bộ kia u uất khóe mặt, Tam Sinh cười tủm tỉm nói, "Chủ nhân, không phải ta không giúp ngươi. Cái này Thật Lâu Uyên cảnh tuy là dị thường nguy hiểm, nhưng nó bản thân cũng là cơ duyên trối tồn tại. Đi không ra đó chính là chết, mà đi ra vậy đối với thần thức trợ giúp đó là to lớn. Nguyên bản thần thức của ngươi muốn đột phá chút cơ hậu kỳ, chí ít còn cần thời gian 2 năm, nhưng lại cái này Thật Lâu Uyên cảnh bèn bèn 10 ngày ngươi liền đột phá. Chẳng lẽ đây không phải cơ duyên to lớn ư? Hơn nữa coi như ngươi cuối cùng coi như thật không phá được Mẫn cảnh này, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn a." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần gật gật đầu. Trải qua lần này luyện thuật diễn luyện, thần trí của mình không chỉ đột phá trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa biến đến cực kỳ ngưỡng thực, như vậy, một dạng công kích linh hồn còn thật vô pháp đối với hắn tạo thành tôn tồn. Nói sang chuyện khác, Tam Sinh, ngươi gọi ta là chủ nhân, nói như vậy ngươi tán thành ta. Nói lấy, Trương Huyền Trần quay đầu nhìn về phía Tam Sinh, mặt lộ vẻ mong đợi. Vậy khẳng định à, còn thật cho là ta sẽ cho ngươi cái gì khảo nghiệm a, dạng này cũng quá phiền phức. Nói lấy, Tam Sinh bay đến Trương Huyền Trần trước mặt, nho nhỏ ngón tay chỉ tại Trương Huyền Trần mi tâm, một giọt máu tươi tuôn ra, tiếp đó dung nhập Tam Sinh thể nội. Chư Huyền Trần nháy mắt cũng cảm giác chính mình cùng Tam Sinh sinh ra liên hệ. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái tản ra từng trận huy quang, làm người chấn động cả hư vách, phản phất có thể chiếu rõ cổ kim tương lai tinh xảo linh tính xuất hiện tại trong tay. Chiếu rõ nhân quả, thần phán tâm quang, luân hồi kiếp quang các loại một loạt nghịch thiên thần thông tại trong đầu hiện lên, bất quá dùng trước mắt hắn thực lực căn bản là không có cách phát huy toàn bộ uy lực. Bất quá có cái này Tam Sinh luân hồi cảnh, Chư Huyền Trần có lòng tin có thể theo Kim Đan tu sĩ sơ kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn, muốn đánh giết căn bản không có khả năng. Tốt, nhận chủ thành công. Dạng này ta liền có thể tại trong tứ hải của ngươi chậm rãi khôi phục. Ngươi cũng có thể sử dụng ta một chút kỹ năng đối địch. Bất quá ngươi hiện tại còn quá yếu, có một chút kỹ năng vô pháp sử dụng. Tam Sinh vô bỗ tay nhỏ lại một lần nữa ngồi vào trên bờ vai Trương Huyền Trần. Nàng hình như cực kỳ thích ngồi ở chủ nhân của mình trên mỏ bay, Lý Huyền Long lẳng lặng, Trương Huyền Trần cũng vậy. Tam Sinh, đã ngươi nhận ta làm chủ, vậy ta liền giúp ngươi lần nữa đặt tên thế nào? Có thể a, có thể a, gọi cái gì đây? Trương Huyền Trần suy tư một hồi, có, liên gọi Trương Huyền kính thế nào? Họ Trương, cùng ta một cái chữ lót. Sau đó ngươi cũng là ta Trương gia một thành viên, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, trực tiếp gọi ta Huyền Trần hoặc là Trần Ca là được. Trơ lần chiến đấu này kết thúc, về đến gia tộc, ngươi cũng đi gia tộc học đường, dựng nên chính xác giá trị quan, giải gia tộc lịch sử như thế nào. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, nữ oa oa rơi vào trầm mặc. Tại truyền thừa của nàng trong ký ức, căn bản không có trực tiếp xưng chủ nhân danh tự tình huống phát sinh. Vô luận quan hệ nhiều môn tốt, đều sẽ xưng chủ nhân. Nàng lịch đại chủ nhân cũng chưa từng có nhắc qua. Cái này phảng phất là không thể vượt qua hồ cô, là hiển lộ rõ ràng chủ tớ quan hệ trực tiếp biểu hiện. Mà Chương Huyền Trần là cái thứ nhất. Kinh ngạc nhìn Chương Huyền Trần, nào đó một cái chớp mắt, hình như theo trong con ngươi của hắn nhìn thấy một cái cùng tu tiên giới hoàn toàn thế giới khác nhau. Nhân loại nơi nào đều là người thường, nhưng đã sáng tạo ra có khả năng bay đến tinh không, phá hủy tường thành, tiêm nhập thâm hải cự vận. Quan trọng hơn chính là, người nơi đâu người bình đẳng, tuy có không đủ, nhưng lại rất đẹp đích thế giới. Bất quá sau một khắc bức tranh này liền biến mất không gặp. Cái này một đời chủ nhân, thật là không giống bình thường. Cười nói, "Hảo, ta sau đó liền gọi Chương Huyền kính, vậy ta gọi chủ nhân Trần ca a." Ngay vậy Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng. "Ha ha ha, hảo, Huyền Tĩnh, ngươi biết khoảng cách đi ra Vạn Cốt Sa Khư còn cần bao lâu ư? Trần ca, dùng tốc độ của ngươi, không đến một ngày liền có thể đi ra. Vậy chúng ta xuất phát. Đi ra cái này Vạn Cốt Sa Khư, con đường tiếp theo liền thoải mái rất nhiều." Dứt lời, Trương Huyền Trần trực tiếp ngự kiếm bay ra. Nếu biết chỉ có một ngày lộ trình, vậy liền không cần thiết tiết kiệm linh lực. Một bên bay một bên dò hỏi, "Đúng rồi, Huyền Tĩnh, ngươi nói cái kia huyến cảnh là trận lâu thủy tinh chế tạo. Thật lâu thủy tinh là cái gì? Chúng ta có thể cầm tới ư?" Ngồi tại Trương Huyền Trần bà bay, lắc chân ngắn nhỏ Trương Huyền kính giải thích nói, Thật lâu thủy tinh là trong thiên địa hơi nước cùng linh khí tại cực đoan nào ảnh hiện tượng bên trong, ngẫu nhiên ngưng kết, tinh hóa mà thành kỳ dị tinh thể. Cực kỳ hiếm có, cực kỳ chất quý, thậm chí trung thổ tiên châu bên trong hóa thần thế lực cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt to đại. Có thể dùng cái này Thật lâu thủy tinh bố trí xuống đại trận, dùng cái này tới tập luyện môn hạ đệ tử thần hồn chi lực. Hiệu quả đi khẳng định không bằng lần này, nhưng chỉnh thể cũng có thể có cái một nửa hiệu quả. Nghe được Trương Huyền tính lời nói, Trương Huyền Trần trực tiếp ngự kiếm tại không trung tới một cái 180 độ thay đổi lớn. Ta lập cái đâu? Viên Kính, ngươi không nói sớm, đây chính là có thể vì ta Trương gia quyết định bạn thế căn cơ đổ tốt ta. Kém chút bỏ lỡ. Trần Ca, càng đến gần Thận Lâu Thủy Tinh, huyến cảnh càng chân thực, tử vong nguy hiểm lại càng lớn, ta bây giờ còn chưa khôi phục bao nhiêu, căn bản là không có cách giúp ngươi thoát khỏi a hơn nữa. Thận Lâu Thủy Tinh bên cạnh có huyến ảnh Sa Hồ thủ hộ, thực lực cao tới tứ giai sơ kỳ, ngươi. Hưu. Trương Huyền Kính lời nói còn chưa nói xong, Trương Huyền Trần khống chế phi kiếm tại không trung lần nữa tới một cái 180 độ thay đổi lớn, mười phần quả quyết. Nguy hiểm thật, kém chút không mạng. Ngoài miệng nói lấy Ha ha ha, cái gì cậu thí Thật Lâu Thủy Tinh, ta mới không có thèm. Trương Huyền Kính bên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Huyền Trận. Trong lúc nhất thời hiện trường có chút lung tung, chầm mặt mở hồi. Khô khụ, Huyền Kính a, cái kia Thật Lâu Thủy Tinh vị trí, ngươi nhớ chưa? Chương 119, Các Khư tiểu trấn, hiện thực tăng cấp. Chương 119, Các Khư tiểu trấn, hiện thực tăng cấp. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu Thật Lâu Thủy Tinh chỗ kinh khủng. Loại này đồ tốt đã gặp được, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Tuy nói hiện tại hắn không thực lực cầm tới, nhưng sau đó nói không chắc. Có tiên duyên tình báo cùng Huyền Kính trợ giúp, Nguyên Anh chân quân không phải như thế sao không thể trạng. Nhìn xem trong lực không đồng nhất trương Huyền Trần, Trương Huyền Kính gọi một tiếng, điểm điểm nhỏ nhỏ, khẳng định nói, yên tâm đi Trương ca, ta nhớ kỹ đây. Đây chính là có thể luyện chế ra bảo khí đồ tốt. Trương có thực lực khẳng định là muốn cầm tới tay. Bảo khí? Trương Huyền Trần hơi nghi hoặc một chút. Linh khí bên trên liền là bảo khí. Trương Huyền Trần nghe rất nhiệt đúc, đến một thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một ngày, các khu tiểu trấn, một cái tọa lạc ở vạn cốt xa khu giáp danh tiểu trấn chuẩn bị tiến vào cùng xuyên qua vạn cốt xa khư tu sĩ tự phát tạo thành thị trấn nhỏ nơi biên giới. Nơi này Ngư Long hung tạc, có tông môn gia tộc tu sĩ, có tán tu, kiếp tu chờ kẻ liều mạng, cũng có hậu tiên, tiên tiên, thậm chí phàm gian hiếm có tông sư cảnh võ giả. Tất nhiên lại bộ phận đều là vì thiên tai nhân họa mà không thể không đến cái này cậu sinh phẩm nhân. Nơi này cũng không có linh mạch, tại cái này tu sĩ đều là dùng linh thạch cùng đan dược tu luyện. Bước vào tiểu trấn, Trương Huyền Trần nhìn một chút bản đồ trong tay. Cuối cùng xuyên qua vạn cốt xa khư. Khoan hay nói, cái này cắt khư tiểu trấn cấu tạo thật là có điểm độ bật một loại của cây dao hồ cái gì cần có đều có, một nửa khác thì là cắt bảng bầu trời, tuy là nhiệt độ đồng dạng, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hiếm thấy ư? Quái thai. Cái này có gì lạ đâu? Tiểu trấn này phía đông nhất có một mảnh đất chứa một chút linh khí linh hồn, tự nhiên sinh cơ bừng bừng. Bị hồ nước tầm bộ thổ nhũ có hạn, chỉ có thể bao trùm đến phía đông khu vực. Phía cây tự nhiên mà lại liền biến thành như bây giờ rồi. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì những người kia ích kỷ, lẽ đáng lập một đầu dòng suối cũng sẽ không như vậy. Trương Huyền Bình vẫn như cũ ngồi tại trên bờ bay Trương Huyền Trần, trong giọng nói cũng không có bộc lộ bất kỳ tâm tình gì. Phản phất là tại kể ra một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Các hư tiểu trấn công lớn, mà liền Vương Viên 30 dặm à bì, lực lượng người ở chỗ này đến không tới hai bạn. Nghe vậy, Trương Huyền Trần nhìn xem lượng cực phân hóa nghiêm trọng đồ vật hai địa phương trong nội tâm tỏa ra. Quả nhiên, nơi có người liền có áp bách, nơi có người liền có giai cấp phân chia. Không có công khai đánh dấu đi ra, không đại biểu không có. Trên thế giới đại bộ phận tài nguyên đều bị khống chế tại số ít người trong tay. Trên tiểu trấn định cư người có khoảng 2 bà người, nhưng Sơn Đông địa khu vực chỉ có không đến 5000 người, bọn hắn đại bộ phận đều là võ giả, hoặc là một chút phú thương, hoặc là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên còn có thân nhân của bọn hắn cùng tuổi hạ. Bọn hắn ăn mặc tốt nhất quần áo, tốt nhất nhà, ăn lấy tốt nhất đồ ăn. Mà phía tây một vạn 5000 người cũng là quần áo đủ xịn, ở tường đất hoặc là gỗ chế thành nhà gỗ. Trương Huyền Trần vừa đi vào tiểu trấn liền có không ít người để mắt tới. Một chút có nhãn lực nhìn một chút liền nhìn ra Trương Huyền Trần trên mình mặc áo bảo giá cả xa xỉ, tuyệt đối là không thiếu tiền chủ. Lập tức có không ít người chạy tới mới ra vạn cốt xác hư, tự nhiên là các hư tiểu trấn nhất phía tây. Nhanh nhất đi tới trước mặt Trương Huyền Trần chính là một vị ước chừng 11-12 tuổi tiểu nam hài, hắn ăn mặc tràn đầy miếng vá nhưng tẩy lại rất sạch sẽ quần áo, nắm một cái ước chừng 6 tuổi tiểu nữ oa. "Đại nhân, cần ở trọ ư? Một đêm chỉ cần 20, không, chỉ cần 10 văn tiền. Có cơm ăn." "Đại nhân." Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, những người còn lại cũng nhộn nhịp dâng lên. Cầm đầu một gã đại hán đem Nam Hải kia đẩy lên một bên. "Con mẹ ngươi, hai tên tiểu tạp chủng các ngươi nhà là dạng gì không biết rõ a?" con muốn để bị đại nhân này ở nhà các ngươi. Vạn nhất bị các ngươi cái kia ma bệnh nương lây bệnh làm thế nào? Tranh thủ thời gian cho lão tử cút, đừng ở cái này ném chúng ta cắt khử tiểu chân mặt. Nói xong không còn đi nhìn té ngã trên đất Nam Hải cùng tại nó bên cạnh nghỉ non tiểu nữ hải. Nhìn về phía Trương Huyền Trần lập tức đổi một cái biểu tình, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Đại nhân, con mời tới ta Mạc Sa khách sạn ở, một người một phòng, còn có đặc thù phục vụ, y xảo đúng chỗ, tuyệt đối để ngài thần long khôi phục, tinh thần phơi phới, một đêm chỉ cần 100 văn, bao an. Nói xong cũng bị người khác âm thanh bao trùm. Đại nhân, tới chúng ta cái này a, một đêm chỉ cần 50 ban, chúng ta một đêm nay chỉ cần 30 văn đại nhân. Trong lúc nhất thời Trương Hiển chuẩn bị những người này vây động đậy không được, nhìn xem bị người không ngừng xô đẩy nhưng lại không ngừng đứng lên năm hai, trong lòng dâng lên một vòng động tình. Những người này có lẽ đều có chỗ khó, nhưng theo An Mặc cùng khuôn mặt tới nhìn, sinh hoạt đều so hai đứa bé kia tốt hơn nhiều. Thân thể trực tiếp dâng lên một cỗ cường hãn khí huyết chi lực. Hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, đều cho ta tản ra." Như vậy một đám người bắt nạt hai cái hài tử, Đây chính là cất khư tiểu trấn Phong Thổ nhân tính ư? Ta nhìn cho tiểu trấn mất mặt không phải bọn hắn, mà là các ngươi. Tản ra. Trương Huyền Trần không có tại nơi này bạo lộ tu sĩ thân phận, mà là võ giả thân phận. Bởi vì nếu như dùng tu sĩ thân phận bạc ở hai tử kia nhà lời nói, chờ hắn sau khi rời đi nói không chắc sẽ cho bọn hắn mang đến ai nạn. Mà võ giả thân phận cũng là không như thế để người chú ý, cuối cùng lại cường giả võ giả dùng cũng là phàm nhân tài bật, linh thạch cái gì căn bản không cần đến. Cảm thụ được Trương Huyền Trần trên mình khủng bố áp, mọi người nhột nhịt tản đi, tối đầu không dám nói lời nào. Trương Huyền Trần đi đến Nam Hải bên cạnh, đem nó từ dưới đất kéo, lập tức tay tay đi sâu trong ngực, móc ra 10 văn tiền thả tới trong tay tiểu Nam Hải, nói: "Dã đường, tối nay đi nhà ngươi ở." Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Nam Hải mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng khom mình hành lễ. "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đại nhân mời tới bên này." Nói xong, liền nắm muội một tay, tại một bên làm Trương Huyền Trần chỉ đường. Người phía sau nhìn xem ba người rời đi bóng lưng thần sắc khác nhau, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trong đó có cái thanh niên, thì là trực tiếp hướng đông phương chạy tới, trên mặt toát ra một chút lưỡng vấn. Trương Ca, ngươi không nên cùng hai đứa bé này xuất hiện liên hệ." Trương Huyền Tính đột nhiên mở miệng nói, nhưng kỳ quái là cái kia hai cái tiểu hài phản phất không nghe tới như, Y Nguyên làm Trương Huyền trấn chỉ bảo đường. Trương Huyền trấn cũng không kỳ quái, đừng nói phạm nhân rồi, coi như là kiếm đàn tu sĩ, cũng như cũng nhìn không tới. Sẽ không có chuyện gì a, bất quá là người văn tiền mà thôi." Trương Huyền Tính hai chân chéo ngẫy, quay đầu nhìn về sau lưng mọi người, chậm chậm nói, "Đây không phải vấn đề tiền, mà là mặt mũi huấn đệ. Ngươi mạnh hơn bọn họ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Nhưng bọn hắn hôm nay nguyên cớ sẽ phải chịu ngươi nhục nhã." Tất cả đều là bởi vì hai đứa bé này. Ngươi nói, chờ sau khi ngươi đi, bọn hắn sẽ như thế nào? Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này hắn phảng phất nhìn thấy ngày mai sau khi mình đi chuyện xảy ra. Hai đứa bé này sẽ bị vừa mới đám người này hạ chết. Tại dưới cái hoàn cảnh này, sinh tồn người có thể có mấy người là hạ người lương thiện. Cuộc sống của bọn hắn vốn là chịu đến áp bức, thật không dễ dàng đến chính mình muốn kiếm chút sinh tồn tiền, nhưng bởi vì hai cái tay trói gà không chặt hại tử bị chính mình nhục nhã một hồi. Trong lòng không có án khí, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hiện thực cực kỳ tàn khốc. Chương 120, nhân tâm hiểm ác, chém giết cùng rời đi, kinh hiện hư không tinh thành. Chương 120, nhân tâm hiểm ác, chém giết cùng rời đi, kinh hiện hư không tinh thành. Là ta làm sai ư? Trong lòng Trương Huyền Trần âm thầm than vãn, không nghĩ tới hắn muốn làm một chuyện tốt, lại khiến người khác một nhà ở vào trong lốc nguy nan. Dưới tình huống bình thường ngươi là sai. Trương Huyền Kính Âm thanh vang lên lần nữa, những lời này để Trương Huyền Trần có chút không nghĩ ra. Theo bản năng dò hỏi, tình huống bình thường? Ý tứ gì? Nghe được hỏi thăm, Trương Huyền Kính cũng không có vội vã giải thích, gợn gợn tay nhỏ Trong thứ hải linh kính tản mát ra một trận ánh sáng nhạn. Lúc này Nam Hải trước mắt cùng bên cạnh tiểu nữ Hải Tâm Quang có thể thấy rõ ràng. Chúng sáng hiện ra màu đen, ẩm đạm bất mèo. Trong lòng Trương Huyền Trần kinh hãi, đây là cái gì? Hai cái này va va tâm quang, mỗi người đều có lòng của mình ánh sáng, là trung thành là gian, thiện hay ác sẽ ở trong kính hiện ra khác biệt tâm quang. Hai người này tâm quang là màu đen, đại biểu bọn hắn là gian trá thế hệ. Bình thường làm không ít giết người cấp của sự tình, bất quá bọn hắn chỉ là phàm nhân, khẳng định không dám đối tu sĩ hoặc là võ giả động thủ, như ta không đoán sai chủ sự sau màn hẳn là phía đông những tu sĩ kia, lại sẽ ở tối nay hành động. Trương Huyền Tính lời nói như là sấm sét giữa trời quang tại trong đấu trường Huyền Trần ầm vang lộ vang. Hắn không có hoài nghi Trương Huyền Tính, chỉ là không nghĩ tới chính mình biệt thiện dĩ nhiên suýt nữa hại chính mình mất mạng. Cái này cũng thật là cái. A người thế đạo a gia ngoài tại bên ngoài, tùy thời đều có mất mạng khả năng. Tại cái thế giới này, chính mình lại còn biết đồng tình người khác. Ha ha, thật buồn cười người tốt chết nhiều nhất. Dần dần, Trương Huyền Trần đôi mắt biến đến lạnh giá lên, tâm cảnh từng bước phát sinh thay đổi, một điểm này liền chính hắn đều không có phát giác. Đại nhân, ngươi tại sao dừng lại? Nhà ta tuy là cực kỳ phá, nhưng rất sạch sẽ thật. Ta sẽ cho ngươi làm ăn, ta làm ăn rất ngon đấy. Thật. Nam Hải một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem Trương Huyền Trần, vẻ vô hại hiện lên. Cái kia tiểu nữ oa thì là trực tiếp khóc lên, bị một tiếng quỷ dưới đất, đáng giương nói, đại nhân, cầu ngươi không muốn đi, mẫu thân của ta ngã bệnh, cực kỳ cần tiền tới chữa bệnh, cầu ngươi không muốn đi. Ô ô ô tiểu thủy Ngươi sao có thể dạng này, đại nhân ở không phải đại nhân tự do, nói những lời này làm gì?" Nam Hải ngoài miệng nói như vậy lấy, thực ra nội tâm lúc này lại rất là bối rối. Đáng giận, sẽ không bị phát hiện a. Không nên à, chúng ta bị lão đại ma quỷ huấn luyện, phía trước lừa 37 người đều không có bị phát hiện, lần này cũng không nên bị phát hiện mới đúng á trong lòng Trương Huyền trấn cười lạnh. Khá lắm, diễn còn thật giống, nếu như không có Huyền Tính, hôm nay còn thật muốn lấy các ngươi nói. Bất quá bây giờ đi là không thể nào. Không ngoài dự liệu lời nói chính mình đã bị người để mắt tới, cùng bị đòi giết, không bằng tương kế tự tế. Tư cái ôm cây lời thỏ, khẽ cười một tiếng, ta làm sao lại lẽ bỏ, đã lựa chọn ở các ngươi cái này, vậy ta hôm nay chắc chắn sẽ không đi. Nếu như các ngươi hôm nay biểu hiện tốt, ta sẽ cho thêm các ngươi một chút điện, giữ lại cho các ngươi mẫu thân chữa bệnh, có được hay không? Nói xong, lên trước đem tiểu nữa ha kéo. Nghe được Trương Viễn Trần lời nói, hai người nói cảm ơn liên tục, đồng thời trong lòng âm thầm nuối lòng một hơi. Cứ như vậy, ba người xuyên qua rách nát chen chúc nhỏ nhỏ, thất lưu bát quải đi tới tiểu trấn tích ngoài rìa một chỗ thấp bé nhà đất phía trước. Nhà cực kỳ đơn sơ, nhưng cửa ra vào quét dọn lại rất sạch sẽ. Trước cửa ngồi một vị không còn hai chân, sắc mặt tái nhợt, mang theo thần sắc có bệnh nhỏ gợi nửa tử. Nhìn thấy Trương Huyền Trần một khắc này, trong mắt lóe lên một chút vẻ sợ hãi, lại khụ cụ, đại nhân, nhanh, mau mời bảo, hàn xá đơn sơ, uy quốc ngài. Ngài yên tâm, bên trong có ba cái gian phòng, chúng ta tuyệt sẽ không quấy rầy đến ngài. Khụ cụ, nghe nói như thế, Trương Huyền Trần mặt lộ lo lắng, một bộ động lên tâm chắc gần bộ dáng, ôn thanh nói, đại tỷ, không cần đa lễ, ta tại cái này ở tạm một đêm, mấy giờ. Nói xong đi theo Nam Hải bảo phòng. Vị cô nương kia thì là ngồi tại nữ tử kia bên cạnh một bộ hành phục. Vừa mới vào nhà, Nam Hải tiện tay chân nhanh chóng bưng tới một bát nước sạch, nói: "Đại nhân ngươi uống chút nước, trời cũng sắp tối rồi, ta đi nấu ăn, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dạng này mới có tinh lực đi đường." Nam Hải ngữ khí rõ ràng, phản phất thật tại vị Trương Huyền Trần suy nghĩ như. Trương Huyền Trần khẽ bước cẩm, "Ừ, vậy thì cảm ơn ngươi. Đây là ta phải làm." Nói xong Nam Hải liền rút khỏi gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Chờ sau khi hắn đi, Trương Huyền Trần ánh mắt liền rơi vào trước mặt chén này nước sạch bên trên. Huyền kính Cái này nước có phải hay không có vấn đề? Có, bên trong Thả Phong Linh tán. Phong Linh tán cũng không có cái gì độc, nhưng có thể làm cho chúng chiêu người hai canh giờ ở bên trong không làm gì được, vô sát vô vị, rất khó bị phát hiện, là một loại cực kỳ ác độc độc dược, không có bối cảnh người rất khó chiếm được. Nghe được là Phong Linh tán, Trương Huyền Trần cười lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm đem trong chén nước sạch đốt sạch sẽ, nói, nhìn tới người giật dây này có chút đồ vặn, dĩ nhiên có thể làm đến Phong Linh tán loại độc dược này. Viên kính, nếu như người tới tu vi cao hơn chút cơ hậu kỳ, sớm nói với ta a, ta trực tiếp chạy trốn. Đi đêm, đi đêm, nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ cất khư tiểu trấn bị màu mực tấm màn đen bao phủ. Một đạo thân ảnh thu lại lấy khí tức, phi tốc hướng về tiểu trấn giáp danh băng băng. Ngay tại vừa mới, hắn lưu tại bên này, người nói nhìn thấy một người đứng trên phi kiếm rơi vào cất khư ngoài trấn nhỏ. Hư hư thực thực tiên nhân, lại còn bị đôi minh nguyệt kia thành công lừa gạt. Tiết kia tiệt, có thể ngự kiếm phi hành, không có tu luyện ngự kiếm pháp thuật lời nói, tu vi khẳng định đạt tới luyện khí hậu kỳ. Hấp thu người này máu tươi, tu vi của ta khẳng định có thể đột phá luyện khí đỉnh phong. Tiết kia tiệt, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a. Nói lấy tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, không bao lâu, liền thấy ở bên ngoài tiếp ứng Nam Hải. Do hỏi, như thế nào? Chén kia nước sạch hắn uống hay không? Nhìn thấy trước mắt hát sát lão nhân, Nam Hải không dám có chút do dự, mở miệng nói, "Chủ nhân, nô tài lúc trước cho người kia đưa mặt thời điểm, trong chén trống rỗng, khẳng định là uống." "Ha ha ha, rất tốt, lần này sau đó, ta sẽ để các ngươi huynh muội đi đồng khu sinh hoạt, không cần tại nơi này chịu tội." "Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân." "Ừm, các ngươi trong phòng lặng chờ, đợi ta giải hắn liền mang các ngươi đi đồng khu." Nói xong, cũng không tiếp tục gần dấu thân hình, liền như vậy nên ngang bay về phía trước đi. Không bao lâu, liền đi tới Trương Huyền Trần cư trú gia phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Bỗng, một người đầu nháy mắt bay ra, bị một tiếng đập xuống đất. Theo bản năng biểu tình kinh hãi vĩnh viễn lưu tại bộ mặt, động mạch chủ máu tươi bắn ra phun tại cửa gỗ bên trên. Trương Huyền Trần thần thức ngoại phóng, cảm nhận được Nam Hải một nhà vị trí, trực tiếp liền đi đi qua. Có kịp nghe được đẩy cửa thanh âm, Nam Hải sắc mặt vui vẻ, ha ha ha, chúc mừng chủ. Nhìn thấy người tới không phải sát sát lão nhân, mà là xách theo huyết kiếm Trương Huyền Trần, bị hù dọa đến đặt mông ngồi liệt tại dưới đất. Lớn lớn lớn. Đạo nhân, ngài không phải đã ngủ trưa? Chư Huyền Trần lười đến nói nhảm, ba đạo kiếm khí bay ra. Toàn bộ quá trình liền mắt đều không nháy một thoáng. Thân hình liền biến mất ở trong gian phòng. Đón bóng đêm tiếp tục hướng về thành kiếm tiên thành phương hướng chạy tới. Tiên liên tình báo, đất thượng phía trước 5000 dặm hải vực, phệ hồn giáo hắc ổ, dưới hải đạo, nhị giai hạ phẩm bạch tinh quái mạch, đã san hô phía dưới có một khối hư không tinh hạch. Chương 121, Lạc Linh Dương trợ giúp. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cách nào hướng tiểu Trần bàn giao. Chương 121, Lạc Linh Dương trợ giúp. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cách nào hướng Tiểu Trần bàn giao. Thưa Không tinh thạch chương huyền Trần là biết đến, nó cùng Không minh thạch đồng dạng đều là thuộc về không gian thuộc tính bảo vật. Bất quá lại so Không minh thạch càng chân quý một điểm, bởi vì nó loại trừ có khả năng bố trí bên ngoài chuyển thông trận, từ đó luyện chế thành không gian chứa vật khí có thể tiếp nhận mà sống, cũng có thể bổ quyết bí cảnh lỗ thủng, gia tăng nó tính ổn định. Trừ đó ra, cũng là luyện chế không gian vũ khí đỉnh tiêm tài liệu. Nói thí dụ như ẩn chứa không gian chi lực hư không nhận, phá không tiến các loại Làm mau chóng tìm tới cái này hư không tinh hạch, Trương Huyền Trần vốn là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi tâm tư cũng bỏ đi. Khất Thệ chờ lấy được khối bảo vật này lại nói, dưới chân động tác lần nữa tăng nhanh mấy phần, bởi vì đã nhận chủ nguyên nhân, Trương Huyền Kính có thể rõ ràng cảm giác được Trương Huyền thần tâm tình biến hóa. Bất quá nó cũng không có hỏi thăm cái gì, cái kia nàng biết đến thời điểm tự nhiên có khả năng biết. Phệ Bồn giáo hang ổ bên cạnh trong rừng, một vị khuôn mặt thanh lãnh nữ tử nhìn về chỗ không xa tản ra mùi huyết tinh đầu người hình kiến trúc. Trong tay hắn hải kiếm tản ra từng trận con sáng, nó sau lưng còn đứng lấy 12 vị trúc cơ tu sĩ. Nếu như Trương Huyền Trần khẳng định sẽ hết sức nghi ngại, bởi vì cái này 12 vị chúc cơ tu sĩ toàn bộ đều là trưởng giả cao tầng. Mà đứng tại phía trước nhất nữ tử không phải người khác, chính là Lạc Linh Xương. Bởi vì chiến sự căng thẳng, Trương gia một đoàn người còn không tới đến Thánh kiếm tiên thành liền bị Cự Hoa kiếm tông đệ tử cho hô đến phụ cận một cái tiên thành tiến hành phân phối. Không sai liền là phân phối. Vì để tránh cho mỗi đại thế lực tu sĩ trốn đi không làm hiện thực, Cự Hoa kiếm tông liền đem những thế lực này người chia mấy cái đội ngũ. Bởi vì chỗ cần đối phó địch nhân khác biệt, luyện khí tu sĩ cùng chúc cơ tu sĩ nhất định cần tách ra mà mỗi cái đội ngũ lĩnh đội tự nhiên là Cửu Hoa kiếm tông đệ tử. Đây đối với mọi đại thế lực tới là cái thiên đại tin tức xấu, bởi vì lời như vậy tự do liền sẽ thu đến hạn chế. Mọi thứ đều muốn nghe theo Cửu Hoa kiếm tông đệ tử mệnh lệnh, thậm chí tại gặp được thời điểm nguy hiểm, bọn hắn thậm chí sẽ trở thành cái thịt. Trương gia mọi người cũng biết rõ một điểm này, nhưng không có cái nào, cuối cùng cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi, nhân ra thực lực bày ở cái kia. Không vân mệnh lệnh vậy liền trực tiếp chết giết. Liên tại bọn hắn âm thầm chờ dài thời điểm, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện. Đó chính là Lạc Linh Dương. Ngày trước đều là một thân một mình làm nhiệm vụ nàng, lần này trực tiếp vung tay lên, đem Trương gia tất cả chục cơ tu sĩ tất cả đều phân chia đến chính mình danh nghĩa. Tiếp đó lại tìm đến Chu Thiên Kiếm, để hắn tìm mấy cái đáng tin luyện khí đỉnh phong thủ hạng, hỗ trợ tới lĩnh Trương gia luyện khí tu sĩ. Vì thế còn thiếu Chu Thiên Kiếm một cái nhân tình. Mà Trương Sủng Tiên nàng liền không biện pháp, phàm là kim đan tu sĩ đều muốn nghe theo tông môn lão tổ mệnh lệnh, không phải nàng có thể quyết định. Phía sau biết được Trương Huyền Trần tại bệ quan, trong lòng tuy là có hơi thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được phệ hồn giáo nơi nhằm vào liền là Cửu Hoa Kiếm Tông, thậm chí là ngưỡng hụy diệt Cửu Hoa Kiếm Tông mới được khởi. Gần nhất nửa năm phệ hồn giáo người cũng không có tại đối Cửu Hoa Kiếm Tông bên ngoài thế lực động thủ, mà là tập trung nhân thủ đi chém giết tông môn đệ tử, phá hoại tông môn sản nghiệp cùng tông môn thành lập to to nhỏ nhỏ tu tiên phân thị, tiên thành. Thậm chí có tà tu bị bao bọc vây quanh thời khắc, không nghĩ lấy cùng người đồng tùy vô tận, mà là trực tiếp chạy đến linh mạch nơi trọng yếu từ nổ tông hụy linh mạch. Giao động Cửu Hoa Kiếm Tông căn cơ. Nếu như không có mối đại thế lực tới trước trợ giúp, Lúc này Cựu Hoa Kiếm tông chí ít mất đi 1/3 lãnh địa, mà không phải hiện tại rằng có không xong cuộc diện. Cái này hai thế lực lớn chắc chắn lưỡng bại câu thương, thậm chí khả năng sẽ hủy diệt một cái. Đến lúc đó Đông Phương Thiên Long Hải vực dần bắt đầu, chắc chắn đại loạn, quân hùng cuồn lên, thậm chí cái các hải vực thế lực cũng tới dính vào một nước. Nàng nhất định cần tận chính mình khả năng tối đa nhất bảo đảm trương ra mọi người an toàn, cũng coi là báo đáp trương ra cái kia hai ngày chiêu đãi tình trạng. Linh Sương, lần này bên trong có ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, ngươi có thể ngàn vạn không thể tại hướng phía trước rằng kia trực tiếp xông đi bảo. Dạng này quá nguy hiểm. Trương Hoàng Tịch nhìn về phía Lạc Linh Dương, mặt lộ lo lắng nói: "Một bên Trương Quang Hàm cũng làm mở miệng quên, Hoàng Tịch nói đúng, Tiểu Sương, thực lực chúng ta tuy là không bằng ngươi, nhưng cũng không yếu, giúp ngươi hóa giải một chút áp lực vẫn là có thể." Bọn hắn đã đi theo Lạc Linh Dương tiến hành qua 3 lần quét dọn nhiệm vụ, mỗi một lần Lạc Linh Dương đều là xông lên phía trước nhất. Tốc độ nhanh chóng bọn hắn căn bản theo không kịp. Kết quả chính là đối phương một người chém giết hơn phân nửa địch nhân, mà bọn hắn chỉ là theo ở phía sau giải quyết một chút chạy trốn tứ phía tiểu lâu lâu. Nói là nhặt đầu người cũng không đủ. Nhưng lần này không giống nhau, căn cứ tin tức Lôi Lôi Hang Hổ chỉ là chúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều có ba vị, chúc cơ tu sĩ không xác định có bao nhiêu. Nghe được Trương Hoàng Tịch lời nói, Lạc Linh Xương lắc đầu, nói khẽ: "Phẩm tịch của cô, thật cô, cô nãi mãi, ta không muốn để cho các ngươi xảy ra chuyện, hơn nữa các ngươi nếu như xảy ra chuyện, ta không có cách nào cùng Huyền Trần Bàn Dao." "Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cách nào hướng Tiểu Trần Bàn Dao." Trương Quang Hàm đi tới trước mặt Lạc Linh Xương, kéo tay của nàng, giúp nàng đem giải giác tại trên trán mái tóc đuốt đến bành thai hậu phương, ôn thanh nói: "Tiểu Xương, ngươi làm chúng ta Trương gia làm đã đủ nhiều, ngươi đã gọi ta một tiếng, cô nãi mãi." Vậy chúng ta liền là người một nhà. Người một nhà nào có chỉ làm cho một người trả giá đạo lý. Ngươi nói có đúng hay không cái này để ý. Trương Quang Hàm động tác, Lạc Linh Xương cũng không có bất kỳ mâu thuẫn cảm giác, tương phản nàng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Nghe nói như thế, Trương Hoàng Thành cũng phụ họa một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, "Thất cô nói đúng, tiểu Trần Thế, nhưng cực kỳ để ý ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, hắn tộc trưởng này nói không chắc sẽ định tội của chúng ta đây. Khả năng này là hắn một lần cuối cùng trắng trợn xuất hiện ở trước mặt mọi người." Vốn là hắn còn buồn lấy làm sao tìm được cơ hội giả chết, tiếp đó trong bóng tối làm ra tộc phát triển ám các thế lực. Trước mắt liền là cái cơ hội. Lần này, hắn coi như không chết cũng muốn giả chết, khẳng định có thể cùng Trương gia mọi người một chỗ trở về gia tộc. Muốn chân chính đem ám các phát triển, đây là nhất định cần muốn làm. Nghe được Trương Hoàng Thanh lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bất quá bởi vì sợ bại lộ nguyên nhân cũng không có cười lên tiếng. Lạc Linh Dương nặng nề gật đầu, "Hạo, lần này chúng ta một chỗ. Cái kia ba vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ giao cho ta, còn lại liền giao cho các ngươi." Lần này ta tu số lượng không ít, chỉ dựa vào chính nàng chính xác khó mà ứng đối, nếu như còn như mấy lần trước dạng kia thật là có điểm phiền toái." Tuyết tiếng nói vừa ra, mọi người thân hình liền biến mất tại chỗ. Ma Lạc Linh Xương thân hình trực tiếp xuất hiện tại cái kia đầu lâu trên kiến trúc không. Hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc linh lực rót vào Hãn Hải kiếm bên trong. Bích Ba Tam được lão. Một kiếm vung ra, kiếm khí hóa thành một đạo cao mấy chục trượng màu xanh thẳm làn sóng, mạnh mẽ chụp về phía phía dưới kiến trúc. "Ngươi dám?" Huệ Minh trảo. Một đạo âm tà âm thanh vang lên, ngay sau đó một đạo cuốn theo lấy dày đặc huyết bụi tuyết trắng cốt trảo đố nhiên bay ra, thằng tác phóng tới cái này ngập trời sóng kiếm. Mặc, tuy là có tà tu kịp thời xuất thủ, nhưng đối ban sinh ra bạo tạc năng lượng y nguyên đem phía dưới kiến trúc tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là cốt trảo không ngăn được khu vực, sóng biển sen lẫn khủng bố kiếm khí trực tiếp toàn bộ phá hủy, bên trong mấy chục tên luyện khí tà tu theo lấy bị chém thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời kêu lên liên hồi. Địch tập, nhanh, nên địch, nên địch. A, chân của ta, đại nhân, cứu ta. Chương 122, một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Bang phong hoàng truyền quý ma sâu. Chương 122, một kiếm quang lệnh thập cửu châu, bang phong hoàng truyền quý ma sâu. Kết kết tiễn. Lạc Linh Dương, cuối cùng chờ được ngươi. Một thân một mình trước sau hủy ta phệ hồn giáo ba cái chi nhánh, cướp đi huyết linh châu 616 quả, tội ác cùng cực, ta phán tử hình ngươi. Tại Lạc Linh Dương xuất thủ nháy mắt, ba đạo người khoát huyết bảo thân ảnh xuất hiện tại cung trùng, chúc cơ đỉnh phong tu vi bộc phát ra, diện mục giữa tận nhìn ngẩn kỹ không trùng tiểu nữ, trong đôi mắt tràn ngập khát máu. Về phần phía dưới những cái kia luyện khí tà tu chết sống bọn hắn không có chút nào muốn quan ý tứ. Đúng lúc này, chính giữa tên kia đau khổ ngăn cản sóng kiếm chốc cơ đỉnh phong tà tu nghiến răng nghiến lợi nói, "Mẹ, Lý Xuyên, xác hỏa, hai người các ngươi nhanh lên cho ta, nương môn này mạnh có chút hơi quá." "Hừ, Giang tà, ngươi thật mẹ hắn là phế vật." Cùng là chốc cơ đỉnh phong liền nhân gia liền không được. Lý Xuyên kinh bị lườm Giang tà một chút, lập tức nhìn về Lạc Linh Dương, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn sáo xương người, cười khói dị một tiếng, "Khế tiệt, Bách quỷ gia hành, nhiếp hồn ma âm." Trong chốc lát, vô hình sóng âm cuốn theo lấy vô tận ảo nghiệm, hóa thành đủ loại ảnh hưởng tâm trí ma quỷ. Giống như thủy triều tuôn hướng lạc linh dương, sóng âm đi tới, hiện tượng bộc phát, tâm thần đồng đưa. Nhìn xem trước mặt quái khiếu chạy tới ma quỷ hư ảnh, trong tay lạc linh dương trường kiếm lần nữa hung lên. Vĩnh ba tam điệp, hai chơi kiếm thứ hai bung ra. Chỗ nhấc lên làn sóng càng cao, lại sóng sau đè sóng trước, cùng đạo thứ nhất sóng lớn dung hợp, tạo thành một đạo càng hung mãnh, phạm vi càng rộng sóng xung kích. Thế nhưng chút từ ma âm lưng tụ thành ma quỷ hư ảnh cũng không tự thể, sóng biển cùng chơi bên trong kiếm khí căn bản là không có cách đối nó tạo thành ảnh hưởng. Vù vù, ma quỷ hư ảnh nháy mắt đem lạc linh dương bao phủ trong đó. Ma âm chui vào thần thức, làm cho nàng ngắn ngủi ngốc trệ một cái chớp mắt. Cũng liền là một cái chớp mắt này, để còn không xuất thủ sát hỏa đối kịp cơ hội. "Các các cả, tiểu nữ bị, chết đi cho ta." Huyết sát đouyết, sát huyết một đao chém. Chỉ thấy sát hỏa thân hình nhanh như thiểm điện, trường đao trong tay bị một khối sền sệt huyết dịch bao trùm, lập tức sát khí trùng thiên. Xung quanh cỏ cây trực tiếp khô héo. Thản tốc bộ về phía Lạc Linh Dương sau lưng. Lạc Linh Dương tuy là tiên đạo chư cơ, thực lực cường hãn, nhưng trước mắt cái này ba tên tà tu rõ ràng tu luyện qua hợp kích chi thuật, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ngạch lạc Linh Dương trong lúc nhất thời rơi vào thế bất lợi. Linh Dương, chư gia đám người gặp một màn này hô to một tiếng, muốn tiến đến trợ giúp. "Tiếc tiếc, các ngươi muốn đi đâu? Giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc." Mới có động tác liền bị hơn 20 vị trúc cơ tà tu ngăn cản. Bọn hắn thế lực cơ hồ đều là trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ không bằng trường quan hảm, chuyên quan dịệp mấy người, không biết làm sao nhân gia nhận số nhiều, trong lúc nhất thời căn bản thoát thân không được. Đúng lúc này một cỗ cực hạn băng thuộc tính linh lực bắn ra. Chư Huyền Băng vào giờ khắc này cũng không tiếp tục gần dấu tu bị Chúc cơ hậu kỳ thực lực toàn bộ Bạ Phát, Lạc Linh Dương không xảy ra chuyện gì. Xem như Trương Huyền Trần thân ca, hắn có thể cảm nhận được Trương Huyền Trần đối Lạc Linh Dương thân thiết. Nhưng Lạc Linh Dương ánh mắt cùng nhìn những nữ sinh khác hoàn toàn khác biệt. Hắn đã ngầm thừa nhận Lạc Linh Dương là chính mình đệ muội, bây giờ tiểu đệ không tại, hắn tự nhiên không thể để cho Lạc Linh Dương xảy ra chuyện. Vâng không tiểu đệ khẳng định sẽ rất hồ sợ. Một kiếm quang lạnh thập cựu châu, băng phong hoàng truyền vị mặc sầu. Trương Huyền băng linh lực truyền vào trong tay băng kiếm, cuốn bạo quanh thân linh lực tán phá bốn phía. Trường kiếm chỉ thiên, mặt đất nháy mắt ngưng kết ra thật dày tầng băng phư viên trong ngàn mét băng tuyết đan xen. Tiếng phong huy động ở giữa, ba đầu tử vô số băng tinh cùng huyền băng cấu thành băng long gầm thét ngưng kết thành hình. Mỗi một đầu thân dài đều đạt tới 10 trượng. Mắt rồng bên trong bắn ra thông thả u lam hàn quang. Ngốc, một đầu băng long trực tiếp phóng tới ngăn tại trước người ba tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Huệ Minh chi thuần cho ta ngăn trở. Ba tên tà tu cực kỳ hoảng sợ, đội ba sử dụng ra chính mình tối cường mưa gió pháp thuật, tiến hành đón đỡ, nhưng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đầu này băng long thế như trẻ che, trực tiếp đem ba người nuốt vào trong bụng. Trong bộ công giàn băng kiếm trực tiếp đem nó toàn bộ cắt thành mảnh vụn, tiếp đó xông vào không trung nổ tung lên. Một bên khác, Trương Huyền băng đứng ở băng long đỉnh đầu nháy mắt đi tới sau lưng Lạc Linh Dương, nhìn xem sát họa công tới vết đao, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp cầm kiếm lên đón tiếp lấy. Hai năm qua, tứ giai băng thuộc tính công pháp Vạn Hóa băng tâm quyết tuy là còn chưa hoàn toàn truyền tu thành công, nhưng cũng cảm ngộ rất sâu, cuối cùng thiên linh căn thiên phú cũng không phải hư. Dù cho vừa mới đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối phó với một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vẫn là không có vấn đề. "Oanh!" Băng long cùng mấy chục chư vết đao đột nhiên va chạm nhau. Không bố khí lãng hướng bốn phía quét tán, dưới chân đầu lâu kiến trúc trực tiếp sụt xuống. Rang rắc, theo lấy một trận phá toái âm thanh truyền đến, dưới chân Trương Huyền băng băng long phá phái ra, mà sát hỏa cũng bị băng long bức lui vài trăm mét có hơn. Một cái nhảy nhảy đến đầu thứ 3 bị chém tới một nửa mặt rồng băng long trên mình lần nữa hướng về sát hỏa công tới. Lạc Linh Dương, người này giao cho ta, hắn tuyển sẽ không quấy rầy đến ngươi. Lạc Linh Dương đối với Trương Huyền băng có thực lực cũng không có bất ngờ, bởi vì sớm tại nhìn thấy hắn thời điểm, Tiểu Liên cũng đã đem thực lực của đối phương cáo tri chính mình. Tuần nữa coi như vừa mới Trương Huyền Băng không xuất thủ, nàng cũng sẽ không có sự tỉnh, bởi vì tại sát hỏa tới gần thời điểm nàng đã thách tỉnh. Bất quá bị Trương Huyền Băng ngăn chặn một người, cũng có thể nhanh lên một chút giải quyết trước mắt hai người này, cũng vui vẻ đến như vậy. Lạc Linh Xương nhìn trước mắt Lý Xuyên cùng Giang Tả, đôi mắt tản mát ra lam nhạt hà quang. Hai tay bấm ẩn, âm thanh lạnh lùng nói, "Kính hoa thủy mượn kiếm, thủy kính hư tâm." Theo lấy thanh âm vừa dứt, Lý Xuyên cùng Giang Tả hai người chỉ cảm thấy thế giới đảo ngược, hoàn cảnh cực tốc chuyển biến, lần nữa mở to mắt liền đi tới một cái thủy chi thế giới. Lý duyên địch bên trong ma âm tuân gia nhưng như là một đi không trở lại, không có kích thích nửa phần vận sóng. Giang tạ, mau theo ta cùng nhau công kích, phá huyễn cảnh này. Ngoại giới, Trương Quan Diệu, Trương Quan Lễ, Trương Hoàng Thanh bọn người ở tại nhìn thấy Trương Huyền Băng thực lực sau ngạc nhiên. Ta dựa vào, thiên phú tốt liền là châu, dĩ nhiên có thể tại thời gian ngắn như vậy tu thành khủng bố như vậy nghịch kiếp pháp. Ta buông quang ảnh điện liền ra long đều không nổ ra đây. Ta Trương Hoàng Thanh thực danh tài muốn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết đủ. Mau đem đối thủ giải quyết. Ít tại cái gái này nói nói nhảm. Chương Quan Diệu cười mắng một tiếng, lập tức quanh thân tản mát ra hào quang màu xanh. Thần mục dây leo, ra, vèo, vèo, vèo. Mấy cái đầu người to, tràn ra nhàn nhạt kim quang dây leo nhô lên, như là trường mâu đâm về trước mặt mấy vị trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Hai năm qua tại cao giai công pháp tương trợ phía dưới, chứ ra mấy vị thực lực của trưởng lão cũng đều có tăng lên. Đối phó trước mắt những tà tu này cũng không có quá lớn khó khăn. Chiến cục hiện ra nghiêng về một phía xu thế, không ngừng có tà tu bị chém ở dưới ngựa, muốn chạy nhưng lại bị trong bóng tối cái kia một đôi lợi nhận lấy mạng. Trong huyết cảnh, đầy người máu tươi, thiếu đi một tay Lý Xuyên cười quái dị một tiếng. Lạc Linh Dương, thần nghĩ đến đám các người thảm ư? Tuyệt tuyệt tuyệt làm chém giết ngươi, ta thế nhưng vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Phệ hồn huyết tế lại trận. Đến, chương 123, Phệ hồn huyết tế lại trận. Mọc tim nó phở. Chương 123, Phệ hồn huyết tế lại trận. Mọc tim nó phở. Phệ hồn huyết tế lại trận. Đến, Lý Xuyên bước ra một giọt tinh huyết, theo sau đánh ra mấy đạo pháp ấn, dùng bản thân làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi nghìn dặm nháy mắt mới thấy một đạo huyết sắc phát trợ. Ngay sau đó trận văn huyết quang chợt hiện, trùng thiên sát khí hướng bốn phía quét tán. Không bố huyết sát tướng Lạc Linh Xương thi triển thủy kính huyễn tâm đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nguyên bản trong suốt đại dương bị huyết sát nhiễm. Ngay sau đó Lý Xuyên linh lực di chuyển trong nhẫn chứa vật nháy mắt bay ra hơn 200 huyết linh châu đang bay ra nháy mắt trực tiếp lộ thành huyết vụ. Phệ hồn huyết tế đại trận lập tức điên cuồng vận chuyển, hấp thu trong huyết linh châu huyết sát chi khí. Kiệt kiệt kiệt trong lúc nhất thời oán linh tại thủy kính huyễn nguyệt bên trong tàn phá bốn phía, khoáy động huyễn trong kính đại dương. Rang rắc, huyễn kính giáp danh bắt đầu hiện ra từng trận vết nứt. Theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp phá toé ra Lý Xuyên trôi nổi ở trung ương đại trận, hấp thụ như mạng nhện một loại bốn phía gọt tới vết khí. Phía dưới vừa mới chết đi không lâu, tà tu thi thể cũng dưới tác dụng của trận pháp từng bước khô hát, hóa thành năng lượng tiến vào Lý Xuyên thể nội. Nó khí tức bên người cũng tại không ngừng trào lên, không đến chốc lát, liền loại bỏ trúc cơ đỉnh phong bình chứng, đạt tới kim đan sơ kỳ điểm giới hạn. Chỗ không xa bị đánh thảm không nỡ nhìn Giang Tà nhìn thấy một màn này, trong mắt hưng phấn dị thường. Ha ha ha, Lý Xuyên, xứng đáng là ngươi. Không nghĩ tới ngươi mẹ nó còn lưu lại thủ đoạn. Nhanh, mau giết nương môn này. Còn có mấy vị kia chúc cử tu sĩ, chờ hấp thu những người này hết khí, chúng ta khoảng cách đột phá kim đan cũng sẽ thêm gần một bước. Nhìn thấy Lý Xuyên hậu triều, Giang Đạt vui mừng quá đỗi, vốn cho rằng hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ lại có còn sống khả năng. Cũng thật là Liễu rủ hoa cười lại gặp làng á bọn hắn vốn cho rằng đã đem Lạc Linh Xương thực lực đánh giá đủ cao, ai biết được đầu tới còn đánh giá thấp. Bất quá bây giờ thế cục một biến, cảm nhận được thực lực không ngừng trèo lên Lý Xuyên, Lạc Linh Xương lập tức đưa tay. Trong tay hắn hải kiếm nổi lên từng trận ngân sóng, u u khúc nghịch lãng sát. Trong chốc lát, trên mình đạo bào tại phần vật trong cuồng phong tung bay, trường kiếm ngưng lên ở trên trời bạch ra chín đạo liên miên bất tuyệt hồ quang. Dao, hồ quang huyền hóa ra chín đầu ngân lý, khoáy đạo vương viên trăm trượng thủy thuộc tính linh khí. Theo bốn phương tám hướng tuân hướng lý xuyên, thấy thế lý xuyên con người đạo một vòng, lúc này nơi này vết khí không đủ dùng để thực lực của hắn đạt tới kim đan. Trước mắt chỉ có dùng một chiêu kia, lập tức lo lắng nhìn về giang tà hồ lớn, giang tà giúp ta ngăn trở. Bằng công phì công nhọc sức ngươi ta khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói như thế, giang tà nhìn xem cái kia uy lực khủng bố kiếm khí ngân lý. Thảo, liệu Lý Xuyên, hy vọng ngươi không muốn để ta thất vọng." Nói xong thân hình như quỷ quái một loại hóa thành một đoàn vết vụ, sau một khắc liền ngăn tại Lý Xuyên trước người, trực tiếp bóp cháy thể nội chúc cơ chân nguyên, thực lực đương nhiên khôi phục tới đỉnh phong. Muốn sống, chỉ có dựa vào Lý Xuyên. Bóp cháy chân nguyên, hao tổn tổng nguyên dao động căn cơ dù sao cũng hơn chết ở chỗ này tốt hơn nhiều. Tại bóp cháy chân nguyên nháy mắt trực tiếp tế ra bản mệ pháp khí trùng thương. Chỉ thấy trường thương luân chuyển, đương nhiên văn hóa giả chín châu bị huyết khí cuốn thân trùng thương. Bản vị huyết hồn thương. Thanh âm vừa dứt, đại địa nứt ra, tuôn ra xiển xẹt bốc lên bọn khí huyết dịch màu đỏ sẫm, hóa thành một đạo vực chất trong suốt máu tưởng vừa lý xuyên bảo hộ sau lưng, cái kia chín chôi trường thương theo đó phóng lên tận trời, phóng tới cung tới ngân lý. Ấm. Trường thương xung quanh thi ma hư ảnh tại tiếp xúc kiếm khí ngân lý nháy mắt bị nháy mắt mất phá, tại rằng co 3 giây sau, liền trôi huyết sắc trường thương tại không trung trực tiếp vỡ vụn. Bàn mệnh trường thương tổn hại, Giang Tà đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức về ngoại tới cực điểm. Thân thể lạc đạo, như không phải kịp thời khử trừ một chôi trường côn trống đỡ, khẳng định sẽ trực tiếp vung ngã vào trên đất. Oành, còn không chờ hắn đứng vững, Cái kia kiếm đường kiếm khí ngân lý đột nhiên hoành kích đến huyết tuẫn bên trên. Lý Xuyên, con mẹ nó ngươi còn chưa tốt. Lão tử không chịu nổi. Giống như mạng nền nát văn tại huyết tuẫn bên trên lan tràn, ma lực phản chấn làm cho Giang Tả lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Về phân sát họa lúc này chỉ có thể đã sớm bị Trương Huyền băng đẩy lui 5000m bên ngoài, liên tục bại lui, tùy thời đều có lạc bại khả năng, căn bản không có đến bên này trợ giúp cơ hội. Lý Xuyên nhìn xem lung lay sắp đổ huyết tuẫn cùng bị suy yếu hơn phân nửa kiếm khí ngân lý, cười tà một tiếng, nhìn về Giang Tả sau lưng. "Phốc xỉ, tay phải trực tiếp đông mặc nó tạ tâm." lập tức đột nhiên rút ra, kèm theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, một cái lăn nóng lại còn tại không ngừng rung động trái tim xuất hiện tại Lý Xuyên trong tay. Lý, vì sao? Muốn biết. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, rang tả thi thể bịch một tiếng ngã vào trên đất. Mắt trợn thật lớn. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bố cháy trúc cơ chân nguyên bảo vệ mình đệ vậy mà tại sao lương cho chính mình tới cái móc tim ngóp thở. Chết không nhắm mắt. Nếu như thượng thiên còn có thể cho hắn một lần nữa cơ hội. Đối với rang tả chất vấn, Lý Xuyên trong lòng cũng không có bất kỳ xúc động. Vì sao? Tự nhiên là dùng máu của ngươi tới giúp ta đạt tới kim đan a. Không phải còn sống thế nào? Yên tâm, ta sẽ để trong này tất cả mọi người cho ta tùy táng. Thế kiện, tất cả đều trở thành ta chất dinh dưỡng a. Ầm, ầm, ầm. Mấy đạo xúc tu theo dưới đất đột nhiên xô ra. Hoàng Tịch cẩn thận, Trường Quang Diệu phóng xuất ra một sợi dây leo, đột nhiên lôi kéo, đem Trường Hoàng Tịch hướng phía bên mình quăng. Ngay tại Trường Hoàng Tịch rời đi nháy mắt, một cái giữ tận xúc tu theo nàng vị trí mới vừa đứng tôn ra, lao qua tóc của nàng trực trùng bất điêu. Không chỉ là bên này, cho ra người khác cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, nhột nhịp né tránh cái này cương thiết xúc tu công kích. Mà những cái kia bản thân bị trọng thương tà tu liền không may mắn như vậy, bởi vì không có kịp thời tránh thoát, cái kia xúc tu trực tiếp theo bọn hắn hạ bộ lùa vào, theo đầu xuyên ra, trực tiếp tới cái quan thể mà chết. Ha ha ha, dễ chịu, thật là rất thứ thái. Yêu phí toàn bộ tích xúc chỗ bố trí vệ hồn huyết tế đại trận quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Một vị trúc cơ đỉnh phong cùng 20 vị trúc cơ tu sĩ huyết khí trực tiếp để lý xuyên tu vi vượt qua đạo tiêu bình chứng trên minh khí thế triệt để đạt tới kim đan sơ kỳ. Thân hình lóe lên, muốn đem đang cùng huyết sắc xúc tu chiến đấu trường ra mọi người xem giết. Nhưng Lạc Linh Dương nơi nào sẽ như hắn nguyện, một đạo kiếm khí đem nó bức lui. Trong mắt thản nhiên biến mất eo, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. "Hừ, đã nguyên muốn chết trước, bản kia chân nhân thành toàn ngươi." Lạc Linh Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Không cái đan, dám sương chân nhân." Quả thực buồn cười. Lý Xuyên lúc này tu vi bất quá là dựa vào lấy trận pháp hấp thu huyết khí cưỡng ép nâng lên, không ngừng kết kim đan, bất quá là cái sắt rỗng thôi. Căn bản duy trì không được nhiều thời gian dài. Nghe được Lạc Linh Xương ý chấm biếm, Lý Xuyên Tranh cười một tiếng, "Giết ngươi." Lũ, dứt lời cầm trong tay huyết mâu đột nhiên đâm tới, Lạc Linh Xương nguyên mẹ không sợ, cầm kiếm lên đón tiếp lấy. Một đỏ một lam hai đạo chân ảnh tại không trung quyết liệt va chạm, đủ loại pháp thuật chiêu thức không ngừng sử dụng ra. Trong lúc nhất thời, núi sông độ phá, cỏ cây đều nát. 20 dặm bên ngoài, Trương Hiển Trần đứng trên phi kiếm nhìn về phía trước cái kia vết sắc bầu trời, chau mày, có người tại chỗ kia Tà giáo hang ổ chiến đấu, Cửu Hoa kiếm tông đệ tử, vẫn là người của thế lực khác. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Trương Huyền Kính cái kia có chút thanh âm mừng rỡ truyền đến. "Huyền Trần, nhanh, ta cảm giác được Tiểu Liên phi tức, ngay tại tiến về, nàng ngay tại phía trước trên cái hòn đá kia." Không nghĩ tới Nam Hải Tiên Châu lại có lạc của người. "Ha ha ha, quá tốt rồi." Trương Huyền Kính thân ảnh nháy mắt trôi nổi tại bên cạnh Trương Huyền Trần, ngón tay đút lấy phía trước, trên khuôn mặt tràn đầy hư vấn. "Chương 124, Lýuyên, vẫn Chương 124, Lýuyên, vẫn Tiểu Liên, Lạc tổng, là Linh Xương, tiến đánh tà giáo hang ổ chính là Lạc Linh Xương." không nghĩ chính mình vậy mà tại nơi này gặp được Lạc Linh Dương. Thích thú ở giữa, trong lòng Chương Huyền chợt lại tuôn ra một vòng lo lắng. Thí triển Liễm Thất Thuận, lư kiếm tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Viên mãn cấp Liễm Thất Thuận, Kim Đan đỉnh phong trở xuống tu sĩ căn bản không có khả năng cảm giác được. Huyền Kính, bên kia tu vi cao nhất tả tu là cảnh giới gì? Miễn cưỡng xem như Kim Đan sơ kỳ a. Nghe được là Kim Đan sơ kỳ, trong lòng Chương Huyền chợt loé lòng một hơi, người ở cảnh giới này khẳng định không làm gì được Lạc Linh Dương. Bất quá trong tay Y Nguyên bóp lấy một chương tam giai hạ phẩm bằng kiếm phụ. Một hồi tìm cơ hội cho tên kia một kích chí mạng để tránh một lúc sau, lại trùng hợp tới phệ hồn giáo chấp sự hoặc là trưởng lão cái gì, nói nhạm chỉ định không thể nói, có thể một chiêu giải quyết, vậy liền không muốn lãng phí miệng lưỡi. Bằng không tất xảy ra ngoài ý muốn, ở kiếp trước nhìn những tiểu thuyết kia đều là như vậy biết, cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy trên người mình. Một bên hắc, thực lực đạt tới kim đan sơ kỳ lý xuyên gặp chậm chạp cầm không xuống lạc linh xương, trong lòng vô cùng chấn kinh. Lúc này hắn tuy là không phải chân chính trên ý nghĩa kim đan tu sĩ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so mới vào kim đan tu sĩ kém, thậm chí còn mạnh hơn so với bọn hắn nhưng vẫn như cũ cầm Lạc Linh Dương không có cái nào, càng đánh càng kinh hãi hắn một kích đem Lạc Linh Dương bất lui, nói, thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ta tu luyện là tam giai công pháp, cửu hoa kiếm tông phẩm giai cao nhất cũng chỉ là tứ giai công pháp thôi, không có khả năng để ngươi nắm giữ thực lực thế này, loại trừ công pháp cùng pháp thuật bên ngoài, nghĩ đến một loại khả năng, Lý Xuyên mặt lộ hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ ngươi là Thiên đạo trúc cơ? Nghe được Lý Xuyên phân tích, Lạc Linh Dương mặt không biểu tình, chỉ là một mặt uy hiếp, nàng tự nhiên có khả năng nhanh chóng giải quyết người này nhưng vận dụng triều tịch liên hoa trận đại giới có chút lớn. huống chi chương quang hoàng đám người cũng chưa từng xuất hiện không tiên trì nổi tình huống, cho nên cũng không nổi, chờ trận pháp đem nơi này huyết khí tiêu hao hết, chém giết Lý Xuyên dễ như trở bàn tay. nhưng mà chính là bởi vì nàng không có chính diện trả lời, làm cho Lý Xuyên trong lòng càng đứng tin nàng liền là thiên đạo trúc cơ. không được, nhất định phải đem việc này báo cáo cao tầng vệ môn giáo. xuất thủ ngăn cản phía sau, mở miệng cầu hòa nói, Lạc Linh Sương, ngươi ta đến đây dừng tay như thế nào? như vậy đánh xuống đối ngươi ta đều không chỗ tốt. nói lấy trong tay lấy ra một cái lệnh bài, Đây là giáo ta trưởng lão lệnh, chỉ cần ta về lại nát, cái nơi này gần nhất phệ hồn giáo cường giả khẳng định sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Trừ phi ngươi có thể trong thời gian cực ngắn đem ta chết giết, bằng không ngươi còn có những người này để muốn chết. Lời này tự nhiên là Lạc Lạc Linh Dương, thật có cái này, sớm đã dùng, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Phệ hồn giáo trưởng lão cái nào không phải giết người như ngóe, không tình cảm chút nào người điên, làm sao lại quan tâm sống chết của bọn hắn? Loại trừ giáo chủ và hai vị phó giáo chủ ai cũng không có khả năng lạm động những người này. Nghe nói như thế trong lòng Lạc Lạc Linh Dương sát tâm nổi lên. Nàng có rất lớn khả năng xác định Lý Xuyên đang nói láo, nhưng không đánh tổn đuổi, bởi vì nơi này còn có người Trương gia tại nơi này. Nhưng liền như vậy trơ mắt nhìn xem Lý Xuyên đạo tẩu cũng không có khả năng. "Tiểu Liên, phiền hoái." Ngay tại nàng chuẩn bị để vận dụng chiêu tịch liên hoa trạng thời điểm, một đạo đệ nặng mười phần tưởng niệm âm thanh tại trong đầu vang lên. "Linh Dương, không nên dùng linh khí, sẽ phải chịu phản vệ. Không đáng đến, ngươi tìm cơ hội vậy khôn hẳn. Ta cho hắn tất sát nhất kích." La Huyền Trần. Nghe được Trương Huyền Trần âm thanh trong lòng lạc Linh Dương vui vẻ, hướng bốn phía nhìn bốn phía lên. Lý Xuyên gặp một màn này trong lòng cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng mưu kế của mình đã được. Giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, không nên nhìn, bản chân nhân còn không bóc nát lại bài, phệ hồn giáo trưởng lão cũng không có tới. Nghe được Lý Xuyên âm thanh, Lạc Linh Dương vậy mới lấy lại tinh thần. Còn tốt cái này Lý Xuyên nào có hố, không phải liền lộ tẩy. Lý Xuyên gặp Lạc Linh Dương thật lâu không nói, liền cho rằng nàng ngầm thừa nhận đồng ý trực tiếp với người, muốn vận dụng tốc độ nhanh nhất nào đâu. Về phần cái kia bị đánh nửa chết nửa sống sát hỏa, cùng hắn có dính dáng gì? Bởi vì cái gọi là tự đạo hữu bất tử bản đạo. Trước bảo chủ mạng của mình lại nói, nhưng lại tại hắn quay đầu khẽ hở, lạc linh xương âm thanh tại bỗng nhiên vang lên. Vạn quân ngư thủy, chỉ thấy nàng hơi hơi đưa tay, phương biên hơn 10 dặm thủy linh khí điên cuồng hội tụ ở Lý Xuyên đỉnh đầu, hóa thành một đạo cực tốc xoay tròn màu lam đậm thủy đoàn. Lập tức bàn tay hướng xuống một ấn, thủy đoàn ồ vang rơi xuống, như thác nước chảy ngược đem Lý Xuyên bao phủ tại bên trong. Nhìn như yếu đuối, nhưng Lý Xuyên chỉ cảm thấy có một quả boa hình núi lớn đè ở trên người, để hắn khó mà động đậy. Làm lại đến một đạo bảo hiểm, lạc linh xương trực tiếp rút kiếm chém tới. Đối mặt công tới Lạc Linh Dương, Lý Xuyên sử dụng ra tất cả bốn liếng trường mâu thẳng ngang tại trước người mình, ngăn trở một kích chí mạng này. Không hiểu dò hỏi, Lạc Linh Dương, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ cho là rựa rượi vào có thể giết ta? Ngay tại lúc này, lúc này Lý Xuyên tại nửa thủy dưới áp lực cơ hồ động đậy không được, làm ngăn trở Lạc Linh Dương cái kia cường hãn một kích có thể nói là sử dụng ra tất cả bố liếng, hai tay hai chân đều không có cách nào sử dụng. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Trương Huyền Trần còn cũng không tin, cái này Lý Xuyên còn có thể dùng cái chân thứ ba ngăn trở công kích của mình. Trực tiếp sử dụng viên mãn cảnh phong độ thuật đi tới Lý Xuyên sau lưng, toàn thân linh lực truyền vào trong tay tam giới hạ phẩm bằng kiếm phù bên trong, hướng thẳng đến Lý Xuyên sau lưng đâm đến. Ai? Lý Xuyên Long Thơ chợt nổi lên, giận a một tiếng, sau lưng vô ý thức tại sau lưng ngưng kết huyết thuần, không biết làm sao tại cái này nửa thủy bên trong hắn ngưng kết huyết thuần tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà tại lạc linh xương tận lực khống chế xuống băng kiếm công kích không có bất kỳ suy yếu dấu hiệu. Răng rắc, ngưng tụ ra mờ nhạt huyết thuần tại chạm đến băng kiếm một khắc này đột nhiên vỡ vụn. Không, đừng có giết ta, ta không muốn chết. Foxi Theo lấy băng kiếm đâm vào Lý Xuyên trái tim, nó sinh cơ phi tốc tiêu tán. Sau một khắc thể nội huyết dịch, kinh mạch, trái tim tại cực hạn nhiệt độ thấp phía dưới ngưng kết thành băng. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lý Xuyên vẫn lạc. Theo lấy Lý Xuyên vẫn lạc, dùng thân thể của hắn làm trận nhãn vệ hồn huyết tế đại trận đại trận cũ tại lúc này ngừng một chuyện. Cùng chương quang diệu đám người chiến đấu huyết sát súc tu cũng ngừng công kích, hóa thành cục máu đập xuống dưới đất. Một bên khác sắc hỏa khi nhìn đến Lý Xuyên tử vong nháy mắt ngây người chỉ chốc lát, vị chương huyền băng nắm lấy cơ hội, một kiếm đem nó mạ sát. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông hiện trường lâm bảo yên tĩnh. Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương thẳng tắp nhìn chăm chú lên hai bên, trong lòng đều rất tưởng niệm hai bên, cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thật đến lúc này, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nhìn xem cáo lấy sau gáy Trương Huyền Trần, Lạc Linh Dương niết miệng lên, nói khẽ, "Đem nhu tà tu này thi thể phong bế thu vào túi trữ vật, có thể đổi kết kim đan." Chương 125, chẳng lẽ, nàng đối ta cũng có cảm giác. Chương 125, chẳng lẽ, nàng đối ta cũng có cảm giác. "Tốt." Nghe được Lạc Linh Dương lời nói, Trương Huyền Trần cũng không do dự, trực tiếp đem bị tam giai băng kiếm phủ phong bế thi thể thu vào vạn linh giới. Lúc này Trương gia người khát nộ nhịm đi tới, thân tình vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn thực tế không nghĩ tới Trương Huyền Trần dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này, còn cùng Lạc Linh Dương phối hợp một chiêu chém giết Lý Xuyên. Trương Quang Diệu trước tiên mở miệng, nhíu mày, nói: "Tiểu Trần, ngươi như thế nào tới Tiền Duệ? Ngươi hiện tại là Trương gia tộc trưởng, làm sao có thể để chính mình người đang ở hiện cảnh? Ngươi nếu là ra bấtở gì, cái tiết nhưng làm sao bây giờ? Ngươi?" Ngưng ngưng ngừng, gặp Trương Quang Diệu còn muốn nói cái gì, Trương Huyền Trần lập tức đưa tay ngăn lại, bất đắc dĩ nói: "Bắt gia gia, ngươi này không phải nói chuyện địa phương." Cơ người trước tiên đem những tà tu này thi thể cho thu, ta đi nhìn một chút xung quanh nơi này có vật gì tốt không có. Dứt lời, trực tiếp rời khỏi hiện trường, hướng về Hải Đạo Dốc Danh, Bạch Tinh Quáng Mạch chỗ tổn tại bay đi. Trương Hoàng Thanh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cười nói, chậc chậc chậc, tiểu Trần vẫn như cũ là như bầy hưa thích bà bối, cùng khi còn bé giống như lúc. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Không có hắn, ta Trương gia hiện tại cần thiết hơn phân nửa tài nguyên, phòng trường còn cần dự vào đi săn tới thu lực đây. Ai nói không phải đây, ngẫm lại hiện tại điều kiện, đang ngẫm nghĩ 10 năm trước điều kiện, vậy đơn giản khác nhau một trời một vực. Trương Quang lễ phụ họa một tiếng. Một bên lục trưởng lão Trương tông cần nghe nói như thế, hồi tưởng một phen, nói: "Các ngươi còn tốt, lão phu khi còn bé, đó mới gọi một cái thảm. 10 tuổi sau đó liền muốn lên núi đi săn, chỉ có dạng này mới có thể nhét đầy cái bao tử. Bất quá khi đó hưng thú ngược lại có không ít." Bọn hắn bên này trò chuyện thời điểm, Trương Huyền Trần đã đi tới Bạch tinh khoáng mạch chỗ tổ đại. Ở vào Thiện Hải khu, là một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch, quy mô không lớn. Trải qua thần thức thăm dò, hiện tại đã bị khai thác không sai biệt lắm. Còn lại bạch tinh khoáng nhiều nhất cũng liền có thể bán cái 10 vạn hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Xem như thuở nhỏ, vô luận là loại nào khoáng mạch đều chia làm cỡ nhỏ, cỡ nhỏ, cỡ lớn, khổng lồ. Chỉ bất quá 90% khoáng mạch đều là cỡ nhỏ cùng cỡ nhỏ, còn lại 9.9 là cỡ lớn, cuối cùng còn lại 0.1 mới là khổng lồ. Không khác, khổng lồ khoáng mạch quá lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Cỡ lớn khoáng mạch Trương Huyền Trần tuy là chưa từng thấy, nhưng nghe nói qua. Mà khổng lồ khoáng mạch đó là chưa từng nghe thấy, nhất giai hạ phẩm khổng lồ khoáng mạch cũng không có, tối thiểu nhất Nam Hải Tiên Châu không có. Đi tới Bạch Tinh khoáng mạch, Trương Huyền Trần trực tiếp đi tới phía kia đủ mọi màu sắc đá san hô. Trong đầu có hư không tinh thạch để bị, rất nhanh liền tìm được. Mấy đạo kiếm khí đem bốn chu san hô đá ngầm san hô dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức liền nhìn thấy một khối ba tương to bằng đầu người hạt thiệt đầu. Nhịn lại gần hơi ngửi, tanh hôi tanh hôi. Cái này mẹ nó là hư không tinh thạch. Ba ba đều sở so cái này nữa a. Ngay tại Trương Huyền Trần thời điểm rõ dự, Trương Huyền tính thanh âm kinh ngạc tại trong đầu vang lên, hư không tinh thạch. Loại địa phương này lại có một khối hư không tinh thạch. Trần ca, ngươi lần này thật là chó ngáp phải rồi. Nghe được Trương Huyền tính lời nói, Trương Huyền Trần vậy mới sử dụng đánh ra một đạo linh lực đem bao bọc đủ loại sinh vật ba ba hư không tinh thạch rửa sạch. Nguyên bản to bằng đầu người thể tích ngâm nước đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có thể nghĩ mà biết, khối hư không tinh thạch này tại đáy biển này đến cùng nằm bao nhiêu năm tháng? Chưa không một năm, bay ra mà biển. Chưa không tinh thạch. Không nghĩ tới nơi này lại còn có thứ đồ tốt này. Lạc Linh Dương đạp không mà đi, chậm chậm đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần, có chút kinh ngạc nhìn xem bàn tay Trương Huyền Trần bên trong trôi nổi có ánh long lanh tinh thạch. Nghe vậy, Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng, nói: "Như vậy a, vận khí quả thật không tệ. Không nghĩ tới cái này Bạch Tinh khoáng mạch lại có loại này đồ tốt." Đúng, Linh Dương, cái này to cỡ năm tay hư không tinh thạch có thể bố trí bao nhiêu truyền tổng trận? Hắn không phải trận pháp sư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, cho nên không biết rõ cái đồ chơi này giá trị. Nghe được Trương Huyền Trần dĩ nhiên muốn cầm lấy hư không tinh thạch đi bày trận, trên mặt Lạc Linh Dương lộ ra vẻ tươi cười. Hư không tinh thạch thế nhưng có thể bố trí lên cổ đại trận tồn tại, Nam Hải Tiên Châu tối cường trận pháp sư cũng mới tứ giai trung phẩm, căn bản là không có cách phát huy nó toàn bộ giá trị. Dùng nó bày trận quả thực là phung phí của trời. Trần Quý như vậy đi. Nghe được Lạc Linh Dương lời nói, Trương Huyền Trần mặt mơ đỏ ứng cao lấy sao gáy. Nhìn tới gia tộc liên quan tới cao giai thiên tài địa bảo y chép không quá toàn bộ A trở lần này về đến gia tộc nhất định phải đem sư phụ lưu lại điện tịch toàn bộ hiểu rõ. Loại này mất mặt chàng cảnh tuyệt đối không thể lần nữa phát sinh. Ho nhẹ hai tiếng, đem hư không tinh thạch thu vào bản lý giới. Dạ này à, vậy cái này đồ chơi trước để đó à, chờ gặp được có thể phát huy đầy đủ nó giá trị người xuất hiện nói sau đi. Hai người nói chuyện đồng thời, hai cái khí linh cũng tại thần mật. Hơn bạn năm gặp lại lần nữa, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả các nàng tâm tình lúc này. Trương Hiển Kính trực tiếp xông vào tiểu Liên trong cung. Búp bê con mặt tại tiểu liên trước ngực cái kia hai cái bánh bao lớn bên trên cọ qua cọ lại. Tiểu Liên, ta rất nhớ ngươi." Nàng hai tay ôm lấy Tiểu Liên cổ, như một cái đồ trang sức một loại treo ở trước ngực nàng. Tiểu Liên nụ cười trên mặt không ngừng, ôm thật chặt Trương Huyền Trấn. Thế nào nhìn đều có một loại mẫu thân ôm đứa nhi cảm giác. Trương Huyền Trấn nhìn một chút phía dưới Bạch Tinh Quán Mạnh, trong ánh mắt lộ ra một chút đắc tiếp. Mười bạn linh hạch, không phải số lượng nhỏ. Cái này Bạch Tinh Quán Mạnh, có thể thu. Nghe vậy, Trương Huyền Trấn hai mắt tỏa sáng, một phát bắt được Lạc Linh Dương cái kia trắng nõn cổ tay, "Linh Dương, ngươi thật có biện pháp." Nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, lúc này trong mắt Trương Huyền Trần cũng không có ý khác, có chỉ có đối thoại tình khoáng mạch hoặc là nói linh thạch khát vọng. Lạc Linh Dương cũng chú ý tới một điểm này, một chút u hoán theo nàng trong mắt chợt lóe lên. Thật là một cái ngốc tử, dạng này làm sao có thể tìm tới đạo lư? Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là đưa cho khẳng định của hồi, "Có. Ha ha ha, quá tốt rồi, Linh Dương, ngươi thật là phúc tinh của ta a." Nói lấy, theo bản năng giang hai cánh tay, muốn ôm một thoáng Lạc Linh Dương. Nhưng nghĩ tới hai người lúc này quan hệ, lại dừng bước. Thầm cười khổ một tiếng chính mình đây là đang làm gì, nhân ra đối với mình là cái cảm giác gì đều không làm rõ ràng đây. Lại còn nghĩ đến ôm nhân ra, thật là không biết mùi vị. Lúc ấy trong động đi là đều mò, thế nhưng chỉ là bất ngờ, lúc ấy căn bản không có chút nào ý thức. Tình huống hoàn toàn khác biệt. Nói không chắc chính mình chỉ là một bên tình nguyện, Lạc Linh Dương chỉ là đơn thuần đem chính mình làm bằng hữu cũng có nói. Ngay tại hắn ngây người chốc lát, một cái mềm mại, mang theo mùi thơm thân thể mềm mại đem chính mình ôm lấy. Chư Huyền Trần hơi hơi cúi đầu, kinh ngạc nhìn trong ngực ra nhân, thân thể căng cứng, không dám có chút động tác. Thích thú vấn các loại chính diện tâm tình tràn ngập trong lòng Trương Huyền Trận. Một cái ý niệm tại trong đầu tốt ra. Chẳng lẽ nàng đối ta cũng có cảm giác? Cảm tình liền là dạng này, đáp lại rất cho yếu. Dù cho chỉ là một bước nhỏ, cũng đủ làm cho đối phương càng thêm kiên định nội tâm phần này ưa thích, mà không phải để hắn cảm thấy ngươi đối với hắn không có gì hay. Chậm rãi trở thành quen thuộc người lạ. Đợi hết, các minh đệ, viên đoạn này thời điểm, để tác giả nhớ tới một đoạn cố sự. A. Không nói cũng được, không nói cũng được. Chương 126, chốc cơ nhiều như chó, Kim đang đi đầy đất chương 126 chút cơ nhiều như chó, Kim Nan đi đầy đất cái này, trong lòng tới cũng nhanh đi đến cũng nhanh. Trương Huyền Trần còn không phản ứng lại, Lạc Linh Xương liền đã thuối lui đến 3 mét có hơn. Gương mặt đỏ rực, đỉnh đầu như có khói trắng bay quanh, như là một cái đốt nóng hổi trưng lò. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn ôm vào đi. Chẳng qua là lúc đó có loại cảm giác, nếu như nàng làm chút gì, Thiếu Nghiên ở trước mắt khả năng sẽ rất thất vọng, thậm chí sẽ xa cách chính mình. Cảm giác của nàng luôn luôn cực kỳ chuẩn, cho nên liền ôm một hồi. Hiện trường lâm vào yên tĩnh, chỉ có dưới thân sóng biển đập mặt biển ầm thanh. Lạc Linh Xương lúc này rất là căng thẳng. Hai tay giấu tại đằng sau, giao nhau tại một chỗ. Ngón chân tại giày bên trong không ngừng lúp đích. Phản phất muốn móc ra một cái cớ cùng đi ra. Chỗ không xa, Trương Huyền Kính nhìn xem yên lặng không nói hai người, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Liên, ngươi nhìn bọn hắn nhiều sướng a hơn nữa vừa lúc là một nam một nữ, nếu là có thể trở thành đạo lữ tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Không giống chúng ta đời trước chủ nhân dạng kia, đều là nam, lẫn nhau ưa thích chung quy là bi kịch." Tiểu Liên gật gật đầu, nói, "Kỳ thực năm đó Huyền Long Tôn dặn nếu như không đi lời nói, nói không chắc liền thành." "A, Tiểu Liên ngươi tại nói cái gì? Bọn hắn đều là nam a." Làm sao có khả năng? Thế nào không có khả năng a, ra đời trước chủ nhân thế nhưng đợi hắn mấy năm năm, chỉ tiếc Huyền Long tôn dạ chết tại cái này Nam Hải Tiên Châu. Trương Huyền Kính nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu Liên, trong lòng âm thầm vui mừng. Còn tốt Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương là một nam một nữ, nếu như là hai nam tử, nàng còn thật sợ tiểu Liên cưỡng ép để cho hai người tại một chỗ. Tiểu Liên, không nghĩ tới ngươi hảo cái này một cái. Nghe được hai người nói chuyện, Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương hai người biểu tình biến đến có chút cục gái. Xáp hiện ra chật lúng túng không khí đều hòa tan mấy phần, liếc mắt nhìn nhau cô nghĩ tới dĩ nhiên có thể ăn đến loại này tinh thể dư lớn. Lạc gia tiên tổ dĩ nhiên là gay, cái này ai dám tin? Lạc Linh Xương lúc này cũng coi như minh bạch, vì sao mỗi lần lão tổ đang nói tới Lý Viễn Long cùng gia tộc tiên tổ Lạc Tiên Hoa biểu tình đều có chút không đúng. Nguyên lai like vấn đề xuất hiện ở cái này. Bất quá cái này dư tới đúng lúc, lập tức mở miệng nói, "Tiểu Liên, sử dụng đại na di thuật đem phía dưới đầu này cỡ nhỏ khoáng mạch di chuyển đến bạn linh giới bên trong." Lấy năng chúc cơ đỉnh phong tu vi, chiêu tịch liên hoa trận tuy là chỉ có thể thi triển một phần nhỏ uy năng, nhưng di chuyển một cái bị khai thác hơn phân nửa cỡ nhỏ khoáng mạch vẫn là không khó. Nếu như đổi thành cỡ nhỏ khoáng mạch vậy khẳng định liền không thể ra sức, nghe được Lạc Linh Dương mệnh lệnh, tiểu liên phục hồi một tiếng, "Tuốt, chủ nhân." Thành em vừa dứt, thân hình liền đi tới bạch tinh khoáng mạch trên không. Theo lấy mấy đạo pháp ấn đánh, đánh ra, thể nội nháy mắt tuôn ra 18 đầu tử đại dương ngưng tụ thanh xích. Sau một khắc, theo bốn phương tám hướng hướng luôn vào dưới nước, kèm theo một đạo thanh âm công linh, tay phải thò nhấc. Ầm ầm. Kèm theo đại dương ngực dòng cùng núi sông sụp đổ âm thanh vang lên, thiên hải khu cái kia bạch tinh khoáng mạch chậm chậm hướng trên không chúng nổi. Huyền Trần ngay tại lúc này thu đến. Nghe được Lạc Linh Sương nhắc nhở, Trương Huyền Trần quả quyết gỡn xuống vạn linh giới, ném về không trung, lập tức hơi chuyển động ý nghĩa một chút, một đạo không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện tại khoáng mạch phía trước, trực tiếp đem nó nuốt xuống dưới. Một màn này vừa vặn bị thu xong thi thể, cho chuyện xong chuyện cũ chương ra mọi người thu vào trong mắt. Trong lòng Lâm Thẩm kinh ngạc, cũng đều đang âm thầm đoán khí chất kia không linh, thủ đoạn thông thiên thân phận của nữ tử. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm dự định, bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Không nên biết đến vẫn là không muốn hỏi thăm tương đối tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Liên liền biến mất tại không trung, chui vào lạc linh sương trong mi tâm. Cũng đã trở lại Trương Huyền Trần thần thức Trương Huyền Kính trong bóng tối bắt đầu giao lưu. Trương Huyền Trần đi tới tập nhân bên cạnh, dùng thần thức đem mỗi người điều tra xét một lần, xác định không bị cái gì thương thế nghiêm trọng sau, trong lòng lóe lòng một hơi. Lập tức nhìn về phía, khuôn mặt lạnh lùng Trương Huyền băng, giơ ngón tay cái lên, tán lương, ca, cường đại. Thời gian 2 năm tu vi không chỉ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ Hơn nữa còn nắm giữ có thể một mình chém giết chốc cơ đỉnh phong tà tu thực lực, xứng đáng là ngươi. Chư viện băng băng thuộc tính thiên linh căn tiên phú có thể nói vô địch, nếu như là sinh ra ở trung thổ tiên châu những cái kia đỉnh thiên hóa thần thế lực bên trong, tu vi hiện tại đã sớm đột phá chốc cơ đỉnh phong, thậm chí đã ngưng kết kim đan. Cuối cùng thân có thủy tổ tính thiên linh căn lạc linh xương đã thể hiện ra sự cường đại của nàng, 20 tuổi chốc cơ đỉnh phong, lại đã tại cảnh giới này dừng lại hơn 2 năm, như không phải là vì ngưng kết đại đạo kim đan, lúc này đã có thể bắt tay vào làm đột phá kim đan. Xuất thân chỗ tốt liền thể hiện tại cái này Kim Đan gia tộc cùng hóa thần gia tộc khoảng cách không phải một chút điểm, mà Trương Huyền Băng bởi vì địa đạo trúc cơ môn nhân, muốn ngưng kết đại đạo kim đan căn bản không có khả năng, cũng chỉ có thể dùng nhất phẩm kim đan làm mục tiêu. Bất quá bởi vì hắn là băng linh căn môn nhân, đơn thuần đấu pháp lời nói, không thể so cùng cảnh giới lạc linh sơ kém. Nghe được tiểu đệ khất lệ, Trương Huyền Băng cái kia trên mặt khối băng toát ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói, nếu không có ngươi cho cấm pháp, ta căn bản là không có cách tiến bộ nhanh như vậy. 2 năm qua đi, Trương Huyền Trần thân cao đã cùng Trương Huyền Băng ngang hàng. Tiểu đệ đã trưởng thành không còn là cái kia cần chính mình thời khắc bảo vệ tiểu kỳ đầu. Hắn so Trương Huyền Trần lớn 6 tuổi, khi còn bé phụ thân chính phủ vận rộn, mẫu thân là cái tu luyện của ma. Hắn làm bạn Trương Huyền Trần thời gian dài nhất. Bây giờ đối phương đã trưởng thành đến cùng chính mình một loại cao, lại đã trở thành trưởng gia tộc trưởng, trong lòng hắn cũng là vô cùng cao hứng. Người ta huynh đệ, cố bằng hỗ trợ là có lẽ. Đúng, hiện tại thế cục như thế nào? Còn có, muốn đổi kết kim đan cần điều kiện gì? Nghe được cái này hỏi thăm, Trương Huyền băng sững sờ, hắn loại trừ tu luyện liền là tại giết tà tu, còn lại cũng không quan tâm căn bản không biết rõ những cái này, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Trương Quang Hàm đang người. Cảm nhận được Trương Huyền bằng ánh mắt, Trương Quang Hàm cười một tiếng, lập tức đem bây giờ không thể lạc quan tình thế cho Trương Huyền Trần nói một lần. Nghe lời Trương Quang Hàm giải thích, Trương Huyền Trần suy tư nói, nói như vậy, Cửu Hoa kiếm tông loại trừ nguyên anh chiến lực bên ngoài, vô luận là Lật ký, Chúc Cơ vẫn là Kim Đan cũng không bằng phệ hồn giáo. Trương Quang Hàm gật gật đầu, đúng, nếu như không có thế lực khác tương trợ, Cửu Hoa kiếm tông bại cục đã lộ ra. Về phân cấp Kim Đan, muốn thu được rất khó, cần mười bộ Kim Đan tả tu thi thể. Nếu như là Chúc Cơ lời nói, cái kia muốn thì càng nhiều, 50 tên chúc cơ đỉnh phong thi thể, hoặc là 100 tên chúc cơ hậu kỳ tà tu thi thể. Chúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tà tu thi thể vô pháp độ kết kim đan, nhưng có thể chuyển đổi điểm tích lũy đổi cái khác thiên tài địa bảo. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần sinh lòng tham khái. Mẹ, có chúc cơ tu sĩ trấn giữ thế lực tại Bồng Lai quần đảo đó cũng đều là nhân vật có màn mũi. Nhưng tại nơi này dĩ nhiên thành đội thiên tài địa bảo chủ mã. Hai đại môn anh thế lực đại chiến cơ hội hội tụ Đông Phương Tiên Long Hải vực hơn phân nửa kim đan tu sĩ, chúc cơ tu sĩ. Hiện ra chúc cơ nhiều như chó, kim đan đi đầy đất của dị vô phân ly khí, càng lại như là uyên hô nhiều vô số kể. Chương 127, tang gấp bội đan dược giá cả, tiến về đạo kiếm tiên thành. Chương 127, tang gấp bội đan dược giá cả, tiến về đạo kiếm tiên thành. Tại Nam Hải Tiên Châu đã mấy ngàn năm không có qua loại tình hình này. Sẽ có vô số sinh mệnh vẫn lạc tại trận này huyết chiến bên trong. Cũng thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Chương Huyền Trần than vãn một tiếng, trận chiến đấu này không có bên thắng. Đông Phương Tiên Long trong hải vực nước đã trải qua bắt đầu biến đến ô trọc. Trương Gia cần phải làm là trong trận chiến đấu này tận khả năng bảo đảm chính mình quy lợi. Trương Viễn Trần như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Quan Diệu dò hỏi, "Bát gia gia, hai ta năm trước theo Huyền Đan Tông mua đan dược, bọn hắn đúng hạn giao phó à?" "Đúng hạn giao phó, tại ngươi bề quan ngày thứ hai, Huyền Đan Tông liền để người đem đan dược cho đưa tới. Chúng ta Trương gia cũng dựa theo quyết định, hàng năm còn cho Huyền Đan Tông 50 vạn hạ phẩm linh hạt. Nói đến đây, Trương Quan Diệu dừng lại một chút, trong mắt tràn ngập vẻ may mắn, tiếp tục nói, "Còn tốt ngươi lúc đó mua đầy đủ đan dược à, tình thế bây giờ, đan dược có thể nói là cùng không đủ cầu, ai nhất là liệu thương đan, trị liệu thần hồn năng lượng." Giá kia trực tiếp so 1 năm trước giá cả lật gần gấp 2, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại chiến đấu không ngừng, bị thương càng là chuyện thường ngày. Mỗi đại thế bên trong chỉ là mua đan dược tiêu phí đều là con số trên trời. Có thế lực thực tế không bỏ ra nỗi linh hạt, cũng chỉ có thể dùng tà tu thi thể đi đổi. Một lúc sau, chúng ta thậm chí có khả năng giảm thiểu mấy cái kết kim đang ngồi cạnh tranh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Trần, người đan dược này thật đúng là mua rất hợp. Chuyên quan rượu rất lời, gia tộc người khác cũng là nhộn nhịp vào đầu, lần này gia tộc phàm là tham chiến tu sĩ, nhận chứa vật hoặc là trong túi chứa vật đủ loại hiệu quả đan dược tối thiểu trên trăm mai. Những đan dược này đủ tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, hoặc là cứu một chút đáng phải đến cứu người, lôi kéo nhân tâm, mở rộng nhân mạch, tuyên truyền gia tộc thanh danh cùng thương hội. Không muốn xem thường những hành vi này, dạng này đủ để cho Huyền Tiêu thương hội tại quyết trương thời điểm giảm thiểu rất nhiều ngăn cản. Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần cười lấy nhìn về phía khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ chạm thái lạc linh sương, nói, "Đây là may mắn mà có linh sương, nếu không, có nhắc nhở của nàng, ta cũng không có khả năng mua nhiều như vậy đan dược. Ta cũng chỉ là đem trong lòng suy đoán nói ra, không nghĩ tới ngươi tin, còn mua nhiều như vậy đan dược." Trong quá trình này ta đưa đến tác dụng cũng không lớn. Giáp Trương Huyền Trần đem công lao quy kết đến trên người mình, Lạc Linh Dương liên tục khoắt tay. Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng, ngữ khí khẳng định nói, bởi vì là ngươi nói, cho nên ta mới tin. Sự thật chứng minh, ngươi đoán cũng sai, ta Trương gia cũng bởi vậy đến rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, trong lòng Lạc Linh Dương hiện con số loạn, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Đem mặt quay tới một bên, không còn đi nhìn bên cạnh Triệu Nhiên. Xung quanh Trương gia mọi người gặp một màn này, trên mặt nhộn nhịp lộ ra gì cười. Mắt tại trên Tân hai người qua lại nhảy lên. Lạc Linh Dương ưu tú bọn hắn đều thấy rõ là thuộc về trong nóng ngoài lạnh loại kia. Mấy ngày này ở chung xuống tới, lời nói tuy là không nhiều, nhưng đối bọn hắn đều cực kỳ tri cơ cố. Nếu như có thể trở thành Trương gia tộc trưởng phu nhân, đây tuyệt đối là bọn hắn vui tay vui mắt sự tình. Gặp Lạc Linh Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút thẹn thùng, Trương Huyền Trần cười ngây ngô một tiếng, cũng không đòi bá. Hôm nay đã sơ bộ xác định tâm ý của đối phương, cái này đã đủ. Hàng báo hóa giờ, tương lai rất dài, từ từ đi là được. Quay đầu nhìn về phía Trương Quan Diệu, dò hỏi, "Bắt gia gia?" Hiện tại ta trường gia trong tay có bao nhiêu chúc cơ đỉnh phong hoặc là chúc cơ hậu kỳ tà tu thi thể? Lần này đại trưởng lão cũng không có tới, Trương Quang Diệu là gia tộc nhị trưởng lão, cũng là lần này người tới bên trong loại trừ bên ngoài trường sủng tiên địa vị cao nhất người, đối nhân xử thế toa bên trong có mạnh, bằng không thì cũng không thể nào là một tên nhị giai cực phẩm linh từ phu, chiếu cố gia tộc tất cả cao giai linh từ. Hỏi hắn chuẩn không sai. Trong lòng tính toán một chút, Trương Quang Diệu trả lời, trước mắt lời nói, coi là hôm nay lấy được ba cái, tổng cộng có 7 cái chúc cơ đỉnh phong tà tu thi thể, 13 cái chúc cơ hậu kỳ tà tu thi thể. Nói ra thật số hồ Những thi thể này kỳ thực hơn phân nửa đều là linh xương giết, nhưng nàng một cái cũng không muốn, tất cả đều đưa cho chúng ta. Thật sự là nhận lấy thì ngại. Nói đến đây, trên gương quang diệu đáng người trên mặt đều toát ra vẻ số hổ. Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần nhìn về lạc linh dương muốn nói cái gì, nhưng bị nàng khoát tay ngăn lại, "Huyền Trần, ngươi biết ta, ta đột phá kim đan đang không cần kết kim đan, hơn nữa ta cũng không thiếu tài nguyên. Muốn những tẢ tu này thi thể cũng không có tác dụng gì." Tương phản, Chu gia cực kỳ cần, đại trưởng lão còn có gì lâm đều đến chúc cơ đình phòng, muốn đột phá kim đan không thể thiếu kết kim đan tương trợ. Chúng chi ngươi bằng hữu của ta, ta cũng cực kỳ ưa thích chưa già, xem như ta tại Nam Hải Tiên Châu nhà, ta cũng trước hết để cho nó biến hảo, các ngươi liền chớ có từ chối." Lạc Linh dương ngữ khí kiên định. Kỳ thực sự thật cũng chính xác như nàng nói như vậy, nàng không hề thiếu thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược. Hơn nữa, Cửu Hoa kiếm tông đem những thiên tài địa bảo kia giá cả nâng cực cao, cần ta tu thi thể số lượng cũng đạt tới kinh người số lượng, không đáng đến đổi. Cũng chỉ có đột phá dùng đến trúc cơ linh bận, trúc cơ đan, kết đan linh bận, kết kim đan những cái này có giá trị đổi. Cuối cùng những vật này ở bên ngoài có thể cực kỳ khó mua đến. Lời nói mặc dù như vậy nhưng Lạc Linh Dương hôm nay chợt rút, Trương Huyền Trần đều ghi tạc trong lòng. Mạc Lộ cảm kích nói, "Linh Dương, cảm ơn ngươi. Người ta ở giữa, không cần nói những cái này." "Đúng, Huyền Trần, ngươi có lẽ còn không có được phân phối vào đội a. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta cái đội ngũ này à, dạng này không cần lo lắng đến nội chiến, cũng an toàn rất nhiều." Nói lấy, Lạc Linh Dương mỹ mâu nhìn về phía Trương Huyền Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Trương Huyền Trần lắc đầu. Dạng này chính mình những an toàn quả thật có thể đạt được bảo hộ, nhưng cũng không phải hẳn muốn. Có cái này tiên duyên tình báo nhắc nhở, Hắn khẳng định không có khả năng một mực ở tại một chỗ, cũng không thể đi đến chỗ nào đều để bọn hắn đi theo a hơn nữa đều tụ một khối, thu được tà tu thi thể tốc độ quá chậm. Dựa vào thực lực của hắn, lại thêm huyền kính hỗ trợ, bốn phía du tộc nhất định có thể thu hoạch một cái chút cơ hậu kỳ tà tu thi thể. Không được, Linh Sương, ta dự định dùng tán tu thân phận đăng cơ, muốn thử xem có thể hay không thu hoạch đổi lấy hai cái kết kim đàn tà tu thi thể. Bắt ra gia bọn hắn, liền làm phiền ngươi tới chăm sóc một hai. Nghe được cái này phục gọi, Lạc Linh Sương trong đôi mắt vẻ thất vọng thoáng qua tất thị. Trả lời, chưa nói tới chăm sóc Các vị trưởng bối thực lực đều rất mạnh, có thể trợ giúp ta không ít. Đã ngươi muốn dùng tán tu thân phận đăng cơ, vậy ta liền làm sự bảo đảm của ngươi, người ai chúng ta bây giờ vừa bạn muốn trở về đạo kiếm tiên thành giao nhiệm vụ, vừa bạn mang ngươi đăng ký một thoáng. Còn cần người bảo đảm. Cái kia tất nhiên a, không có người bảo đảm liền đăng ký không được, không đăng ký ngươi cho dù có tà tu thi thể cũng đổi không được danh dự. Dạng này a, vậy liền đi đạo kiếm tiên thành a. Chờ một chút, ngươi trước tại nơi này giả dạng một chút đi, bằng không trên đường bị người nhận ra, đến lúc đó ngươi trưởng giả thật có thể đổi hai cái kết kim đan, sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm. Chương 128: Vi phạm quy củ của Tiên Thành. Đáng chém. Chương 128: Vi phạm quy củ của Tiên Thành. Đáng chém. Nghe được Lạc Linh Sương nhắc nhở, Chu Huyền Trần nhanh chóng giả dạng một phen, hóa thành một tên đại khái chừng 40 tuổi trung niên kiếm khách, huyền tính lại thi triển một điểm thủ đoạn, Kim Đan Định phong chợt xuống căn bản không có khả năng nhìn thấu mặt mũi chân thật của hắn. Tiếp lấy mọi người liền lên đường tiến về đạo kiếm tiên thành. Bọn hắn đều là trúc cơ tu sĩ, tốc độ không chậm, dù cho đạo kiếm tiên thành khoảng cách nơi đây xa xôi, nhưng cũng không được bao lâu thời gian. 3 ngày sau, đạo kiếm tiên thành Trương Huyền Trần, Lạc Linh Dương đám người an toàn đến. Làm công chọc người hoài nghi, Trương Quang Diệu đám người cũng không có lựa chọn cùng Trương Huyền Trần cùng đi đăng ký, mà là trở về chỗ ở của mình, bắt đầu vận công điều tức chữa thương, muốn em chính mình khôi phục nhanh chóng tới trạng thái đỉnh phong, làm tiếp một lần nhiệm vụ làm chuẩn bị. Một nhà nào đó trong khách sạn. Wen, một đạo thân ảnh bay ra ngoài cửa, mạnh mẽ đâm vào bên ngoài trên tường đá. Viên Hổ, Tiểu Hổ, Đại Ca. Sau lưng mấy vị thanh niên vội vã chạy ra, đem bản thân bị trọng thương, ngất đi Trương Huyền Hổ đỡ dậy. Đỡ lấy Trương Huyền Hổ, Trương Huyền Minh Trở nhìn về phía cười lấy đi tới mấy vị người mặc Bích Hải Tiên môn đồ đệ tử trang sức đệ tử, nói: "Nô Hạo, ngươi đây là đang tìm cái chết." "Tự tìm cái chết." Đi ở trước nhất Nô Hạo nghe nói như thế, như là nghe được cái gì buồn cười sự tình bổng ngạo, điên cuồng cười lớn. "Ha ha ha, Trương Mẫn sư muội, hắn nói chúng ta đang tìm cái chết hay?" Trương Mẫn nhìn một chút Trương gia mọi người, đáy mắt hiện lên một chút khinh thường, "Sư huynh, có chút người liền là như vậy không biết tự lượng sức mình, cũng dám cắp chúng ta chô ngồi, vậy liền nên đánh." Nếu như nơi này không phải đạo kiếm tiên thành, đã sớm một kiếm đem bọn hắn chém. Hắn vừa dứt lời, Mộ đạo vô cùng thanh âm tức giận vang lên, càn rỡ. Ngươi Bắc Hải Tiên môn là muốn tạm phàm sao? Dám ở chỗ này đánh người? Quả nhiên là không biết sống chết. Một vị người mặc cửu hoa kiếm tông đồng phục ngoại môn đệ tử trang sức thanh niên ngự kiếm mà tới. Người tới chính là Trương Huyền Minh đám người đội trưởng, Triệu Thiên Dương, luyện khí đỉnh phong tu vi. Lúc này bộ mặt hắn tái nhợt. Vốn là mới hoàn thành một lần nhiệm vụ, chính giữa vui vẻ đây, nhưng không qua bao lâu liền thu đến người dưới tay mình bị khi dễ tin tức. Nếu như bị khi dễ là người khác, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng bị khi dễ là người Trương gia a. Trương gia này người thế, nhưng Tiếu Tông chủ Chu Thiên Kiếm đích thân cho hắn nói muốn chiếu cố nhiều hơn thế lực, hơn nữa nhìn Chu Thiên Kiếm ngữ khí, hiển nhiên là rất xem trọng chuyện này. Cho dù hắn là ngoại môn một trong 10 đại cường giả, cũng không thể sơ suất. Không phải Chu Thiên Kiếm hơi thi triển chút thủ đoạn, hắn Triệu Thiên Dương tương lai liền sẽ nửa bước khó đi. Bây giờ người Trương gia tại dưới mí mắt hắn bị người khi dễ cái này khiến hắn có thể nào không giận. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm bộc phát ra khủng bố kiếm quang, thân hình lóe lên đi tới trước người Ngô Hạo, muốn đem nó giết, đến đem công tru tội. Mà Ngô Hạo hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chôi đen như mực trùng đạo, Luyện khí đỉnh phong tu vi bộ phát ra. Đầm, đao kiếm va chạm nhau, to lớn lực đạo làm cho dưới chân ngôi hạo gạch đá trực tiếp bợnát, nhấc lên khí lãng đem bốn phía cửa hàng tất cả đều hất bay ra ngoài. Thế nhưng chủ cửa hàng các lão bản chỉ dám giận không dám nói. Tuy là cùng là Luyện khí đỉnh phong, nhưng hai người thực lực cũng có khoảng cách, trực tiếp bị đánh bay xa mấy trượng. Ngay tại Triệu Thiên Dương chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, lại bị một vị người mặc da thú quần, vóc dáng xinh đẹp, mặc hở hàng nửa tự ngăn trở. "Lý Na, ngươi muốn làm ta" Triệu Thiên Dương nhìn về phía trước mặt Lina, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đối phương là ngoại môn bài danh tứ ba cương giả, đồng thời cũng là tiền tại bảng bài danh thứ hai hạ tường thiên người ủng hộ một trong, mà hắn là Chu Thiên Kiếm người ủng hộ, hai người phe phái khác biệt, tuy là đồng môn, nhưng cùng cựu nhân không khác. Nguyên bản hạ tường thiên một mực biểu hiện ra đối vị trí tông chủ không có hứng thú bộ dáng, không phải tại bế quan liền là tại bế quan trên đường. Nhưng ngay tại 1 năm rưỡi Chu Thiên Tiếm không còn cựu thị Lạc Linh Dương thời điểm, hắn liền biến, không biết do nguyên nhân gì, trực tiếp ngay tại trong tông môn sáng tạo hệ phái mình cùng Chu Thiên Kiếm ngang nhiên đối kháng trên đoạn vị trí tông chủ, Lý Na xuất hiện, cũng đại biểu lấy tình huống bây giờ triệt để biến. Muốn bắt lại Ngô Hạo cơ bản không thể nào. Mà nhìn thấy Lý Na ngay mắt, Ngô Hạo sắc mặt đuối vẻ, thân hình loé lên đi tới phía sau nàng, lẩm bẩm nói: "Đội trưởng, ngài tới thật là quá kịp thời, lại không tới, ta cái mạng này nhưng là không còn." Lý Na liếc mắt nhìn hắn, lập tức quát lớn: "Hừ, ta biết ngươi bích hải tiên môn cùng Trương gia ân oán, nhưng nơi này không phải các ngươi giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Hiện tại, đi cho bọn hắn nói xin lỗi, cùng bồi thường 1000 hạ phẩm linh thạch xem như thứ thư phí." Nghe được Lý Na lời nói, Triệu Thiên Dương nhướng mày, lửa giận trong lòng bên trong đốt, đây là hoàn toàn là tại đánh hắn mà ra. Chậm giọng nói, "Lý Na, trong thành tùy ý động võ lấy người, đó là tội chết. Ngươi hẳn là quên. Ngươi hiện tại hành vi là tại ngăn cản ta chấp pháp, nếu như báo cáo chấp pháp điện, ngươi chắc chắn chịu đến trò phạt." Nghe được Triệu Thiên Dương uy hiếp, Lý Na trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hiện tại chấp pháp điện trưởng lão đã là hạ tường tiên người, chính mình còn cần sợ ư? Hơn nữa hôm nay không giống ngày xưa. Nội bên trong tiên thành hội tụ nhiều như vậy thế lực, đánh nhau đó là không thể bình thường hơn được sự tình chỉ cần đánh không chết người, Cửu Hoa kiếm tông cũng lười đến quản. Chầm chậm mở miệng nói, Triệu Thiên Dương, hà tất như thế so sánh đây, người kia lại không có bị đánh chết, như thế phẫn nộ làm gì? Hơn nữa Lôi Hạo gia hỏa này thực lực khủng đệ, giữ lại ngược lại có thể giết càng nhiều tà tu, làm ta Cửu Hoa kiếm tông thắng lợi ra một phần lực. Người khăng khăng muốn giết hắn, chẳng lẽ là không muốn nhìn thấy tông ta thắng lợi. Lôi Hạo nguyên cớ dám ở chỗ này, động thủ tự nhiên có nàng ở ý, vì chính là ác tâm chu thiên yểm. Dùng cái này tới để hạ tường tiên chú ý tới mình, thậm chí trọng dụng chính mình. Như vậy sau đó sẽ không còn xe thiếu tài nguyên tu luyện. Lý Na, ngươi ít cho ta chủ bút lớn. Ta nói cho ngươi, hôm nay cái này Ngô Hạo ta quyết định, ngươi ngăn không được. Lý Na cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, ha ha, ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống cái này. Ta là Ngô Hạo đội trưởng, hôm nay bảo đảm định hắn, ai tới cũng không dùng được. Nghe được Lý Na lời nói, Ngô Hạo cùng sau lưng Bích Hải Tiên môn đệ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Liên tại bọn hắn cho là Triệu Thiên Dương cùng Trương Gia đáng người chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bùi hòn thời điểm, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại vùng trời mọi người. Ô, phải không? Lạc Linh Dương trên mình cái kia quần quật như lên uy áp phóng thích mà ra. Bịch, bịch. Lý Na cùng Bích Hải Tiên môn hơn 10 vị đệ tử đều bị đè sấp dưới đất. Động đậy không được. Lý Na trợn bột ngẩng đầu, nhìn người tới, mặt lộ hoảng sợ nói, "Lạc, Lạc sư tỷ, ngài, ngài sao lại tới đây?" Nhưng mà Lạc Linh Dương cũng không phục hồi nạng, thò tay đưa không một nắm, nô hậu cùng sau lương triệu mẫn tất cả đều bay đến trung trung. Đột nhiên bay lại, linh lực tinh khủng uy áp trực tiếp đem nô hậu cùng chương mẫn đè nát. Máu tươi tung bay bốn phía, hóa thành mưa máu nhỏ xuống tại trên mình mọi người giâm lạnh lùng truyền khắp tứ phương, vi phạm quy củ của Tiên Hành. Đáng chém. Chương 129, ngược to mà không có nào lý nào, thông minh Triệu Tiên Dương chương 129, ngược to mà không, có nào lý nào, thông minh Triệu Tiên Dương phía dưới mọi người nhìn về phía chân đạp hư không tuyệt mị thất ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Giải quyết nô hạ cùng chương mẫn phía sau, Lạc Linh Xương lấy ra một mai đăng dược, vung tay lên, đăng dược bay vào trong miệng chương Huyền Hổ. Kèm theo nhàn nhạt linh quang màu xanh hiện lên, chưa Huyền Hổ cái kia sắc mặt tái nhợt chậm chậm biến đến hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này, Trương Huyền Trần trong tay áo cái kia năm chất quả đẫm mỡ chấm dãi buông ra. Vừa mới khi nhìn đến đại ca bị người đánh thành trọng thương thời điểm, Trương Huyền Trần kém chút liền muốn trực tiếp động thủ đem nô hạo, Trương Mẫn, thậm chí Lina tất cả đều tiêu diệt. Bất quá bị Lạc Linh Dương cản lại, bằng không Trương gia khẳng định sẽ lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Nhìn xem bên cạnh bóng hình xinh đẹp, trong lòng Trương Huyền Trần tràn đầy cảm kích cùng tang thái. Chính mình thiếu nàng càng ngày càng nhiều. Tại tiếp tục như thế, cả một đời cũng còn không rõ a phía dưới, Lina ánh mắt rung động. Nếu như không phải trên mặt nhỏ xuống có tanh hơi máu tươi, nàng căn bản sẽ không tin tưởng bình thường cô lạnh lạc Linh Xương sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Phía trước trong thành cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, Lạc Linh Xương đi bên cạnh đi ngang qua, liền nhìn một chút đều không thấy, hôm nay Lây là vì sao? Căn cứ điều tra của mình, chương gia này chịu đến Chu Thiên Kiếm đặc biệt chiếu cố gia tộc. Cố nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ sai sử Bích Hải Tiên môn đệ tử chèn ép chương gia tử đệ. Từ đó cho Chu Thiên Kiếm mang đến một chút phiền toái. Nhưng bây giờ Lạc Linh Xương chặn ngang một cước, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Trong lòng dâng lên một chút tức giận còn có cái kia nồng đậm đố kỵ. Đồng dạng đều là nữ nhân, dựa vào cái gì đối phương mạnh hơn chính mình nhiều như vậy? Lão Thiên bất công. Lão Thiên bất công. Trầm giọng nói, "Lạc sư tỷ, người qua, coi như Ngô Hạo cùng Triệu Mẫn có tội, đó cũng là giao cho chấp pháp đường tới thẩm vấn, mà không phải từ ngươi tùy ý đánh giết. Việc này ta nhất định sẽ báo cáo chấp pháp điện, chỉ tội ngươi." Tên. Nghe được Lý Na dám như vậy nói chuyện với Lạc Linh Dương, Triệu Thiên Dương hít sâu một hơi. Trong lòng đối nó dâng lên một vòng căm phẫn tầm. Đây con mẹ nó cũng quả dũng, thật không sợ chết a là cho rằng Hạ Tường Tiên sẽ xuất thủ bảo đảm nàng vẫn là sao. Quả nhiên khi nghe đến Lý Na lời nói sau, Lạc Linh Xương thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Một cước đem Lý Na đạp bay xa mấy trượng, liên tiếp đụng xuyên mười mấy mặt tường mới dừng lại, đột nhiên phun ra một bụm máu tươi, bị một tiếng ngã vào trên đất. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho nàng căn bản là không có cách nói chuyện, càng không cách nào đứng lên. Một cước này trực tiếp đem Lý Na đàn điển cho đạp nứt ra. Muốn hồi phục hẳn định phải tiêu phí trọng đại đại giới, cũng không biết Hạ Tường Tiên hoặc là sư phụ của nàng có nguyện ý hay không trị liệu nàng. Lạc Linh Xương chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ngoại môn đại trưởng lão đệ tử, dựa theo tông môn bố phận, ngươi có lẽ gọi ta một tiếng sư thúc, điểm này là ngươi sai. Theo tông môn quy củ, va chạm tông môn sư trưởng chính là tội chết. Nhớ tới hiện tại chính là lúc dùng người, càng thêm ngoại môn đại trưởng lão mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Lại có lần sau nữa, chết." Nói xong Lạc Linh Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, đi về phía trước hai bước, lại dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, "Ha, đúng, nếu như có vụng, cứ việc đi tìm hạ trưởng tiên, ta tùy thời cung kính chờ đợi." Nói xong lấy ra 1000 mai quân phẩm linh thạch giao cho Triệu Thiên Dương, nói, những linh thạch này ngươi cầm lấy, xem như lần này phá hoại kiến trúc bổ đường. Mặt khác, chiếu cố tốt bọn hắn. Lạc Linh Dương nhìn một chút Trương Huyền Hổ, Trương Huyền Minh đứng người, lập tức mang theo Trương Huyền Trần hướng trạm tả chỗ đăng ký bay đi. Triệu Thiên Dương nhìn xem trong tay túi chứa vật, nhìn về nằm trên mặt đất giống như chó chết Lý Na, nội tâm rất là thoải mái. Chậc chậc chậc, ngươi là thật dũng, liền điếu tông chủ đều không dám như vậy cùng lão sư thúc nói chuyện. Ngươi đầy tính toán là cái gì bước đồ chơi? Bây giờ dẫn đến kết cục này toán không được người khác. Nghe được Triệu Thiên Dương khiêu khích, Lý Na hai tay chống đất, chớp ngược dùng tới che chắn trái dưa hấu già thú chốc ra hơn phân nửa cũng chọn vẹn không để ý tức giận nói: "Triệu Thiên Dương, ngươi quan đã ý." Chu Thiên kiếm sợ cái kia gái điếm túi, hạ đại nhân khẳng định không sợ. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Triệu Thiên Dương vô ý thức liếc nhìn Lý Na chớp ngược, không thể không nói, nữ nhân này não tuy là không tốt lắm, nhưng vóc dáng tuyệt đối đỉnh cấp. Bất quá lúc này hắn có thể chọn bện không có biện pháp. Ha ha, Lý Na a Lý Na, ngươi cũng thật là ngực to mà không có não a. Chẳng trách chỉ có thể trở thành hạ chân truyền đồ chơi. Ngươi cứ việc đi, cái tên hạ tưởng tiên nếu như dám vì ngươi xuất động, ta Triệu Thiên Dương dựng ngược ăn bà cân bay. Nói không chắc hắn sẽ còn trực tiếp cầm ngươi đi tìm Lạc Linh Dương nói xin lỗi đây. Nói xong, Triệu Thiên Dương liền không tiếp tục để ý cái nải ngu xuẩn nữ nhân, quay đầu nhìn về phía người vây xem nói, sự tình hôm nay là ta Cửu Hòa kiếm tông xin lỗi lại ra, để các ngươi bị sợ hãi, hiện tại phẩm là bởi vì lần này chiến đấu mà tổn thất tài vụ người lên trước tới, làng sư giúp tự móc tiền túi bù đắp tổn thất của các ngươi. Các ngươi nhưng muốn nhớ kỹ nàng tốt. Triệu Thiên Dương cực kỳ tức thời, trực tiếp làm Lạc Linh Dương kéo một đợt hảo cảm. Đằng sau hắn cũng bởi vì chuyện này bị Chu Thiên Kiếm chống thượng, trực tiếp bởi vậy đột phá trúc cơ, trở thành một tiên nội môn đệ tử, hơn nữa còn là Chu Thiên Kiếm tâm phúc. Chỉ bất quá tất cả những thứ này đều là nói sau, hắn hiện tại cũng không biết. Không trung, Lạc Linh Dương nhìn về phía Trương Huyền Trần, nói: "Huyền Trần, thế nào? Ta như vậy xử lý ngươi vừa ý ư? Cái kia Lý Na không chỉ là tông môn tiên tài bảng thứ 2 hạ tưởng tiên thủ hạng, vẫn là ngoại môn đại trưởng lão đệ tử. Không tốt lắm quyết. Tất nhiên nếu như ngươi chưa hết giận còn, chờ bị ngươi đăng ký sau đó, ta liền đi đem nàng đi." Giọng nói của nàng vô cùng kiên định, giải quyết Lý Na mặc dù sẽ xuất hiện một chút phiền toái, nhưng có thể để Trương Huyền Trần vui vẻ, đáng giá. Nghe được Lạc Linh Dương lời nói, Trương Huyền Trần quả quyết lắc đầu. Làm chém giết Lý Na mà để Lạc Linh Dương chọc phiền toái, vậy tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn thấy. "Đừng, không đáng đến. Ta đã hạ giận, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, trước mắt ngươi muốn nương thân ở Cửu Hoa kiếm tông, đừng bởi vì ta cho chính mình thêm phiền toái." "Bằng không?" Trương Huyền Trần chăm chú nhìn Lạc Linh Dương, bên miệng ta sẽ đau lòng những lời này không có ý tốt nói ra. Nhưng mà Lạc Linh Dương gặp Chương Huyền Trần lời nói chỉ nói đến một nửa liền ngưng, nhịn không được truy vấn, bằng không cái gì. Nghe được Lạc Linh Dương truy vấn, Chương Huyền Trần vừa cắn răng, trả lời, bằng không ta sẽ đau lòng. Nghe được câu này mấy mắt, trên mặt Lạc Linh Dương hiện ra một vòng sắc mặt từng đỏ, lén lén liếc Chương Huyền Trần một chút. Trong lòng có chút không xác định hỏi thăm chính mình. Đây là bởi vì chính mình thời gian dài không có đạt được chân chính bằng hữu cùng quan tâm mà đối Chương Huyền Trần sinh ra ủy lại. Vẫn là thật thích. Nếu như là cái trước cái kia sẽ hại hắn cũng sẽ hại chính mình. Nếu như là cái sau Vậy nàng khẳng định sẽ tranh thủ trở thành đạo lữ của Trương Minh Trân. Nhất định phải nhanh xác định, bằng không chính mình tâm cảnh căn bản là không có cách đạt tới viên mãn, đừng nói ngưng kết hoàn mỹ kim đan, thậm chí có khả năng chết tại kim đan lôi kiếp phía dưới. Từ xưa đến nay ví dụ như vậy cũng có biết, cùng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người dị bẩm tiên phú tu sĩ, làm khỏi bị tình cảm liên lụy mà lựa chọn đi cái kia vô tình đạo. Một đời đều tại truy tìm Trường Sinh Trương 130, Chất giấy pháp khí Trương 130, Chất giấy pháp khí nói xong câu kia, không trung lâm vào ngẩn ngụ ý lặng. Đây là tầng kia cửa sổ không có chọp thủng phía trước, mỗi người đều muốn trải qua sự tỉnh. Bay không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, Chương Huyền Trần nhìn xem ngay phía trước bóng lưng nhịn không được mở miệng nói, "Cái kia, Linh Dương à, chúng ta đi đâu đẳng kỳ à?" Nghe được thanh âm Chương Huyền Trần lạc Linh Dương vậy mới từ suy nghĩ viễn đông trạng thái khôi phục lại. Nhìn một chút phía dưới hoàn cảnh, ánh mắt sử sờ, vô ý thức dừng lại. Chương Huyền Trần một cái không vênh lại trực tiếp đụng phải trên lưng lạc Linh Dương, vô ý thức ngăn lại nàng cái kia vòng eo thon. Nghe nửa nói, "Linh Dương, ngươi thế nào đột nhiên ngừng?" Cảm thụ được dựa vào cái kia bước chắc lồng ngực, Lạc Linh Dương nhỏ giọng nói, "Đi qua." "Cái gì? Đi qua?" "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vị này trúc cơ định phong đại cao thủ còn có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, ha ha, cái này nếu là truyền đi, ngươi khẳng định sẽ ở Cửu Hoa kiếm tông loại khác nổi danh, còn không phải bởi vì ngươi." Không cho cười, Lạc Linh Dương gặp Trương Huyền Trần cũng dám chế giễu chính mình, lập tức đưa tay ngã vào bên hô Trương Huyền Trần, lập tức bắt một cái. Trương Huyền Trần nụ cười nháy mắt ngưng kết, hít sâu một hơi, đưa ra vòng lấy Lạc Linh Dương vào nheo tay, thấp giọng nói, "Đi, đau đau đau." Linh Dương nhanh vùng ra, nhanh vùng ra. Ở phía trước dẫn đường chính là ngươi, này làm sao có thể trách ta đây? Lần này, chủ tiếp để hắn nhị chuyển trung kỳ nục thân trực tiếp phá công, uy lực có thể so chước cơ linh phong. Ngăn không được, chọn bện ngăn không được. Nhìn xem Trương Huyền Trần cái kia u u ánh mắt, Lạc Linh Xương cười đáp ý, thử nhẹ một tiếng nói, "À, ngược lại liền là bởi vì ngươi." Nhìn thấy Lạc Linh Xương cười, Trương Huyền Trần cũng cười theo, "Tốt tốt tốt, trách ta, trách ta." Linh Xương, ngươi cười lên rất dễ nhìn, có lẽ nhiều cười. Bởi vì ta phát hiện thích người cười vận khí cũng sẽ không quá kém. Nghe nói như thế Lạc Linh Dương nghiêm túc phục hồi một câu, có thể hay không bởi vì vận khí kém người cưới không ra, cho nên ngươi mới có phát hiện này đây. Ngày. Ha ha, đi, đi theo ta, nơi này khoảng cách chỗ đăng ký cũng không xa. Dứt lời, điều chuyển phương hướng, hướng chỗ cần đến bay đi. Sau 5 phút, hai người tới một cái kiến trúc to lớn phía trước. Lúc này nơi này đầy ắp cả người, tới từ mỗi đại thế lực tu sĩ còn có tới từ các phái tán tu đều tụ ở đây, trong đó không thiếu chút cơ đỉnh phòng. Bọn hắn cơ hội đều là hướng giết tà tu đổi lấy chút cơ đan, kết kim đang tới chỉ bất quá cuối cùng có thể đổi lấy thành công sẽ chỉ là vạn người không được một. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, có một chút hy vọng dù sao cũng hơn một chút hy vọng đều không có mạnh hơn nhiều. Dung Lạc Linh Xương địa vị tự nhiên không cần xếp hạng, mang theo Trương Huyền Trần trực tiếp hướng hướng đi lên máy bay trong phòng. Ngay tại hai người đi lên phía trước thời điểm, một đạo thu quang âm thanh gọi lại hai người, "Uy, tiểu tử, bên cạnh ngươi vị kia là Cửu Ma kiếm tông đệ tử tự nhiên có thể đi bảo, nhưng ngươi không thể. Đại gia hỏa đều ở nơi này xếp hạng, ngươi rựa vào cái gì đi bảo?" Mọi thứ ác coi trọng cái tới trước tới sau. Đại gia Hỏa nói có đúng hay không a? Đúng. Vị Vinh Đài này nói đúng. Đối mẹ ngươi, tất cả im miệng cho ta. Lạc sư thúc mang người cũng là các ngươi có thể so sánh. Tất cả đều cho ta thành thành thật thật xếp hàng đi, bằng không đều cho ta xéo đi. Ngay tại hiện trường ồn ào thời khắc, một cỗ kim đan uy áp dũng nhiên phủ xuống, ngay sau đó một vị người mặc trường bào màu vàng đen trung niên tu sĩ xuất hiện tại vùng trời mọi người. Ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, bị hắn nhìn chăm chú qua tu sĩ nột nhịp cúi đầu xuống. Dẫn Ma không dám nói gì. Vị này là Trô đăng ký trấn giữ Kim đang chấp sự Hàn Minh, nếu như chọc đối phương không nhanh, cái kia thật sự muốn xéo đi. Bọn hắn còn muốn cái này chém giết tà tu đội chính mình Trô Cẩn Thiên tài địa bảo đây. Khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Gặp trong điện an tĩnh lại, Hàn Minh vừa ý gật đầu, lập tức nhanh chóng đi tới trước mặt Lạc Linh Dương, cung kính thi lễ một cái, Hàn Minh bái kiến Lạc sư thúc. Trang cảnh này nhưng làm trong cửa hàng mọi người hù dọa không nhẹ. Ai cũng không nghĩ cái kia đến, nữ tử này dĩ nhiên là Kim Đan tu sĩ sư thúc. Chính mình vừa mới đối với nàng mang tới người bất kính sẽ không gặp phải thành toán A Lạc Linh Dương cũng không biết đám người này ý nghĩ, nhìn xem Hàn Minh trước mặt, lự khí lạnh lùng nói, "Không cần đa lễ, Hàn sư điện, liền nhờ ngươi cho vị này đăng ký một thoáng, hắn không muốn đưa về bất luận cái gì đội ngũ, muốn đơn độc hành động. Mỗi tháng sẽ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, ta tới làm hắn người bảo đảm." Nghe được Lạc Linh Dương lời nói, Hàn Minh kinh ngạc nhìn Trương Huyền Trần một chút. Người này dĩ nhiên có thể để Lạc sư thúc làm chính mình người bảo đảm, hoặc trả giá cái giá cực lớn, hoặc cùng sư thúc quan hệ không cạn, không thể lẫm đạo. Hàn Minh suy tư chốc lát, trong lòng liền có dự định Cười nói, từ lạc sư thúc làm người bảo đảm tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, mời đi theo ta. Dứt lời, Liên Lịch Thân mang theo hai người tới đăng ký phòng tầng cao nhất. Đi tới đăng ký phòng, Hàn Minh liền lấy ra một cái pháp khí. Là một trang giấy. Không sai, liền là một trương thật mỏng màu nâu nhà giấy. Hàn Minh nhìn về Trương Huyền Trần dò hỏi, khách hạng, tính danh là Lệ Phi Vũ. To be, Chúc Cơ Sơ Kỳ. Trương Huyền Trần môi nói một cái tin tức, tờ giấy kia chất pháp khí bên trên liền sẽ hiện ra đối ứng bắt tự, quả thực liền là Trần khí a nếu như có thể đem pháp khí này hoặc là phương pháp luyện chế đoạt tới tay. Cái kia ghi chép tập vụ chờ tuyệt đối đối thoải mái rất nhiều. Trương Huyền Trần đang nghĩ tới, cái kia chất dây pháp khí bên trên tại tin tức cuối cùng lập lên người bảo đảm, Lạc Linh Xương mấy chửi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hàn Minh nhìn về phía Trương Huyền Trần nhắc nhở, "Lệ Phi Vũ, lựa chọn đơn độc hành động đi là tự do, nhưng cũng muốn nhớ mỗi tháng chí ít hoàn thành 3 cái cùng bản thân nâng cấp nhiệm vụ. Tất nhiên nếu như tháng này vô pháp trở về, cũng có thể tính cả 1 tháng sau nhiệm vụ một khối báo cáo." Nếu như không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tông môn sẽ đối với sự bảo đảm của ngươi người tiến hành tương ứng sự phạt, dù cho Lạc sư thuộc tại tông môn địa vị cực cao cũng y nguyên sẽ gặp phải sự phạt, hy vọng ngươi có thể minh bạch một điểm này. Hắn là Chu Thiên Kiếm người ủng hộ, theo Chu Thiên Kiếm khoảng thời gian này biểu hiện tới nhìn, là muốn cùng Lạc Linh Dương tốt hơn. Cho nên tự nhiên cũng không muốn Lạc Linh Dương bị Trương Huyền Trần chịu đến sự phạt. Nghe được Hàn Minh nhắc nhở, Trương Huyền Trần vô ý thức nhìn về phía Lạc Linh Dương. Nếu như Hàn Minh không nói, hắn còn thật không biết. Đây là không muốn để cho hắn có áp lực á bất quá dùng thực lực của hắn bây giờ mỗi tháng chém giết ba vị trúc cơ sơ kỳ tà tu không muốn quá đơn giản. Thở một hơi thật dài, nữ khí kiên định nói, "Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn xem Trương Huyền Trần cái kia kiên định tâm tình, Hàn Minh khẽ cười một tiếng, "Ừm, có thể để lão sư thúc làm người bảo đảm, Trứng Minh tiểu tử ngươi có chút độ bận. Bản chân nhân tin tưởng ngươi có thể làm được. Ừm, đây là lệnh bài thân phận của ngươi, có cái ngươi này mới có thể sử dụng tà tu thi thể đổi thiên tài địa bảo. Có thể đừng máy mất đi, làm mất lời nói đến lúc đó có thể đổi không được." Nói không chắc sẽ còn bị xem như tà giáo gian tế, chịu đến tầm vấn. Tốt tiền bối, văn bối nhớ kỹ. Đăng ký tốt, chúng ta đi thôi, Hàn sư đi tử, cáo tử. Tiếng nói vừa ra, liền hướng về ngoại cửa đi đến. Chương 131, Nhị công tử Bạch Tử kính chương 131, Nhị công tử Bạch Tử kính đi đến ngoài điện. Lạc Linh Dương nhìn về phía không biết suy nghĩ cái gì Trương Huyền Trần, cười nói, "Huyền Trần, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái kia chất giấy pháp khí?" Nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Huyền Trần, vừa mới hắn khi nhìn đến cái kia chất giấy pháp khí thời điểm, đáy mắt toát ra khát vọng được nàng chú ý tới. Nghe được Lạc Linh Dương hỏi thăm, Trương Huyền Trần cũng không có gì không tốt thừa nhận. Nói thẳng, chính xác đối cái kia pháp khí thật cảm thấy hứng thú. Nếu có loại pháp khí kia, bình thường xử lý tập vụ thời điểm cũng có thể thoải mái rất nhiều. Thậm chí xuất hiện khí linh lời nói, vậy liền có thể trực tiếp đem tất cả việc đều làm, trung thực đáng tin, dù yên tâm. Nói lấy, Trương Huyền Trần mắt lộ tia quang, phản phất nhìn thấy một cái không biết mệ mọ châu ngượn, không, là có thể chịu được cực khổ chịu được mất và trợ thủ rút tự mình xử lý tập vụ bộ dáng. Ta theo thất côn mãi mãi bọn hắn biết được, ngươi tộc trưởng này làm liền là một cái vùng tay trưởng quỷ a mới nhậm chức liền trực tiếp bế quan. Bây giờ 2 năm qua đi, người chạy ra ngoài, đánh ra kế gia tộc sự vụ lại rơi xuống chiến tốc trên mình a. Ha ha. Chư viện Trần gãi gãi sau gáy, nói, nói vậy, đây đều là không có chuyện, chúng ta đừng nói cái này, vẫn là nói một chút cái kia chất giấy pháp khí là cần tài liệu gì, ai có thể luật chế. Những người này biết sao? Hắn 2 năm qua chính xác không có tận cùng một cái tộc trưởng chức trách, tại cấp gia tộc quy hoạch hảo cái cách phương hướng sau, trực tiếp liền bế quan. Vừa xuất quan, trực tiếp liền đi tới nơi này. Liền chắc linh đại hội đều không tham gia. Cô không biết lần này gia tộc có thể tăng thêm bao nhiêu tiền miêu. Nếu là có thể lại xuất hiện một tên song linh căn tiên tài liền tốt. Chờ việc này kết thúc, sau khi trở về nhất định không thể để cho phụ thân giống như bây giờ, muốn để hắn nhiều đời một chút mâu thân. Nói không chắc có thể tại cấp chính mình thêm một cái song linh căn thậm chí đơn linh căn đệ đệ hoặc muội muội đây. Gặp Trương Huyền Trần Di chuyện chủ đề, Lạc Linh Xương cũng không có tiếp tục lúc trước chủ đề, trả lời, điện pháp khí kia gọi là Quang Linh Chỉ, là một kiện tam giai hạ phẩm pháp khí, người luyện chế là tông môn luyện khí điện cao viên trưởng lão, là một vị tam giai thượng phẩm luyện khí đại sư. Xuất thủ đại giới không thấp. Về phần tài liệu luân chế, ta cũng không biết, bất quá, chờ có cơ hội trở về tông môn, ta có thể giúp ngươi hỏi một thoáng." Nghe lời ấy, Chương Huyền Trần phanh phanh chụp mấy lần bộ ngực của mình, nghiêm mà nói, "Linh Dương, cảm tạ ta liền không nói, hết thảy đều ở trong lòng." Cùng Lạc Linh Dương nói chuyện phía một hồi sau, muốn một phần đạo kiếm tiên thành cùng khu vực phụ cận bản đồ sau, liền hướng về sảnh nhiệm vụ đi đến. Chém giết tà tu, thu hoạch kết kim đan là hành chuyến này mục tiêu chủ yếu. Mà Lạc Linh Dương thì là quay trở về chỗ ở của mình, cũng không cùng Chương Huyền Trần một chỗ. Một chỗ tinh mỹ trong tiểu viện, hai vị tuấn giật vi phạm Người mặc trường bào thanh niên đang ngồi ở một góc thô chát tùy dương dưới cây đánh cờ. Thanh niên áo bào trắng rơi xuống một con, khẽ cười một tiếng. "Ha ha ha, Hạ huynh, ngươi đùa." Nhìn xem trên bàn bạch ngọc thua trận bàn cờ, trong lòng Hạ Đường Thiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại giả bộ như một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng, thảo ngươi vóc dáng kính, liên thắng ta năm cùng. Quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu a. Cửu Hoa kiếm tông phương viên mấy chục bàn dặm, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền người dám như vậy không nể mặt ta. Nghe ra trong giọng nói đối phương nổ hỏa, trên mặt bạch tử kính cũng không toát ra bất luận cái gì khiếp đảm. "Hạ huynh," Nếu như ta thật muốn đệ ngươi, ngươi coi như thắng, sẽ vui vẻ ư? Đương nhiên sẽ không. Hạ Tường Tiên quả quyết lắc đầu. Hắn nhưng là thiên tài bảng bài danh thứ hai, lôi hỏa song linh căn, không đến 40 tuổi liền đã đột phá đến chốc cơ đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Thua thì thua, thắng thì thắng. Đối thủ không sử dụng suất toàn lực, đó là đối với hắn mũ đủ. Không thua không thua, ngược lại cùng ngươi đánh cờ ta là không thắng qua. Tử Kính huynh, ngươi nói ta có thể tranh được Chu Thiên kiếm, làm kế nhiệm vị trí tông chủ ư? Bạch Tử Kính là thiên nhai tiểu lâu người, tuy là trẻ tuổi, nhưng đại thiên nhai tiểu lâu bên trong địa vị cực cao. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ chịu đến bạn sứ Thiên Nhai tiểu lâu lâu chủ đối với hắn đều tất cung tất kính, cũng tôn xưng hắn là nhị công tử. Nghe được Hạ Tường Thiên hỏi thăm, Bạch Tử Kính lắc lắc trong tay quạt lông, nói: "Có cơ hội, nhưng không lớn, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, cơ hội này còn tại không ngừng thu nhỏ." "Hừ." Nghe nói như thế, Hạ Tường Thiên nháy mắt nổi giận, bàn tay lôi đỉnh lập lóe, một trường đem trước mắt bàn ngọc vô nắp vẫy. "Vì sao?" "Là bởi vì Lạc Linh Xương, vẫn là Chu Thiên kiếm, hắn làm lưu đạch vị trí tông chủ gần tới 6 năm, 2 năm rưỡi phía trước Hắn vẫn luôn tại bề quan, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi Lạc Linh Dương cùng Chu Thiên kiếm đấu cái lượng bại cầu thường, tiếp đó từ hắn tới kết thúc, một lần hành động bắt lại vị trí tông chủ. Nhưng 2 năm rưỡi phía trước, Chu Thiên kiếm theo cái kia tiên long bí cảnh đi ra phía sau, đối Lạc Linh Dương thái độ biến, theo đối địch biến thành định nọ cùng mình nọ. Hắn biết không có thể lại đợi, tiếp tục chờ đợi hắn cách vị trí tông chủ chỉ sẽ càng ngày càng xa. Thế là hắn lựa chọn xuất quan, tại trong tông môn xây dựng thuộc bề thế lực của mình. Tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong, tranh đoạt vị trí tông chủ Mạnh Tử Kính nhìn xem trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ Hạ Tường Tiên, trong lòng dâng lên vẻ thất vọng. Than toán một tiếng, "Ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, cái tên Lạc Linh Dương sẽ không tranh với ngươi đoạt vị trí tông chủ. Đối với nàng không nên ôm có lớn như vậy ý, ngươi có thể nhìn một chút Chu Thiên Kiếm đối với nàng là thái độ gì? Nếu như ngươi còn muốn tranh đoạt vị trí tông chủ lợi nói, liền cùng hắn hợp tác." Nghe nói như thế, Hạ Tường Tiên nhướng mày, chất vấn, "Ý tứ của ngươi là để ta cùng Chu Thiên Kiếm đồng dạng đi lịnh nọn lịnh nọn Lạc Linh Dương?" Không có khả năng. Nếu như lệnh ngọc, lệnh ngọc nàng đối ta mưu đoạt vị trí tông chủ Hữu Hích lời nói, cái kia trực tiếp để nàng trở thành nữ nhân của ta đây không phải là cần tốt. Bô luận là giá trị bộ mặt bác dáng, vẫn là thiên phú thực lực, Lạc Linh Xương tại Cửu Hoa kiếm tông đều ở vào đỉnh tiêm tồn tại. Coi như là cái kia phong vận dự âm, dáng người bức lựa tông chủ phu nhân cũng không sánh nổi. Hạ Tường Tiên làm sao lại không có biện pháp? Trên mặt lộ ra một chút dâm tà ý nghĩ, trong lòng bạch tự kính giận mình. Khuynh, Hạ Vinh, không được có ý đồ với nàng a, ngươi cùng nàng ở giữa căn bản không có khả năng, có ý đồ với nàng sẽ chỉ để ngươi. Để ta cái gì? Không chờ Bạch Tử Kính nói xong, Hạ Tường Tiên liền mở miệng đáp ngang. Vừa mới ngươi một chút chẳng phải là để ta đến gần Lạc Linh Như, ta để nàng trở thành nữ nhân của ta, không phải càng hoàn mỹ hơn. Về phần không có khả năng, ha ha, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cái kia chẳng phải biến thành khả năng. Loại này cực phẩm, ta cũng muốn nếm thử một chút tươi a ah ha ah ah ha ah. ha. Nhìn xem lên tiếng của Tiểu Hạ Tường Tiên, trong lòng Bạch Tử Kính tràn đầy thất vọng. Lúc trước chính mình nghe hắn xuất thân hàn môn, thiên phú chắc tuyển, không tranh quyền đoạt lợi, tập trung tinh thần nhào vào trên việc tu luyện, liền manh động tâm kiếm dao đế là tại 2 năm rưỡi phía trước đến nơi này. Khi đó Hạ Tưởng Thiên còn không phải như vậy, tư thế hiên ngang, khí vận cái người, không ra bất ngờ, tương lai tất thành Nguyên Anh. Theo lấy thời gian trôi dời, hắn dần dần phát hiện phía trước hết thảy đều chỉ là Hạ Tưởng Thiên ngụy trang thôi. Lần này, hắn nhìn lẩm, "Hạ huynh, ngươi vì sao đối tông chủ kia vị trí như vậy khát vọng? Dũng thiên phú của ngươi cùng khí vận, không bị những cái này ràng buộc lời nói, tương lai đi vào trung thổ tiên châu, trở thành một phương đại năng không phải không có khả năng." Nhưng ngươi lại, chương 132, Linh Ngọc đảo nhiệm vụ, mã náo linh vũ. Chương 132 Linh Ngọc đảo nhiệm vụ, mã não linh nũ. Đủ rồi, Bạch Tử Kính, chớ có lại nói. Đã bất đồng, bất tương vi nhu. Ngươi rời khỏi a nơi này không chào đón ngươi. Hạ Tường Tiên nhìn xem trên mặt lộ ra thất vọng Bạch Tử Kính, kém chút không có ngăn chặt lửa giận của mình. Ngại ngại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Làm chính mình có thể đoán trước tiên tri sao? Ta Hạ Tường Tiên từ vào Cự Hoa kiếm tông đến nay thần cảnh giết thần ma ngăn giết phận, bên cạnh đều là ca ngợi cùng kích lệ. Như không phải ngươi tại Thiên Ngai tiểu lâu địa vị không thấp, chỉ từ ngươi hôm nay đối ta lộ ra cái biểu tình này, ta liền có thể xuống bộ ngươi. Nhìn xem trong mắt Hạ Tường Thiên kiên quyết cùng độ mã. Bạch tử kính thở dài một tiếng, nói câu nói sau cùng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Dứt lời, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại trong sân. Hai năm qua, cái kia nói đạo lý hắn đều nói, mệt mỏi, đã viện không nổi, vậy cũng không cần thiết tại trên người hắn lãng phí thời gian. Sư phụ a sư phụ, ngươi nói có thể rất hợp. Trên đời khó dò nhất chính là nhân tâm. A, yên tâm, Hạ Mỗ làm việc chưa từng hối hận. Hạ Tường Thiên nhìn xem Bạch tử kính biến mất vị trí, cười lạnh một tiếng. Hối hận? Dựa vào cái gì sẽ hối hận? quyết định đối Lạc Linh Dương hạ thủ ư? Hắn cũng biết Lạc Linh Dương thân phận không đơn giản, cuối cùng tông môn trưởng đối thái độ đối với nàng ai cũng rõ ràng. Bất quá chỉ cần đem nó bắt lại, làm đấu thành cương, còn có thể đem mình giết sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hạ Tường Thiên liền phát lên một đoàn tảng hỏa. Mà đúng lúc này, viện Lạc Đại môn bị người gõ vang. Ngay sau đó một giọng giọng nữ truyền vào. Hạ sư minh, ngươi ở đâu? Nghe được đạo thanh âm này, trên mặt Hạ Tường Thiên lộ ra tà mị nụ cười. Thật lang ngủ gật tới đưa lối đầu. Nhi đại a nhi đại, ngươi hôm nay thật có phúc. Hắn nghe được là Lý Na âm thanh. Hai năm trước hai người gặp qua một lần, cùng chơi qua một lần. Tốn Mạo không phải định tiêm, nhưng vóc dáng không lời nói. Lập tức mở cửa, vừa vặn nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, khóe miệng giữ lại một chút màu tươi, An mặc da thú quần cổ của Lina, đáng thương sợ sợ đứng ở cửa ra vào. Thân hình loé lên đi tới Lina bên cạnh, tay đặt ở trên lưng của nàng. Giả bộ như một bộ tức giận bộ dạng, "Lina, ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Cho Sư Minh nói. Nghe được Hạ Tường Thiên lời nói, Lina trong lòng vô cùng cảm động. Nguyên bản không yên bất an biến mất eo. Hạ Sư Minh lại còn nhớ chính mình. Thật tốt lập tức trợ ở hạ tường tiên trên lòng lực, nước lợ nói: "Hạ sư minh, là cái kia Lạc Linh Sương. Hôm nay, ta điều tra đến cái kia Chu Thiên kiếm đặc biệt chiếu cố cái kia trưởng giả tu sĩ, ta liền mượn trong tay Bích Hải Tiên môn đối cái kia trưởng giả tu sĩ xuất thủ, từ đó chen ép Chu Thiên kiếm một hệ. Ta không nghĩ đến nửa đường giết ra cái Lạc Linh Sương, không nói hai lời liền đem Bích Hải Tiên môn hai vị đệ tử giết đi. Một cước đem ta đạp thành trọng thương. Chuyện trọng điu hơn, nàng còn xem thường ngài, nói ngài căn bản không dám tìm nàng tiền toái. Ô, ô ô hạ sư minh, ngài nhưng muốn vì ta làm chủ a?" Nghe được Lý Na nói đến Lạc Linh Dương danh tự thời điểm, Hạ Trường Thiên lập tức liền từ bỏ làm hắn báo thù ý nghĩ. Chuyện cười, hắn còn nghĩ đến đến gần Lạc Linh Dương đây, làm sao có khả năng làm Lý Na đi gây sự với nàng. Vừa vận cái này Lý Na có thể coi như đến gần Lạc Linh Dương bước đầu tiên. Có bước đầu tiên liền sẽ có bước thứ hai. Nhiều lần tiếp xúc xuống tới liền sẽ để nàng rung lòng cảnh giác, tiếp đó liền là hạ dược thời gian. Bất quá bây giờ nha, tự nhiên là trước dỗ hảo nhị đệ của mình. Tối đầu nhìn xem tại ngực mình không ngừng nhúc nhích Lý Na, trong đôi mắt lóe ra một chút nhiệt nóng. Yên tâm, Lý Na Sư huynh chắc chắn cho ngươi đòi một câu trả lời hữu lý. Tới, mở miệng, đem viên đan dược kia ăn, dạng này trương thế của ngươi có thể khôi phục nhanh chóng. Thật cảm tạ sư huynh. Muốn tạ ơn, ngoài miệng nói một chút không thể được a, phải cầm điểm hành động thực tế đi ra. Nói lấy Hạ Tường Tiên đem Lý Na chặt ngang ôm lấy, cuốn về trong phòng đi đến. Còn mời sư huynh tương tiếp. Nơi đây lực bất một mà trĩu. Một bên khác, Trương Huyền Trần cũng đi tới nhận lấy nhiệm vụ địa phương, tiến vào trong điện. Trương Huyền Trần liền nhìn thấy đủ loại nhiệm vụ, nhiệm vụ đẳng cấp theo thấp đến cao chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Nhân cấp đối ứng linh khí, địa cấp đối ứng trúc cơ, thiên cấp đối ứng kim đan. Trong đó có chống cự tà tu tiến công thiên hành, có diệt sát phệ hồn giáo phân giáo, cũng có đóng giữ tiên thành hoặc là phượng thị nhiệm vụ. Tất nhiên còn có những chủng loại khác nhiệm vụ, bất quá đạt được điểm tích lũy cũng không bằng cái này ba cái đến nhanh. Ngay tại hắn chọn lựa nhiệm vụ thời khắc, trong đầu lần nữa hiện lên tiên duyên tình báo. Tiên duyên tình báo, vĩnh hạ sau 3 ngày, linh ngọc đảo, phệ hồn giáo phân giáo lãnh địa, nhị giai trung phẩm linh ngọc hoang mạch nơi trọng yếu, sẽ dựng dục ra ba giọt mã não linh lũ. Có được luyện hóa có thể không có tác dụng đột phá đến trúc cơ trung kỳ không có tác dụng đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Bình thường tu luyện, hắn còn cần 2 năm tại hữu mới có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Cái này tương đương với cái này ba giọt mã não linh nũ trực tiếp tiết kiệm hắn 2 năm khổ tu. Quả nhiên, mỗi lần cái này tiên duyên tình báo chỗ nhắc nhở tiên duyên đều để hắn vô pháp tự tuyệt. Cái kia còn nói cái gì à? Làm a đó lấy? Trương Huyền Trần liền tại nhiệm vụ điện bên trong tìm kiếm linh ngọc đảo nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau liền tìm được. Diên sát linh ngọc đảo phệ hồn giáo phân giáo, độ khó, địa cấp thượng phẩm. Nói cách khác chỗ này phân giáo người mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ có chút khó khăn, nhưng không phải không được. Lúc này hắn tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nhục thân làm nhị chuyển trung kỳ đỉnh phong, dùng thần long bá thể quyết tường hãn, đánh chết một dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không khó. Hơn chi hắn còn có kiềm chế bạn tà địa mạch huyền dương hỏa. Nhiệm vụ này có thể tiếp. Nghĩ đến đây, Trương Huyền Trần đi thẳng tới lễ tân trước người lão giả, chỉ vào đỉnh đầu linh quang biểu hiện cái linh ngọc đảo kia nhiệm vụ. Tiên bối, ta muốn tiếp linh ngọc đảo nhiệm vụ. Lão giả cảm thụ được Trương Huyền Trần trên mình trúc cơ sơ kỳ tu vi, chầm chậm lắc đầu, đổi một cái à, nhiệm vụ này không phải ngươi có thể hoàn thành sung thực lực của ngươi tiến về Linh Ngọc Đảo thập tử vô sinh. Nếu như đặt ở bình thường hắn mới lười đến thuyết phục, nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng, không mở miệng không được. Dù sao cũng là cái chút cơ chế lực, cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc. Tiên bối yên tâm, Vạn bối có tự tin hoàn thành Linh Ngọc Đảo nhiệm vụ. Gặp trên mặt Trương Huyền Trần tự tin, lão giả than vãn một tiếng. Lại là một cái đại thế lực tử đệ, muốn dùng linh phù hoặc là pháp bảo vượt cấp giết địch, mà thu được kết kim đan. Loại chuyện này hắn đã gặp được vô số lần. Trong đó có thành công, nhưng tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Cuối cùng ta tu không phải dễ đối phó như vậy bất quá gặp Trương Huyền Trần kiên trì, lão giả cũng không còn vết phục, dò hỏi: "Danh tự?" Lệ Phi Vũ. Nghe được danh tự, lão giả phất phất tay, lệnh đạo Linh Ngọc Đảo nhiệm vụ cuối cùng hiện ra Lệ Phi Vũ ba chữ to. "Đi a, nhiệm vụ thời gian dài 2 tháng, chúc ngươi nhiều may mắn." Trương Huyền Trần hướng về lão giả ổn nguyện, tiếp lấy quay đầu nhìn bể đi ra ngoài điện. Chương 133, Triều tịch Bồ Châu, Triều tịch Tinh Thành. Chương 133, Triều tịch Bồ Châu, Triều tịch Tinh Thành. Tiếp Linh Ngọc Đảo nhiệm vụ Trương Huyền Trần, không dám có chút do dự thẳng đến Linh Ngọc Đảo phương hướng bay đi. Đạo kiếm tiên thành khoảng cách Linh Ngọc Đảo không gần. Dùng tốc độ của hắn bây giờ chí ít cũng cần 3 ngày thời gian. Nói cách khác đến Linh Ngọc đảo thời điểm liền là mã não linh nũ sinh ra thời khắc. Nếu như tại địa phương khác còn dễ nói, nhưng đó là tại Tà tu trên lãnh địa. Muộn nhất bị vị kia Tà tu phát hiện, vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem đến miệng bịt bay đi. Thật muốn phát sinh loại tình huống này, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên hắn nhất định cần phải nhanh một chút chạy tới. Dạng này coi như mã não linh nũ bị Tà tu lấy đi, có chính mình bé dởy cũng căn bản không thời gian luyện hóa. 2 ngày sau. Thương Thiên biệt viện, trong phòng, một chương trên giường lớn Hạ Tường Thiên nhìn xem không mảnh vải che thân, nam đại bên cạnh mình thở hổn hển lý na, trong đôi mắt một trận thỏa mãn, không thể không nói, cái này lý na quả thật có chút độ bận, hai ngày đại chiến đem đè nén ở trong lòng hỏa khí toàn bộ xóa đi. Chính giữa cũng liền nghỉ ngơi ba bốn cái giờ, vỗ một cái cái mông của nàng, mặc xong quần áo, nói, lên đem chính mình rửa sạch sẽ, sẽ, theo ta đi tìm lạc linh xương. Nghe được đi tìm lạc linh xương, lý na đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng cho rằng Hạ Tường Thiên đây là vì nàng báo thù. Quả nhiên, đem hạ sư minh phục thị tốt, cái gì đều có. Mấy ngày nay tăng thêm sức, nếu như có thể cho hắn sinh cái hài tử, vậy mình nhưng là triệt để lên như diều gặp gió. Về phần Hạ Tường Thiên có thể hay không đem chính mình vượt bỏ, thì là cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì nàng đối thân thể của mình cùng kỹ thuật cực kỳ tự tin, không có người nam nhân nào có thể nhịn được dục hoặc. Hương Vân nói, "Sư Minh, chúng ta đây là muốn đi báo thủ ư?" "Không phải báo thủ, dẫn ngươi đi cùng Lạc Linh Dương nhận sai." Hạ Tường Thiên lời nói như là một cái băng thứ mạnh mẽ cắm ở lý na trên mình, để nàng đi nhận sai, nói đùa cái gì? Trong lòng dâng lên vô tận ủy khuất, nước mắt lách cách lách cách rơi xuống. "Sư minh, vì sao? Ngươi không phải nói muốn vì ta báo thủ ư? Vì sao?" Không chờ hắn nói xong, liền bị Hạ Tường Tiên đưa tay ngăn. "Không phải không cho ngươi báo thủ, sư phụ ngươi là ngoại môn đại trưởng lão, từ trước đến giờ đối lạc linh xương thân phận có chút hiểu. Nàng tại trong tông môn địa vị cao, nếu là hiện tại cùng nàng kết thủ, sẽ triệt để đem nàng đẩy lên chu thiên kiếm một phương. Nếu là bởi vậy dẫn đến ta tranh đoạt vị trí tông chủ thất bại, đến lúc đó ngươi ta đều sẽ chết. Mang ta lên làm vị trí tông chủ, ngươi chính là tông chủ phu nhân." Đến lúc đó nàng theo ngươi xử trí, hiện tại thế cục bất lợi cho ta, chịu đục là cần thiết. Ngươi có thể nguyện giúp ta." Nói lấy, Hạ Tường Tiên ngồi vào trên giường, đem Lina chằng ngang ôm lấy, thả tới trên đùi của mình. Già bộ như một bộ sĩ si tình bộ dáng nhìn xem con mắt của nàng. Nói những cái này tự nhiên chỉ là vì ổn định Lina, thứ nhất phía sau đối phương đứng đấy ngoại môn đại trưởng lão, Kim Nan Hậu kỳ đại tu sĩ, nếu là có thể lôi kéo tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa chính mình còn không chơi trắng đây, Lạc Linh Dương hiện tại còn không chiếm được, chỉ có thể trước tạm một thoáng làm vị trí tông chủ, ủy khuất một thoáng chính mình cũng không sao. Nhìn xem đôi mắt thâm thúy hạ từ tiền, Lý Na nháy mắt luôn hãm, tiên định nói, "Ta nguyện ý, chỉ cần có thể giúp hạ sư huynh giành được vị trí tông chủ, ta nguyện ý trả giá hết thảy." "Hảo, tốt vô tận hải." Mâu Cẩm Quỳ Thiên khung đè ép xanh lam mặt biển, tiếng sóng như thái cổ cự thú tiếng gáy một loại, vòng vênh tanh nồng vị linh khí quần quật bạc rặng, đảo nhiều như sao trời, trong nước cái kia đủ mọi màu sắc rừng san hô như vết sắc mẹ cùng, trong đó có rừng lại lấy đủ loại sinh vật biển. Trải qua 2 ngày không ngừng nghỉ bon ba chương huyền trần đi tới một cái hòn đảo không người tạm ngừng. Trương Ca, Linh Sương giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có muốn hay không báo đáp nàng một thoáng?" Trương Huyền Kính đem thanh đột nhiên tại trong đầu Trương Huyền chẩn băng lên. Nghe nói như thế, Trương Huyền chần nghi ngờ nói, "Đương nhiên muốn, bất quá ta thực lực bây giờ kém san nàng, có thể lấy ra đổi vật gì cho nàng?" Báo đáp Lạc Linh Sương hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn căn bản không bỏ ra đổi vật gì tốt. Sư phụ Lưu Đồ Bật tuy nhiều cũng đầy đủ trật ưu, nhưng không có thích hợp Lạc Linh Sương, cho nên cũng liền không giải quyết được gì, chỉ có thể chờ sau này tìm cơ hội. Ngay vậy, Trương Huyền Kính xuất hiện tại Trương Huyền chẩn trước mặt, duỗi ra tay nhỏ, vẻ mặt thành thật lắc lắc. Không không không, đưa đồ vật gì không trọng yếu, trọng yếu là xem ai đưa. Đưa đồ vật quý trọng hay không không trọng yếu, trọng yếu là người đưa có hữu dụng hay không tầm. Linh Dương nàng là hạng người gì ngươi so ta tiếp xúc nhiều lắm, tin tưởng cùng so ta hiểu rõ hơn nàng. Nói xong, Trương Huyền Kính liền không nói thêm gì nữa, cười lấy nhìn Trương Huyền Trấn. Quan hay nói, nàng nói còn thật không sai. Tuy là cùng Lạc Linh Dương thời gian chung đụng không nhiều, nhưng đối phương đại khái là ai vẫn có thể nhìn ra được hai. Dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn xem Trương Huyền Kính, quan hay nói, ngươi nói thật có đạo lý. Không ý tới ngươi vẫn là cái tình trường cao thủ a, sau đó còn mời Nguyễn Tính lão sư chỉ điểm nhiều hơn." Nói lấy, Trương Huyền Trần cười lấy đối nàng làm một thoáng bái chào. Cái này nhưng làm Nguyễn Tính đắc ý phá, hai cái tay nhỏ vào ngực, đầu hơi hơi bung lên, khép mắt lại. "Đó là, đó là, đây chính là ta thông qua quan sát vô số sinh hoạt hạnh phúc hòa thuận, hai bên yêu nhau đạo lữ tổng kết ra. Trương ca, ngươi muốn học tập còn có rất nhiều." Nhìn xem Trương Huyền Tính cái kia dáng vẻ đắc ý, Trương Huyền Trần cười nói, "Biết, biết, hiện tại có thể nói một chút ngươi phát hiện thứ tốt gì a?" Trương Huyền Bính cũng biết thời gian cần cấp, cho nên cũng không có thừa nước đục thả câu, thân hình hướng về xa xa bay đi. "Đi theo ta." Gặp cái này, Trương Huyền Trần không chút do dự, "Đi theo." Bay về phía trước đại khái một khắc đồng hồ, tại một chỗ thiên hải khu dừng lại. Chỉ vào phía dưới, nói, "Vùng biển này có triều thịt bối, số lượng chừng mấy ngàn con, thực lực tối cường đã đạt đến nhị giai trung kỳ. Ảnh chứa trong đó triều thịt bối châu cũng có mấy chủ con. Dùng những hạt châu này cùng tam giai thượng phẩm triều thịt ngọc tinh chế thành một cái dây chuyền, khẳng định điểm mỹ." Hai loại tài liệu bên trong đều ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính linh khí, trong đó càng là ẩn chứa triều tịch mật luận, có trợ giúp linh xương cảm nộ động cùng yên tinh thủy chi lại đạo. Rất nhiều chỗ tốt. Nghe xong Chương Huyền Kính lời nói, trong lòng Chương Huyền Trần hơi nghi hoặc một chút, chúng ta có tam giai thượng phẩm triều tịch tình thư. Có, khẳng định có, bất quá đến lúc đó ngươi muốn tìm một vị tam giai trung phẩm hoặc là thượng phẩm luyện khí sư. Cái kia vấn đề không lớn. Dùng chương gia phân lượng tìm một vị tam giai trung phẩm luyện khí sư vẫn là không khó. Coi như hắn tìm không thấy phương pháp, chương sủng điền cũng có thể. Hạ quyết tâm, Chương Huyền Trần tu lại khí tức trực tiếp song vào dưới nước. Chiêu tịch bối loại này yêu thú lực phòng ngự kinh người, nhưng sức chiến đấu chính xác rất bình thường. Tốc độ càng là chậm không hợp với thượng. Gặp được nguy hiểm lại kẹp không chết đối phương, vậy cũng chỉ có thể rút bảo xác bên trong, phóng thác cho trời. Ngăn lại được, sống. Ngăn không được, chết. Hoặc là xem vật ý, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, mấy ngàn chỉ, bình thường yêu thú còn thật an không biết. Các đồng bạn đem đối phương cho ăn no, tự nhiên là có thể sinh tồn. Chỉ có cái này ba cái lựa chọn. Chương 134, đấu ký tiên giai, quỷ nhập vào người. Chương 134 đấu phí tiên giai, quỷ nhập vào người. Dưới nước, bởi vì thu lại khí tức nguyên nhân, nhận biết không đến nguy hiểm triều tịch đối châu khép lại chính mình song sát. Đối với không có mắt bọn hắn tới nói, nhận biết không đến khí tức nguy hiểm sinh vật, đó chính là bọn họ đồ ăn. Những triều tịch đối này lặng lặng nằm tại đáy biển sa thạch bên trên, sinh ra song sát, lộ ra nó cái kia màu mỡ thịt mềm hấp dẫn lấy linh ngư linh hạ tới trước. Huyền Kính, đánh dấu ra những cái kia dựng dục ra triều tịch đối châu triều tịch đối. Được rồi." Huyền Kính đáp lại một tiếng, lập tức đánh ra mấy chục đạo linh quang, phiêu hướng trên mục tiêu không. Trương Huyền Trần thân hình lóe lên đi tới một cái nhất giai định phong triều tịch bối trước mặt, nhìn xem cái kia lộ ở bên ngoài, màu lam nhạt viên châu, trực tiếp thò tay đi cầm. Ầm. Song sát trực tiếp kẹp lấy Trương Huyền Trần tay phải, bất quá hắn cũng không có để lộ ra đau đớn. Cái tay phải làn da mặt ngoài bị tầng một long lân bao phủ, cấp này định phong triều tịch bối kẹp lực căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thử. Thử nhẹ một tiếng, ngón tay tại nó trên vỏ nhẹ nhàng bấn ra, song sát nháy mắt xuất hiện từng trận vết nứt. Một mệnh ồ oh, hô. Oh. Tiếp lấy Trương Huyền Trần liền lặp lại động tác này không đến 3 phút đồng hồ liền thu thập được 63 quả triều tịch Bối Châu. Đi tới cuối cùng một cái nhị giai trung kỳ triều tịch Bối trước mặt, nhìn đối phương chăm chú khép lại song sát, Trương Huyền trầm âm thanh lạnh lùng nói, chính mình mở ra. Bằng không ta cũng không phải là cầm ngươi dụ dục ra hạt châu kia lớn giản như vậy. Ngươi cái này đến gần dài 3 m trong thân thể, bên trong thị tử trước đến giờ rất nhiều, nương ăn khẳng định rất mỹ vị. Nhị giai trung kỳ yêu thú tuy là không thể mở miệng nói chuyện, nhưng đã có không thấp linh trí. Đại khái minh bạch những lời này ý tứ tuyệt đối không có vấn đề. Đợi một hồi, Dập nó còn không có mở ra dự định, Trương Huyền Trần thể nội bắn ra khủng bố khí huyết chí lực, còn trộn lẫn lấy một chút lang uy, bên trong phương viên 10 dặm yêu thú hỏa tốc thoát đi hiện trường. Mà những cái kia không có cách nào đảo tẩu triều tịch bối chỉ có thể chăm chú đóng lại chính mình phòng ngự mạnh nhất, tại chỗ lạnh run. Cảm giác được Trương Huyền Trần trên mình như thế, trước mặt nhị giai trùng kỳ triều tịch bối phát ra một tiếng tiếng gào thét, nhưng vẫn là chủ động đem song xác mở ra, lộ ra chính mình dưỡng dục trăm năm lâu dài linh châu. Trương Huyền Trần không chút do dự, trực tiếp thò tay lấy đi, ta biết ngươi bị quất, nhưng cái thế giới này liền là như vậy. Cường giả vi tôn tựa như tại bên miệng của ngươi vây vùng linh ngư đồng dạng, nó không trêu chọc ngươi, không phải cũng trở thành ngươi đồ ăn. Hôm nay, ngươi cực kỳ may mắn, gặp phải là ta. Nhìn xem cái này triều tịch bối châu mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, Chu Viễn Trần cầm lấy linh châu nên ngang rời đi. Không trung, Chu Viễn Trần nhìn trong tay linh châu, trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, có thể đi đạo kiếm tiên thành bên trong trong cửa hàng nhìn một chút có thể hay không mua một đầu thượng hào giao long gần, thực tế mua không đến cũng chỉ có thể mua một đầu tốt nhất mã ngân hoặc là tơ loại vật phẩm. Đem linh châu thu nhập vạn linh giới. Lần nữa hướng về Linh Ngọc Đảo phương hướng bay đi, còn không bay được, liền bị một cái bạch lam giao nhau, giương cánh đạt tới 10 mét loài chim yêu thú ngăn cản đường đi. Chốc cơ trung kỳ yêu khí vô thiên cái địa, rất rõ ràng cái nó này là đem Trương Huyền Trần trở thành đồ ăn. Trường Si Hô, ha ha, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tới tìm ta. Muốn làm ngồi cưới công cụ, lão tử thành toàn ngươi." Cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra Long Nguyên kiếm, khí tức quanh người phong trào, trực tiếp thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Phong sát kiếm quyết. Trong chốc lát, xung quanh cuồn phong gào thét. Lang lệ cuồn phong làm cho phi tốc bọn tới trường sĩ Âu thân hình đều có chút bất ổn. Ngay sau đó, vô số tử cựu thiên cương phong ngưng kết mà thành lưới kiếm đem nó bao bọc vây quanh. Bị vây nốt trong đó trường sĩ Âu, trong đôi mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lúc này chư Huyền Trần trong mắt hắn đó chính là ma quỷ. Nó thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái khí tức này rõ ràng yếu hơn mình lưỡng cấp thú, vì sao có thể bộc phát ra loại cấp bậc này công kích. Mà đúng lúc này, chư Huyền Trần thân hình lóe lên đi tới trên lưng trường sĩ Âu. Lang nguyên kiếm đặt ở trên cổ của đối phương. Ra lệnh, dựa theo ta nói phương hướng bay. Bằng không cảm nhận được cổ bên cạnh truyền đến chí mạng uy hiếp, Trương Sí ồ kêu to một tiếng, liên tục gật đầu, không dám có chút tâm phản kháng, lập tức dựa theo Trương Huyền Trần chỉ dẫn phương hướng bay đi. Phi hành yêu thú tốc độ quả nhiên rất nhanh, tối thiểu so hắn dự kiến tốc độ phi hành nhanh hơn. Nguyên bản còn có 6 giờ lộ trình, hiện tại không sai biệt lắm 3 canh giờ liền có thể đến. Đứng ở trên lưng Trương Sí ô, Trương Huyền Trần không khỏi nghĩ đến bạn Linh giới bên trong Chân Long Đạn, trở thành Long kỵ sĩ, vậy khẳng định cực kỳ kéo gió a thế là mở miệng dò hỏi, "Tuyển kính, cái kia Chân Long Đạn có thể đợi ư? Hết hạn cho đến bây giờ?" không có động tĩnh chút nào á không phải là hỏng rồi a. Nghe nói như thế, chẳng biết lúc nào ngồi tại đầu vai Trương Huyền trấn Trương Huyền kính liếc mắt nhìn hắn. Đây chính là trứng rồng, làm sao có khả năng phá mất ta? Bất quá muốn nợ lời nói, cái kia rất khó. Cần hấp thu bảng bả sinh mệnh lực cùng linh lực, cụ thể cần bao nhiêu, ta cũng không xác định. Chủ nhân trước khi còn sống, mang theo cái kia chân long đạn đã hấp thu không ít ẩn chứa sinh mệnh lực tiên tài địa bảo. Trong đó còn có một loại đẳng cấp càng là đạt tới ngũ giai. Bất quá loại trừ để cái kia trứng rồng sinh mệnh lực càng nồng đậm mấy phần vị trí, cũng không có nợ dấu hiệu. Nghe nói như thế, Trong mắt Trương Huyền Trần toát ra nồng đậm vẻ thất vọng, xem ra muốn lở chân long đạn, gánh nặng đường xa á lúc này trong lòng hắn thậm chí đều sinh ra một loại đem luyện hóa ý nghĩ. Nhưng luyện hóa vậy liền mang ý nghĩa hắn đem triệt để mất đi trở thành long kỵ sĩ cơ hội. Suy nghĩ một chút, vẫn là dập tắt luyện hóa ý nghĩ. Huyền Trần dừng lại, phía trước trên đảo có người tại chiến đấu. Nghe được Trương Huyền cánh truyền âm, Trương Huyền Trần quả quyết để trưởng sĩ Âu dừng lại, lập tức thừa dịp nó không chú ý một kiếm leo cổ của nó. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính thả cái trưởng sĩ Âu này. Muốn năm chính mình, giết nó cũng là chuyện đương nhiên. Đem trưởng sĩ Âu thi thể thu vào bạn linh giới bên trong, lập tức thu lại khí tức, nhanh chóng rơi xuống, hướng phía trước phương đảo bay đi. Chu Huyền Kính nhận biết tuyệt đối gần xa hắn, nàng nói chuẩn không sai. Lên đảo sau, Chu Huyền Trần cũng cảm giác được chiến đấu ba động, lập tức ở trong rừng ẩn nấp thân hình. Không bao lâu, liền nghe được chói hai tiếng cười quá dị. Tiệt kia tiệt, tiểu tử, người gan thẳng mà a. Lực khí tầng 9 liền dám đến trộm ta phệ hồn giáo linh ngụ thủy, quả nhiên là không biết sống chết. Chết đi cho ta. Nói lấy, cầm đầu trúc cơ sơ kỳ tà tu liền hướng về phía trước thi triển tấn pháp nhanh chóng chạy trốn, toàn thân bọc đầy máu tươi thanh niên bắt đi. "Sư phụ, giúp ta." Thanh niên kia ở trong lòng gào thét một tiếng, buông ra tâm thần, giao cho bi sư một cái chốc cơ sơ kỳ điệu tụ, dáng khi dễ bản tôn đệ tử, quả nhiên là không biết sống chết. Ngay tại cái kia chốc cơ tà tu quỷ chảo sắp sửa rơi xuống thanh niên trên mình thời điểm, nó trên mình trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Thanh niên cái kia nguyên bản tái nhợt sắc mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trên đầu tóc đen đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Đôi mắt thăm thú như lên, khí tức cuồn cuộn, giống như thần linh ngoát vào. Đấu ký thiên giai, quỷ nhập vào người. Chương 135, phần hư tôn giả chương 135, phần hư tôn giả ngoa đào. Đấu ký thiên giai, quỷ nhập vào người. Không sai. Suốt hiện tại chương Huyền Trần trước mắt chính là hơn 3 năm không thấy điêu diễm. Hắn lúc này sớm đã rút đi năm đó ngây ngô, trên mặt tràn ngập cương nghị cùng quả cảm. Thực lực cũng theo luyện khí tầng 1 1 đường sông đến luyện khí tầng 9. Khoái khí tức khoảng cách luyện khí tầng 10 đã là không xa. Trong lúc đó nếu nói không có trải qua vạn tiểu khó khăn đánh chết chương Huyền Trần cũng sẽ không tin. 21 tuổi luyện khí tầng 9. Tại Chương Gia cũng thuộc về thiên tài đứng đầu, ai dám nói là phế vật. Lúc này bị Phần Thứ Tôn giả phụ thể tiêu diễm, trên mình khí thế trực tiếp bọn tới chốc cơ trung kỳ. Nhưng luồn sức mạnh mạnh mẽ này viễn siêu thân thể của hắn năng lực chịu đựng, căn bản không có khả năng duy trì bao lâu thời gian, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vị vừa mới cố kia khí thế cường đại đánh bay chốc cơ sơ kỳ Tà Tu nhìn xem thực lực tăng đột tiêu diễm, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bốn vị chốc cơ sơ kỳ, 13 vị luyện khí hậu kỳ trở lên Tà Tu bị công bị tiểu tử này sử dụng đủ loại thủ đoạn chém giết một nửa lập tức bản thân bị trọng thương, lại chính mình gần đem hắn bắt lại, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy thực lực. Tiểu tử này là quỷ ư? Còn có thiên lý hay không? Không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng còn có thừa lực? Đây là bí pháp gì? Chẳng lẽ ngươi bắt đầu liền che giấu thực lực, cố tình trêu đùa chúng ta? Cầm đầu chúc cơ sơ kỳ tà tu diện mục dữ tợn, lớn tiếng chất vấn. Đối cái này, phần thư tôn giả tà mị cười một tiếng, người chết không cần biết. Dứt lời, thân hình biến mất tại chỗ, thân hình như quỷ mị xuất hiện tại vị kia chúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Tôi chợt cuốn theo lấy bừng bừng hỏa diễm, mang theo tuyệt đối lực lượng trực tiếp đánh vào hắn Tà Tâm. Tốc độ nhanh như thiểm điện, chúc Cơ Sơ Kỳ Tà Tu căn bản không kịp né tránh. Rang rắc, lông lực trực tiếp lõm xuống, nửa trái xương sườn kèm thêm lấy trái tim trực tiếp bị cái này một cái chịu kích văng vỡ nát. Nháy mắt mất mạng. Nhìn thấy chính mình đội trưởng bị một chiêu đánh giết, vị cuối cùng chúc Cơ Sơ Kỳ Tà Tu sĩ cùng 7 vị luyện khí hậu kỳ Tà Tu nháy mắt chạy tứ tán, chuẩn bị trở về Linh Ngọc đảo tìm phân điện điện chủ báo báo việc này. Nhanh trốn, nhanh trốn. Tiểu tử này không phải người. Luyện khí hậu kỳ chém giết 3 tên chúc Cơ Sơ Kỳ Quả thực là quái vật. Mãi mãi. Tiểu tử này vết thương trên người đặt ở trên thân người khác sớm đã hôn mê 8 lần. Gia hỏa này mỗi lần tại sắp chết thời điểm, thực lực liền sẽ tăng đột một lần, đây là gặp ủy. Nhanh, mau đem việc này bẩm báo cổ đại nhân. Hắn khẳng định đối tiểu tử này trên mình cơ duyên cảm thấy hứng thú. Lão tử cũng không tin, hắn còn có thể giết chút cơ hậu kỳ lại tu. Thấy mọi người chạy tứ tán, Phần Tư Tôn Dạ không chút nào sợ. Hai tay bấm ấn, tiếp tới. Trong chốc lát, tám chuôi hỏa diễm pháp kiếm hư phong phi công tác, cuốn lôi chợt hiện đâm về chạy trốn mấy người. Tuy là hắn lúc này thực lực bạn không tồn tại một, nhưng nếu là bị cái này mấy cái sâu kiến chạy, vậy cái này tấm mặt mo nhưng là nệm quá độ. Hỏa kiếm thế như trẻ che, những nơi đi qua, cỏ cây hòn đá tận hóa đất khô cằn. A a a. Theo lấy mấy đạo tiếng tiêu thảm thiết băng lên, cái kia bảy vị luyện khí tà tu trực tiếp bị hỏa kiếm này đốt thành tro bụi, liền cho cốt đều không lưu lại. Chỉ có vị Tiên Chúc cơ sơ kỳ tà tu đang tiêu đốt thể nội chúc cơ chân nguyên, dùng chính mình bản mệnh pháp khí huyết hồn phiên tiến hành ngăn cản. Vô số oan hồn tu ra, gao két liễu mạng ngăn trở hỏa kiếm thế công. Lúc này tên kia chúc cơ tà tu thân hình không ngừng lùi lại, dưới chân đã cày ra một đạo dài đến hơn trăm mét vết cắt. Lập tức chính mình hết hồn phiên bên trong oán linh cùng linh khí của mình gần hao hết, dưới uy hiếp tử vong, tên kia chúc cơ tà tu lập tức cầu xin tha thứ, "Tiểu tử, tiểu hữu, đừng giết ta, ta bảo đảm không bạo lộ bí mật của ngươi, cũng sẽ không đem tin tức của ngươi nói cho cổ đại nhân. Từ nay về sau chắc chắn thay đổi triệt để làm một người tốt, thật con mời tha ta một mạng." Nghe được đối phương cầu xin tha thứ, Tiêu Diễm khẽ miệng hướng lên cong lên, ý niệm điều kiếm, lập tức hư không khẽ đẩy. "Ta chỉ tin người chết." Chỉ nghe phốc xì một tiếng, hỏa kiếm trực tiếp xuyên thủng tên kia tà tu thân thể, hỏa diễm lan tràn, đem nó đốt cháy hầu như không còn. Hết thể đều kết thúc thời khắc, Tiêu Diễm nhìn về phía Trương Huyền Trần ẩn dấu trong bụi cỏ. "Các hạ, nhìn lâu như vậy, cái kia dị thân." Âm thanh lãnh đạm, rất có uy nghiêm, làm người sinh không nổi tâm phản kháng. Nghe được câu này, Trương Huyền Trần thống nghĩ, quả nhiên, mình lúc này tu luyện Liễm Tức thuật tuy là đẳng cấp không thấp, nhưng tại phần khư tôn giả nhóm cường giả này trước mặt căn bản không đáng chú ý chẳng cả, phải cẩn thận a, cái này nhân thể bên trong cũng có một cái hóa thần thần hồn. Trừ lực không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, ta nhiều nhất có thể ngăn cản hai chiêu. Bỏ đi a, núi xanh còn đó lo gì thiếu Côn. Tại phần cư Tôn Giả uy áp phía dưới, Trương Huyền Kính lúc này liền hiện thân đều không dám, bằng không chỉ định bị phát hiện, chỉ có thể ở Trương Huyền Trần trong thất hải truyền âm. Nàng cũng không biết Trương Huyền Trần cùng Tiêu Diễm quan hệ, cho nên ý nghĩ đầu tiên liền là chạy trốn. Nghe được Trương Huyền Kính khẩn trương âm thanh, Trương Huyền Trần trấn an một tiếng, không có việc gì, ta cùng Tiêu Diễm cũng coi là quen biết đã lâu, hẳn là sẽ không ra tay với ta. Hơn nữa ta còn muốn theo hắn cái kia tàn hồn trong tay thay cái trọng yếu đồ vật đây. Nói xong, thân hình nhảy lên một cái, đi tới trước người Tiêu Diễm 100 mét vị trí, trên mình linh khí phun trào, ánh mắt lạnh giá dị thường. Hắn rõ ràng chính mình giả dạng khẳng định sẽ bị đối phương nhìn thấu, bất quá đây chính là hắn muốn. Quả nhiên tại nhìn thấy Trương Huyền Trần một khắc này, Tiêu Diễm biểu tình rõ ràng xưng sợ. Là ngươi? Nghe được sư phụ nhỏ giọng lưu ý, Tiêu Diễm dò hỏi, "Sư phụ, hắn là ai?" Đối với phần cư tôn giản nhĩ non thanh âm, Trương Huyền Trần dả bộ như không có nghe thấy. Lạnh nhạt đến cực hạn âm thanh truyền đến. Cố thân thể này nguyên chủ nhân đây, ta huynh đệ Tiêu Diễm đây, thành thật khai báo, bằng không ta để ngươi chết. Nghị chuyển định phong khí huyết chi lực cùng trúc cơ sơ kỳ tu vi toàn bộ bạ phát, thờ ơ nhìn thanh niên trước mắt. Nguyên đỡ làm như thế, một là làm hướng đối phương bảy già tiên phú của mình, mà là biểu hiện ra chính mình đối Tiêu Diễm quan tâm. Gia tăng cái này sư đồ hai người đối chính mình hảo cảm. Dạng này sau đó tại phần khư tôn giả trên mình lấy chỗ tốt lời nói cũng dễ dàng rất nhiều. Nhìn trước mắt Trương Huyền Trần, trong mắt phần khư tôn giả tràn ngập kinh ngạc, thời gian 3 năm đột phá trúc cơ, thậm chí luyện thể tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Đây là người sao? Quả thật là yêu nghiệt kỳ tài, không nghĩ tới cái này Nam Hải Tiên Châu dĩ nhiên hiện ra nhiều như vậy kỳ tài. Quả nhiên là quái thai. Chẳng lẽ lần này tiên mệnh tại Nam Hải Tiên Châu mà không tại Trung Thổ Tiên Châu? Nhìn xem đẳng đẳng sát khí, từng bước tới gần Trương Huyền Trần, trong lòng Phần Khư tôn giả âm thầm gật đầu. Tiểu tử này còn thật nặng tình trọng nghĩa, bất quá chỉ là có chút mãnh, liên lai lịch của mình cùng thực lực đều không thăm dò rõ ràng cũng dám làm tiêu diễm cái kia tiểu tử ngốc xuất đầu, gan đảm lắm, nhưng tính cách còn còn chờ ma luyện. Tuy có phách lôi vô liếng, nhưng không trưởng thành còn cần dấu rốt. Gặp Trương Huyền Trần đang muốn huy kiếm chém bảo, phân thư tôn giả mở miệng, Huyền Trần tiểu hữu con đã. Tiêu Diễm tiểu tử kia không có việc gì, nói lây trực tiếp rút khỏi quyền khống chế thân thể, hắn có lòng muốn chỉ điểm một phen Trương Huyền Trần, nhưng yêu diễm thân thể không cho phép á tại tiếp tục như vậy, không ra 5 phút trực tiếp bạo thể mà chết. Vẫn là để Tiêu Diễm chính mình cùng Trương Huyền Trần nói đi. Chương 136: Trên đường trường sinh vô thiên khách, đại đạo trước cửa bạch có nhiều. Chương 136: Trên đường trường sinh vô thiên khách, đại đạo trước cửa bạch có nhiều. Phân thư tôn giả tại rút khỏi quyền khống chế thân thể sau, Nhan chóng đem trước mắt nam tử trung niên thân phận chân thật nói cho Tiêu Diễm. Trong lòng Tiêu Diễm tràn ngập chấn động, thần thức nhập thể. Toàn thân đau nhói để hắn hít sâu một hơi, đầu óc hỗn loạn. Mới khôi phục một điểm ý thức liền thấy một đạo trường kiếm đang tới. Ta dựa vào. Kinh hô một tiếng sau, trực tiếp hô to ra Chương Huyền Trần danh tự. Huyền Trần huynh, dừng lại, ta là Tiêu Diễm a. Âm thanh vang dội tại mảnh khu vực này vang vọng. Nghe nói như thế, Chương Huyền Trần vậy mới dừng lại, nhìn xem đỉnh đầu Tiêu Diễm tóc dài theo màu đỏ thấm lần nữa biến thành màu đen. Đấy lòng âm thầm mà cười. Cố tình làm ra cái gì? Nói, ngươi thật là Tiêu Minh. Không đúng, Tiêu Minh không có khả năng nhìn ra ta giả dạng. Nói, ngươi là ai? Tiêu Diễm nhìn lấy trăm chú cách mình 0.01 cm mũi kiếm, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng mồ hôi trực tiếp cầm quần áo thấm đẫm. Nhìn xem y nguyên dùng kiếm chỉ lấy chính mình Trương Huyền Trần, Tiêu Diễm không dám coi thường khoảng động, sợ bị một kiếm cho ban cho cái chết. Lôi vã giải thích nói, thật là ta, ta chính là Tiêu Diễm. Nhìn ra thân phận của ngươi cũng không phải ta, là sư phụ ta. Là hắn nói cho ta biết. Trương Huyền Trần lông mày nhíu lại, bán tín bán nghi nói, sư phụ ngươi Nó lấy, vậy mới đem chống tại trên cổ của Tiêu Diễm Long Nguyên kiếm thu về. Làm cho Tiêu Diễm nuối lòng một hơi. Tiếp lấy liền đội vàng đem mình cùng sư phụ quen biết quá trình cùng 3 năm này lịch luyện cùng Trương Huyền Trần nói một lần. Nguyên lai lần kia Hỏa Phong Sơn các biện, Tiêu Diễm liền tiến về Thanh Minh Sơn mạch bên trong lịch luyện, mới lên núi liền bị kiếp tôi ngăn lại. Khi đó Tiêu Diễm luyện khí tầng 4 cũng chưa tới, lại thế nào khả năng là nhóm này tiếp tu đối thủ, lập tức bị đánh chạy trối chết, bị buộc nền núi. Tiếp lấy cự tử nhất sinh luyện hóa một đạo còn không nhị giai yêu hỏa. Cái này yêu hỏa là nhị giai yêu thú hỏa linh mãng sau khi chết sót lại hỏa diễm rất là hung mãnh, lúc ấy luyện hóa kèm chút trên mất, cũng may mạng lớn, tại sư phụ trợ giúp tới dáng chống đỡ tới, thực lực còn tăng lên tới luyện khí tầng 4. Phía sau liền tại trong dãy núi đuổi chạy qua 2 năm dã nhân sinh hoạt. Thẳng đến 1 năm trước đột phá luyện khí tầng 7, có một chút năng lực tự vệ, vậy mới lựa chọn đi ra Thanh Minh sơn mạch, lão đạo nghiêng ngã chạy tới đạo kiếm tiên thành, muốn thông qua giết yêu tới đổi một chút hiếm thấy đắc đỏ thiên tài địa bảo. Đoạn thời gian trước tiến về nhiệm vụ điện, nhìn thấy linh ngọc đạo bên trên có một cái linh ngọc huyễn mạch, liền nghĩ chụp mấy khối để sư phụ luyện chế một chút pháp khí cái gì, bán chút linh thạch hoa chỉ bất quá tại hắn thành công trộm được linh ngọc chuẩn bị rút lui thời điểm, một cái không chú ý, giẫm lên một cái nhánh cây nhỏ. Tiếp đó liền bị phát hiện một đường truy sát tới cái này. Nghe lấy tiêu diễm miêu tả, trong lòng tiêu diễm cảm khái, đây mới là tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ sinh hoạt a, không có bối cảnh bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng kiếm lấy linh thạch đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sơ ý một chút liền sẽ thân tử lập yêu. Tất nhiên tiêu diễm không tính, tuy là hắn qua đến cực kỳ khổ, nhưng có phần hư tôn giả bao che, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, liền không có tử vong khả năng mà chính mình vừa ra đời liền là kim đan gia tộc tiểu gia, có thể nói điểm xuất phát đều là tu tiên giới 90% tu sĩ điểm cuối cùng. Trong nhà bắt đầu trong nhà mặc dù không có bao nhiêu linh thạch dự trữ, nhưng thực lực mạnh a, mấy người kết bạn mà đi thanh minh sơn mạch, thử vân sơn mạch ngoại vi đi đâu không được. Thực tế nói, trực tiếp đi diệt mấy cái tạp tu thế lực, hoặc là một chút kiếp tu băng phái. Thu hoạch tài nguyên cũng không có. Vỗ vỗ bả vai của Tiêu Diễm, nhìn xem vị này so chính mình chỉ lớn 3 tuổi thanh niên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Đây chính là khí vận chi tự ư? Trải qua nguy nan mới có thể thành tôn, còn tốt chính mình có học, có gia tộc che chở. Tiêu Minh, ngươi hối hận không? Vậy sao? Nếu như sớm biết, ngươi vẫn sẽ chọn chọn bước lên tu đạo còn được ư? Nghe lời ấy, Tiêu Diễm rơi vào trầm mặc, chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về bầu trời, chậm chậm mở miệng, bảy tuổi tức tỉnh linh căn tu luyện bắt đầu, ta thiên phú dị bẩm, hăng hái tu luyện là làm trở thành phụ thân kiêu ngạo, cùng thỏa mãn trong lòng mình phần kia lòng hư bình. Phía sau tu vi không tiến ngược lại thụ lui, nhìn xem tộc nhân xem thường, nghe lấy tộc nhân nhạo mạ, ta cắn răng tu luyện chỉ vị chứng minh chính mình không phải phế vật, đồng thời để phụ thân vị này gia tộc tộc trưởng tại tộc nhân trước mặt ngẩng đầu. 18 tuổi năm đó, Vân Sơn kiếm phái Liễu Như Yên đến cửa Từ Hồn, nhục nhã tại tà, nhục nhã phụ thân, nhục nhã tiêu gia. Mà để gia tộc hổ thẹn chính là ta tiêu diễm, lúc này quyết định tu luyện là làm che chở gia tộc, để gia tộc tất cả người có tôn nghiêm sống sót. Mà bây giờ, loại trừ những cái này bên ngoài, ta còn có một cái mơ ước. Đó chính là phục sinh sư phụ ta. Cho nên, ta không hối hận, ta không lạy mệt, càng không sợ chết. Trên đường trường sinh vô thiên khách, đại đạo trước cửa bạch có nhiều. Không tranh thì linh khí tan hết, cơ duyên mất hết, đạo quả sa xuống. Chỉ có lấy mệnh tứ mát mới có thể tại vạn đạo tranh phong bên trong, giết ra một đầu thuộc về chính mình thông thiên tiên lộ. Tiêu Diễm lời nói vang vang mạnh mẽ, trong giọng nói tràn ngập lòng tin cùng quyết tâm. Phía trước dù có ngàn vạn gian nan hiện trợ, ta cũng tâm như bản thạch, đạp gió dễ sóng. Trong Thức Hải, phân hư tôn giả nghe lấy Tiêu Diễm cái kia phát ra từ nội tâm lời nói, yên lặng mấy ngàn năm nội tâm hung hăng run rẩy một chút. Một dòng nước ấm từ trong lòng chảy qua. Diễm Nhi Ngươi yên tâm, bản tôn coi như là chết cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, dốc hết toàn lực đem ngươi bồi dưỡng làm đỉnh tiêm cường giả." Phần hư Tôn giả âm thầm thệ. Lúc này thần thức vô cùng suy yếu hắn đã tại vì tiêu diễm chế định đến tiếp sau tu luyện kế hoạch. Trương Huyền Trần thì là kinh ngạc nhìn hắn, hắn không nghĩ tới tiêu diễm có thể nói ra mấy câu nói như vậy tới. Trên đường trường sinh vô thiên khách, đại đạo trước cửa bạch cốt nhiều có thể nói là thể hiện tất cả tu tiên giới tàn khốc. Nhìn tới, tu bị tụt lùi những năm kia, cùng đi theo phần hư Tôn giả tu luyện trong 3 năm này, hắn cảm ngộ rất nhiều, cũng học tập rất nhiều. Đoạn văn này có thể ghi nhớ, chờ chút đi sau khích lệ trong tộc những bọn tiểu bối kia. Có yêu diễm cái này tác phẩm tiêu biểu làm gương, tuyệt đối có thể kích phát bọn hắn tu luyện nhiệt tình. Tiêu Minh, ngươi phần này tâm tính, ta mà cảm, tin tưởng tương lai ngươi chắc chắn trở thành cái này Huyền cung tu tiên giới đỉnh tiêm cường giả. Đến lúc đó cũng đừng quên huynh đệ ta." Nói lấy Trương Huyền Trần còn hướng lấy hắn chớp mắt vài cái. Mỗi người đạo khác biệt, Tiêu Diễm có hắn nói, mà hắn cũng có hắn nói. Tiêu Diễm trải qua hắn vô pháp phục khắc, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thiếu đi những cái này nguy nan, liền vô pháp trở thành đỉnh tiêm cường giả. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Tiêu Diễm không cố gắng ý tứ gãi gãi đầu. "Trần huynh, ngươi không chê cười ta nói mạnh miệng liền thành, mới vừa nói có chút quên hết tất cả. Ta hiện tại bất quá chỉ là luyện khí tu sĩ." "Luyện khí tu sĩ thế nào? Ai vừa ra đời chính là cường giả, A, cũng đều là từng bước một trèo lên trên đi lên sao? Chính mình đầu tiên tiến nghiệm là chính mình, chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình tiên thiên đứng ở thế bất bại." Nói lấy Trương Huyền Trần vỗ vỗ bả vai của hắn, trong mắt tràn đầy cổ vũ. Chương 137, trao đổi kết kim đan đan phương chương 137. Trao đổi kết kim đang đan phương nhìn xem trong mắt tràn đầy cổ vũ Trương Huyền Trần, trong lòng Tiêu Diễm ngũ vị tạp trần. Nếu như không có thiếu niên trước mắt có lẽ 3 năm trước đây hắn liền chết, căn bản sẽ không có được hôm nay hắn. Khô nước mang má bờ môi run nhẹ nhẹ, "Huyền Trần huynh." Khô khụ cụ. Bởi vì tâm tình kích động nguyên nhân trực tiếp tác động thương thế, Tiêu Diễm đột nhiên ho khan, một cú tụ huyết phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. Trương Huyền Trần thấy thế, thờ mắng mình một tiếng. Chỉ lo chuyện, dĩ nhiên quên đi Tiêu Diễm vẫn còn trung thượng thân thể. Liên đội vàng tiến lên dịu đỡ, lấy ra một mai nhị giai hạ phẩm lại thương đan. Đối với lại thương đan, bị phần khư tôn giả dệ dỗ 3 năm tiêu diễm tự nhiên biết, cũng là nhị giai hạ phẩm, Liệp Thương đang công hiệu kém xa lại thương đan. Đan này không chỉ có thể trị liệu ngoại thương, đối với nội thương cùng thần hồn đều không nhỏ công hiệu. Chỉ lần một khóa cũng đủ để bán 1500 mai hạ phẩm linh thạch. Mà thả tới hiện tại đan dược này giá cả đã tăng tới 5000 linh thạch mỗi mai. Co như là móc sạch tích xúc hắn cũng mua không nổi loại đan dược này liền trấn hình, không cần như vậy, chỉ là vết thương nhỏ, không cần loại này. Tiêu Diễm mới hé miệng, Trương Huyền Trần nắm lấy cơ hội, ngón tay búng một cái đem đan dược bắn vào trong miệng hắn. Lại thương đan vào miệng Tần Di, cương đại dược hiệu làm dịu toàn thân. "Tiêu Minh, ngươi ta ở giữa cùng chung chí hướng, không cần nói những thứ này. Chỉ là một mai lại thương đan thôi, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, dùng thương thế của ngươi, nếu như chỉ dùng liệu thương đan lợi nói chí ít cũng cần một tháng mới có thể khôi phục. Ta xem ngươi gần đột phá đến luyện khí tầng 10, thế nào? Ngươi còn muốn tại chờ hơn một tháng a?" Nói lấy, trực tiếp vác lên Tiêu Diễm, hướng một tòa khác đạo bội đi. Bên này đã không an toàn, vạn nhất có tà tu tìm tới, chẳng không được một phen chiến đấu. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Tiêu Diễm không nói nữa, Bởi vì Trương Huyền Trần nói đúng, lúc này hắn cách luyện khí tầng 10 chỉ có cách xa một bước, chính xác không muốn tại kéo một tháng, chỉ có thể đem phần ân tình này á ở trong lòng, sau này chờ chính mình có bản lĩnh nhất định phải báo đáp Trương Huyền Trần. Sau nửa canh giờ, Trương Huyền Trần Lăng có tiêu diễm đi tới khoảng cách gần nhất trên đảo nhỏ. Nói, "Tiêu Minh, ngươi ngay tại nơi này thôi phục thương thế a phía sau Linh Ngọc đảo không có tà tu theo đội với ngươi. Vì sao?" "Bởi vì ta nhận là hủy diệt Linh Ngọc đảo tà tu nhiệm vụ." Nghe nói như thế, Tiêu Diễm kinh hãi, chẳng trách có thể tại nơi này gặp được Trương Huyền Trần. Hắn cũng không cho rằng Trương Huyền Trần tại nói qua lắc. Chúc cơ trung kỳ nhũ thân, chúc cơ sơ kỳ tu vi chém giết chúc cơ hậu kỳ tà tu đối với người thường tới nói là không thể nào làm được sự tình. Nhưng đối với Trương Huyền Trần dạng này tiên tài đối nói, cái kia vấn đề không lớn. Tối thiểu nhất toàn thân trở lui dễ dàng, cho nên trong lòng cũng không có gì đáng lo lắng. Cố Bình nói, vậy liền chúc Trương huynh mã đáo thành công. Ha ha ha, bọn Tiêu huynh căn luôn. Dứt lời trên mặt một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Tiêu Diễm thấy thế, dò hỏi, Trần huynh có gì cần trợ giúp địa phương ư? Cứ nói đừng ngại chỉ cần là ta có thể làm được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Chư Huyền Trần chính đang chờ câu này, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ thẹn thùng bộ dáng. Mở miệng nói, "Là dạng này Tiêu huynh, vừa mới nghe ngươi nói ngươi có một vị cao giai luyện đan sư làm sư phụ, ta có thể nhìn một chút lễ sư hư. Ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch, không biết có thể hay không." Không chờ Tiêu Diễm mở miệng, phân thư tôn giả liền theo hồn giới bên trong hiện hóa. Tiêu Diễm nhìn xem trước mặt cơ hồ ở bảo trong suốt bộ dáng sư phụ lô núi chua chua. Đây cũng là bởi vì cứu hắn đưa đến a, nhưng mà Phần Cư Tôn Giả cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn, mà là nhanh chóng vây quanh Trương Huyền Trần chuyển một vòng. "Căn cơ bất chặc, linh lực tinh khiết, hả? Tiểu tử ngươi là thiên đạo trúc cơ. Trong tay ngươi thanh kiếm này cùng cái tiêu nhẫn đều đạt tới ngũ giai linh khí tiêu chuẩn, chỉ tiếc khí linh bị hủy, biến thành sắt rỗng. Khí huyết phun trào, càng có một chút long uy chấn nhiếp. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có đại cơ duyên tại thân a." Phần Cư Tôn Giả xứng đáng là hóa thần cường giả, loại trừ bên ngoài huyền kính, Trương Huyền Trần tại nó trước mặt không có chút nào bí mật đang nói. Nghe được Phần Cư Tôn Giả lời nói, Trên nền Trần Đối hắn cũng kính đi một cái vạn bối lễ, vạn bối chương Huyền Trần, bái kiến tiền bối. Tiền bối thực lực siêu quần, vạn bối khâm phục. Nghe được Chương Huyền Trần lời nói, phần tư tôn giả khoát, khoát tay, nói: "Ta chỗ này không có nhiều như vậy lễ tiết, ngươi là Diễm tiểu tử số lượng không nhiều bằng hữu, sau đó gọi ta một tiếng Đan lão là được. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, ta không thích những cái kia còn còn quân quân." Đan lão ngữ khí hờ hững, để người nghe không ra bất luận tâm tình. Chương Huyền Trần cũng không để ý, tương giả đi có cá tính là bình thường. Hung chi Đan lão thái độ đối với hắn đã rất tốt. Đan lão, là rằng này gia chương gia mặc dù là kim đan gia tộc, nhưng cũng không có ổn định kết kim đan linh vật nguồn gốc, cho nên tiểu tử cả gan muốn lướng tiền bối đổi lấy kết kim đan đan vương. Tên nghe được kết kim đan đan phương năm chữ, tiểu Diễm hít sâu một hơi, không nghĩ tới chương Huyền Trần khẩu vị dĩ nhiên lớn như vậy, mở miệng liền là kết kim đan đan vương. Quả nhiên giữa người và người khoảng cách sinh ra liền quyết định, hắn hiện tại liền trúc cơ đan cũng mua không nổi, mà nhân gia đều đã muốn đổi kết kim đan đan vương. Đan vương này chân quý cỡ nào, hắn tự nhiên là biết đến. Tu tiên rối 90% trúc cơ thế lực, không có trúc cơ đan đan vương 95 kim đan thế lực không có kết kim đan đan phương, tam giai thượng phẩm kết kim đan đan phương giá trị thậm chí cao hơn đại bộ phận tứ giai hạ phẩm đan phương, cực kỳ đắt đỏ. Thuộc về đại thế lực khống chế tiểu thế lực chủ yếu thủ đoạn. Nhìn xem Trương Huyền Trần vẻ chăm chú, đan lão cười, tuy có bất ngờ, nhưng hợp tình hợp lý, Ủa? "Kết kim đan đan phương, ngươi nên biết đan phương này giá trị, không biết ngươi định dùng cái gì đổi." Nói lấy đan lão trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm đủ cười, rất rõ ràng cũng không tin tưởng Trương Huyền Trần có thể lấy ra vật gì tốt, nhưng đối với hắn trên mình một vật cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Đan lão lời nói, Trương Huyền Trần cũng không do dự, trực tiếp đem theo Thiên Long Bí cảnh bên trong lấy được gốc Tiệt Diệp Hoàn Hồn Thảo lấy ra. Muốn nói gì đối lúc này chỉ còn thần hồn Đan lão lực hấp dẫn lớn, nhất định là cái này Tiệt Diệp Hoàn Hồn Thảo không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắn dám nhắc tới giai đoạn kết kim Đan Đan phương nguyên nhân. Quả nhiên, tại nhìn thấy Trương Huyền Trần lấy ra linh thảo sau, Đan lão ánh mắt nháy mắt biến. Tiệt Diệp Hoàn Hồn Thảo, ngươi lại có thứ đồ tốt này. Thân là ngũ giai cực phẩm luyện đan sư, hắn đối với Tiệt Diệp Hoàn Hồn Thảo tại quá là rõ ràng. Không khoa Trương chỉ cần hấp thu cái này Tiệt Diệp Hoàn Hồn Thảo Thực lực của hắn có thể khôi phục đến Kim Đan hậu kỳ, thậm chí Kim Đan đỉnh phong. Đến lúc đó, diện sắc một chút chút cơ tu sĩ đó chính là phất phất tay sự tình. Can bản không có khả năng giống như bây giờ, giết mấy cái tạp tu sâu tiễn, đều suy yếu đến phải ngủ say tê tấu. Bất quá một lần đồng dạng muốn đổi kết Kim Đan đan vương, cái kia còn không đủ. Trương tiểu tử, ngươi liền không sợ ta đoạt đi." Đan lão ánh mắt lạnh giá nhìn Trương Huyền Trần, phảng phất tùy thời đều có thể xuất thủ bắt lại thanh niên trước mắt. Một bên tiêu diễm dần mình, sư, muốn mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao, miệng phảng phất bị phong bế đồng dạng, can bản không tăng gia. Nhìn xem y thế bức người đàn lão, trong mắt Trương Huyền chẳng có chút nào bỡ dối, khẽ cười một tiếng, "Đàn lão, tiểu tử gan rất nhỏ." Lão ngài liền chở có hù dọa tiểu tử, "Ngài nếu thật muốn ước, nơi nào sẽ còn cùng tiểu tử nói nhảm?" Chương 138, địa mạch Huyền Dương Hỏa Hỏa chủng, thần kỳ công pháp vi quyết. Chương 138, địa mạch Huyền Dương Hỏa Hỏa chủng, thần kỳ công pháp vi quyết. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi càng ngày càng đệ lão phụ cảm thấy hứng thú, còn nhấc gan. Liên ngươi cái này bình tĩnh trình độ, coi như là tuyệt đại bộ phận Kim Đan tu sĩ cũng không sánh bằng. Luân tâm tính Diễm tiểu tử kém xa ngươi a." Đan lão cao giọng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đối Trương Huyền Trần ngưỡng thần tử. Thuận tiện hạ một thoáng tiêu diễm. Đối cái này tiêu diễm chẳng qua là ngượng ngùng cào lấy đầu, vừa mới hắn còn thật cho là sư phụ muốn đối Trương Huyền Trần trần động thủ đây. Nhìn xem mặt lộ vẻ ấy náy tiêu diễm, Đan lão bất đắc dĩ cười cười. Hắn không có thật trách cứ chính mình bị này đổ đệ. Một cái xuất thân luyện khí gia tộc, một cái xuất thân kim đan gia tộc, lại chịu đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng tiết tiêu, hai người có khoảng cách mới bình thường. Không khoảng cách, hắn vẫn chưa yên tâm đây. Nhìn về Trương Huyền Trần, nói, "Thất Diệp Hoàn Hồn Thảo là cực kỳ chân quý." nhưng muốn đổi lấy kết kim đan đan phương còn thiếu một chút. Đối cái này, Chu Viễn Trần gật đầu biểu thị tán hành, suy nghĩ một chút, trả lời: "Đan lão, vậy dạng này như thế nào? Loại trừ cái này bên ngoài thất diệp hoàn hồn thảo, ta chương ra hàng năm cho ngài ba cây tam giai thượng phẩm khôi phục thần hồn linh dược hoặc là linh đan, kéo dài 5 năm, ngài thấy thế nào? Nếu như dựa theo kéo dài giá trị, cái kia kết kim đan đan phương viễn siêu hắn đưa cho ra điều kiện, nhưng đối với lúc này Tiêu Diễm cùng Đan lão tôi nói, mở ra điều kiện đã đủ để sánh ngang kết kim đan đan phương. Cuối cùng loại trừ chưa ra, bọn hắn cũng không có cái khác kim đan gia tộc có thể đi đượng." Mạc Lộ mong đợi nhìn Đan lão, mà Đan lão thì là chậm chậm lắc đầu, cái này khiến Trương Huyền Trần thất vọng vô cùng. Loại trừ những cái này bên ngoài, Trương Huyền Trần thực tế nghĩ không ra dùng biện pháp gì đem đổi lấy Đan Vương. Cấm pháp, pháp thuật Đan lão chỉ định không thiếu. Keo gai quang thạch cho hiện tại tiêu diễm đó chính là đặt ở trong túi chứa vật hết rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị vung tha thời điểm, Đan lão mở miệng, "Trương tiểu tử, kết kim đan Đan Vương có thể đổi. Bất quá điều kiện muốn đổi một thoáng." Ngài nói, "Loại trừ bên ngoài thất diệp hoàn hồn thảo, ta còn muốn ngươi thể nội linh hỏa, tất nhiên chỉ cần một đám lửa loại." Cái này chính là tiêu điểm có thể hay không tiến hành thiên đạo trúc cơ mấu chốt. Còn có chính là hy vọng Trương gia có thể vì lão phu thu thập nhiều một chút hồi phục bổ dưỡng thần hồn linh đan diệu dược, lão phu có thể dùng đan phương, công pháp, pháp thuật, thậm chí luyện đan truyền thừa tới đổi. Nếu như ngươi đồng ứng, huynh chứng phía dưới huyết hệ, lão phu liền đem đan phương viết cho ngươi, các ngươi gia tộc nếu là tìm toàn bộ tài liệu, lão phu sẽ còn miễn phí xuất thủ giúp các ngươi luyện chế một lọ kết kim đan. Tỷ lệ thành đan bảo đảm đạt tại bảy thành trở lên, vật khí hơi tốt xuất hiện cái 2 3 mai tinh phẩm cũng có khả năng. Tuy là hắn hiện tại chỉ là thần hồn, thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục. Nhưng Luyện Thiết Kim Đan vẫn rất có tự tin. Trạng thái đỉnh phong hắn ở trung tổ thế nhưng được xưng là Đan Thánh tồn tại. Dù cho hổ lạc đồng bằng, vậy cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nghe được Đan lão mở ra điều kiện, Trương Huyền Trần không chút do dự, lập tức đáp ứng. Trực tiếp phát xuống huyết hệ. Cái này khiến hắn làm sao có thể từ tuyệt. Một gốc Thất Diệp Hoàn Hồn thảo cùng một đoàn địa mạch Huyền Dương Hỏa Hỏa trùng đổi lấy Kết Kim Đan Đan Vương đối với hắn mà nói đã coi như là kiếm lời. Huống chi Đan lão còn hứa hẹn sẽ xuất thủ luyện đan một lần. Đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Những năm gần đây, chương gia tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tam giai thượng phẩm luyện đan sư, coi như xuất hiện cũng không có khả năng trực tiếp để hắn luyện chế kết kim đan. Không thấy sát Bách Huyền đang tông luyện chế kết kim đan cần mấy vị lão tổ đồng thời xuất mã mới có thể luyện chế thành công ư? Có thể nghĩ mà biết độ khó luyện chế cao bao nhiêu, mà đan lão xuất thủ liền không giống với lúc trước, bảo đảm tỷ lệ thành đan bảy thành, đó chính là trí ít sáu cái a. Sáu cái kết kim đan, đủ để cho gia tộc hướng về phía trước bước vào một bước rải, tuyệt đối kiếm bọn tung lỗ. Mà đây đối với đan lão cùng tiêu diễm tới nói cũng là kiếm bọn không lỗ mua bán. Diêu Diễm tu luyện viêm quyết chính là một bộ kỳ công pháp, hấp thu hỏa diễm liền có thể tiến giai. Đem trong hỏa diễm năng lượng ẩn chứa chuyển hóa làm tinh thuần hỏa linh lực phụng dưỡng cho Tiêu Diễm, giúp đỡ tăng cao tu vi. Nhưng lúc này Tiêu Diễm thực lực căn bản không có khả năng tiếp xúc đến tiên địa linh hỏa. Đan lão cũng đã làm xong rồi lại mà cậu việc khác chuẩn bị để hắn tới cái địa đạo trúc cơ. Mà bây giờ tình hình biến, bởi vì Trương Huyền Trần trên người có linh hỏa, cái này khiến Đan lão vui mừng quá đỗi. Có đoàn này linh hỏa hỏa chủng, đủ để mở ra Tiêu Diễm viêm hỏa linh thể. Tiên địa gần dưỡng linh hỏa vốn là bị tiên đạo chỗ thân thiết. Đến lúc đó dùng viền quyết thần kỳ, tăng thêm mở khóa linh thể phản hồi, không dựa vào ngũ hệ linh lực cũng có thể tiến hành thiên đạo trúc cơ. Quả thực rất tráng. Cũng chính bởi vì một điểm này, Đan lão mới sẽ ngoài định mức hứa hẹn cho Trương gia miễn phí luyện chế một lần kết kim đan. Gặp Trương Huyền Trần phát xong huyết thể, Đan lão cũng làm tròn lời hứa. Lấy ra ngân giản, dùng thần thức đem kết kim đan đan phương viết lên. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng Trương Huyền Trần cho tiêu diễm một đám lửa trồng tới điểm, phản có. Nhìn về Đan lão dò hỏi, "Đan lão, cái này địa mạch huyền dương hỏa hỏa chủng các ngươi thế nào bảo tồn?" Diêu Diễm lúc này còn không đột phá luyện khí đỉnh phong, chỉ định là không có khả năng cho hắn luyện hóa, Thiên đạo chúc cơ cũng không phải trò đùa. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Đan lão cười cười phục hồi một tiếng, trực tiếp phân chính là, lão phu sẽ xuất thủ. Nghe vậy Trương Huyền Trần cũng không do dự nữa, sẽ bằng ngồi dưới đất, lòng bàn tay hướng lên, trong đan điền hỏa linh khí cuộn cuộn. Một tia hỏa diễm màu vàng óng phá thể mà ra. Gặp cái này, Đan lão vung tay lên, một đạo vô hình bình chướng đem mọi người che giấu, để tránh bị ngoại nhân phát hiện. Hỏa diễm trôi nổi tại Trương Huyền Trần trước mặt, nhẹ lên ở giữa như mơ hồ có địa mạch dâng trào âm thanh. Nóng rực nhiệt độ sáng không khí chung quanh bạo. Trương Huyền chần đầu ngón tay ngẩng lên, trong miệng lẩm nhẩm quyết quyết. Một đám lửa loại chậm chậm phân ra. Cảm nhận được cỗ này tinh thuần hoàn nguyên tố linh lực, tu luyện viem quyết tiêu diễm mặt lộ vẻ say mê, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đây chính là linh hỏa ư? Quả nhiên cường đại dị thường a. Nếu là có thể luyện hóa chỉ định có thể đột phá trúc cơ. Nghe được tiêu diễm ngân thành, đàn lão khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngươi vận khí quả nhiên là tốt. Bốn lão đều đã chuẩn bị để ngươi tiến hành địa đạo trúc cơ, không nghĩ tới cái này Trương Huyền chân thể nội lại có thiên địa linh hỏa vẫn là chí cương chí dương địa mạch huyền dương hỏa, là vạn tà khắc tinh, luyện hóa cái này một đám lửa loại, đột phá trúc cơ, từ vân sơn mạch lấy ra tràn đầy hai hỏa động phủ có thể thử nghiệm xong một thoáng. Ngươi nhưng muốn nhớ kỹ phần ân tình này. Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Diễm giụ lên, chỉnh trọng nói, ta biết, Trần huynh đại ân, ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tiếng nói vừa ra, Chu Huyền Trần cũng thành công phân ra một đám lửa loại, đan lão thể nội tuân ra một đoàn linh khí màu đỏ, đem đoàn này hỏa trùng vây quanh, lập tức kéo vào hồn giới dự chữ lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không phát sinh một điểm bất ngờ đã khôi phục một chút tiêu diễm nhanh chóng lên trước, cảm kích nói, Trần huynh đại ân, ta tiêu diễm suốt đời khó quên. Tiêu Minh không cần như vậy, chúng ta cũng coi là theo như nhu cầu. Ha ha. Chương 139, trọng xích, linh ngọc quán mạch. Chương 139, trọng xích, linh ngọc quán mạch. Nghe được Trương Hiền Trần lời nói, Tiêu Diễm lúc đầu bất quá cũng không nói cái gì. Đây là sư phụ dùng kết kim đan đan phổ độ, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn hiện tại chỉ là cái số năm tháng, loại trừ cố gắng tu luyện, không có bất kỳ có thể hồi báo đồ vật. Chỉ có thể chờ đột phá trúc cơ phía sau. Tiến về cái kia tràn ngập tai họa động phủ nhìn một chút có thể hay không tu được một tốt hơn độ vận. Còn có sư phụ. Không có sư phụ, đừng nói tiến hành thiên đạo trúc cơ, liền địa đạo trúc cơ cũng là vật tưởng. Chờ chính mình có đủ thực lực nhất định phải đem nó phục sinh, thiếu kính cả một đời. Mà Trương Huyền Trần lúc này thì là nhìn về phía ngọc giản trong tay. Kết kim đang đan vương, đan chủ dược, tam giai cực phẩm kim văn huyền ngư quả, tam giai thượng phẩm tiên tâm hoa, tam giai trung phẩm ngọc tụy linh chi. Phu dược, tam giai hạ phẩm điệu tâm linh nũ ba lượng, nhị giai cực phẩm huyền tâm thảo, nhị giai cực phẩm huyết tinh yêu quả. Khá lắm. Chẳng trách trên thị trường những vật này xuất hiện xác suất như vậy thấp, nguyên lai là bị những đại thế lực kia cho sớm thu thập đi. Trên trăm loại phụ dược chương gia linh dược viên bên trong cũng chỉ có 47 loại thôi, mà tam đại chủ dược cũng chỉ có ngọc tụy linh chi, vẫn là lần kia tại Thiên Long bí cảnh bên trong lấy được. Xem ra muốn tìm đủ sợ là cần không ít thời gian. Cũng may hắn không phải một người, đến lúc đó tại gia tộc tiên bố nhiệm vụ, tìm đủ phụ dược không khó. Đem Đan Vương thu hồi, nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Đan lão, ôn cười nói: "Tiêu Minh, Đan lão, ta còn có nhiệm vụ tại thân, chưa hết cáo từ." Tin tưởng có đất diệp hoàn hồn thảo, đàn lão thực lực có thể khôi phục không ít, cũng không cần ta một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ si hộ pháp. Nghe được Trương Viễn Trần lời nói, Tiêu Diễm gật gật đầu, mở miệng nói, "Trần huynh yên tâm đi liền là có sư phụ tại, ta khôi phục thời điểm không có nguy hiểm. Ngược lại ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nơi này." Chỗ kia phân điện bên trong có một vị trúc cơ hậu kỳ, hai vị trúc cơ trung kỳ, nguyên bản có 7 vị trúc cơ sơ kỳ, bất quá bây giờ chỉ còn 3 vị. Thực lực tổng hợp rất mạnh, chỉ tiếc ta hiện tại bị thương thần nặng, đi cũng là cản trở, không thể cùng Trần huynh kẻ vai chiến đấu. Nói đến cái này, Trên mặt Tiêu Diễm hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Ha ha ha. Trương Huyền Trần vỗ vỗ bả vai của hắn, cao giọng cười một tiếng, "Sau đó có rất nhiều cơ hội. Trờ mong cùng ngươi kẻ vai chiến đấu một ngày kia." "Cáo tử." Nói xong hóa thành một đạo lưu quang lần nữa hướng về Linh Ngọc Đảo bay đi, có đang láo tại, Tiêu Diễm bên này chỉ định không có chuyện gì. Nhưng chính mình mã não linh nhũ nhưng là không nhất định. Nhìn xem đi xa Trương Huyền Trần, Tiêu Diễm hướng về nói, "Sư phụ, ngươi nói ta có thể đuổi kịp bước tiến của hắn ư? Nếu như đặt ở phía trước, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, có thể." "Hiện tại nha, cực kỳ khó, rất khó." Đi, chỉ muốn không làm không có bất kỳ ý nghĩa, hiện tại tranh thủ thời gian hồi phục, tranh thủ tại trong 7 ngày hồi phục, tiếp đó đột phá luyện khí đỉnh phong. Tiếp lấy tiếp tục lịch luyện nền căn cơ, tinh khí thần bất luận cái nào đều muốn viên mãn. Thiên đạo trúc cơ, chơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Thật không dễ dàng đợi đến một cái khiến ta vừa ý độ đệ. Cũng không thể chết. Chờ ngươi vết thương lành sau, ta sẽ đối ngươi tiến hành càng tàn khốc hơn ma quỷ huấn luyện. Ngươi, sợ ư? Ngay vậy, tiêu diễm thân thể một gõ, sắc mặt kiên định nói, không sợ. Rất tốt. Ẩm Một thanh âm vang lên, một cái toàn thân đen kịt, mặt ngoài mang theo xích hồng hoa văn xích hình pháp khí tại dưới đất đập ra một cái hố sâu. "Ta đi, sư phụ đây là cái gì? Một cái xích mà tôi, trớ ngươi biết thương lạnh, liền trên lưng, đi ngủ cũng không thể bung xuống." Dung ngục nhìn xem cái này lằm vào lòng đất mười mấy mét sâu hắc xích, tiêu diễm nuốt nước, nước miếng một cái. "Sư, sư phụ, ngươi là đùa giỡn đúng không?" "Ân, ngươi xem ta bộ dáng là tại đùa giỡn với ngươi ư?" Cùng lúc đó, linh ngọc đạo, phệ môn giáo trong phân giáo, trong đại điện, phân điện điện chủ, Âm Quê ngồi tại trên chủ tọa cùng hai vị choker trùng kỳ tà tu hướng diệu mua vui, không quái hoạt. Phía dưới chín tên người mặc trong suốt bánh mỏng, lộ ra từng đôi thon dài thẳng tắp đùi đẹp xinh đẹp thiếu nữ vừa múa vừa hát. Cái kia lộ không nên lộ tất cả đều lộ ra. Chỉ vì lấy đến âm khuê ba người này vui, chỉ có như vậy mới có sống sót cơ hội. Khuê ca, cái kia bảo hộ, về cái kia, tiểu lệ thế nhưng hiếm có cực kỳ a. Âm khuê bên cạnh thanh niên áo bảo đen, xoa xoa tay, cười ta nói, nghe nói như thế, âm khuê ha ha ha cười một tiếng, ha ha ha, thi phòng, liền biết ngươi hảo cái này. Đi, thưởng ngươi Nói xong nhìn về phía một bên âm lưu nam tử, vết mạc còn hỏi: "Độc hạ, ngươi chú ý cái nào cứ bị nói, ta cái này làm, ca khẳng định thỏa mãn. Chúng ta những cái này đem đầu đừng ở lương quần tà tu, nói không chắc ngày nào đó liền chết. Nhất định phải tận hưởng lạc thú trước mắt, không phụ đời này a." Được xưng là Độc hạ tâm lưu nam tử nghe nói như thế, cầm trong tay huyết tửu uống một hơi cạn sạch. Gật đầu nói: "Quê ca nói đúng, ta cũng là ý tứ này, bất quá nữ nhân tiểu đệ đã sớm chơi chán, cho nên ta muốn thử xem nam tử là cái tư bị gì. Không biết quê ca nơi này có không có thanh tú thiếu niên a?" Nói vậy, Độc Hạt liếm môi một cái, lộ ra một bộ vẻ mặt bịu bủ. Để Âm Khuê cùng Thi Phong phía sau hai người mắt lạnh, vỏ mông căng thẳng. Trên mặt bọn hắn lộ ra không thể tin biểu tình. Ngắn ngủi 2 tháng không gặp, chính mình huynh đệ tốt nhất dĩ nhiên biến thành dạng này. Đến cùng trải qua cái gì? Ngay tại Âm Khuê muốn nói gì thời điểm, một vị luyện khí đỉnh phong tà tu thần sắc hốt hoảng chạy vào, trong miệng hô lớn, "Âm đại nhân không tốt, Âm đại nhân không tốt." "Hử? Cái gì không tốt? Bản đại gia rất tốt." "Âm Khuê, vỗ bàn một cái." trên người tán phát ra chục cơ hậu kỳ uy áp trực tiếp đè tên tiên sông vào tà tu bịch một tiếng quỳ xuống. "Ngươi vâng hấp tấp còn thể thống gì?" "Chuyện gì?" Tranh thủ thời gian nói. Nhìn thấy âm khuê tức giận, vị luyện khí đỉnh phong tà tu run run rẩy rẩy nói, "Âm đại nhân, xương đại nhân bọn hắn hồn bại nát, bọn hắn chết a." Trong miệng hắn xương đại nhân tự nhiên là truy sát yêu diễm cái kia bốn tên chục cơ sơ kỳ tà tu. "Ngươi nói cái gì?" Âm khuê thân hình lóe lên, đem tên này tà tu đè lên tường. Âm thanh lạnh lùng nói, "Cốt luôn bốn người đều là chục cơ tu sĩ, ngươi nói cho ta bọn hắn bị một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tử phản sát." Lên khí tà tu sắc mặt trắng bệ, sắp cúp đi ra, âm đại nhân, thiên chân bạn xác gái nhỏ làm sao dám cầm loại chuyện này nói bừa. Đúng lúc này, Lục Hạc đứng lên, nói, Khuê ca, gia hỏa này khẳng định không dám lừa ngươi. Nếu như thế, vậy thì do ta đi một chuyến ác ta định đem người này bắt sống, giao cho Khuê ca xử trí. Nghe nói như thế, âm Khuê suy tư chốc lát, khẽ bước cằm, nói, "Ân, ngươi đi đi. Hành sự cẩn thận, có thể phản sát bốn tên trúc cơ sơ kỳ, tiểu tử kia cực kỳ tà dị, chớ có sơ suất. Dám ở chúng ta dưới mí mắt trộm linh ngọc, nhất định cần giết không xá." Yên tâm đi, Khuê ca Giao cho ta liền là, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia hưởng thụ được không giống nhau khoái hoạt." Dứt lời, liền đi ra đại điện, mang theo mấy vị luyện khí tà tu lướng về lúc trước tiêu diễm chạy trốn phương hướng nội heo. Một bên khác, Chu Huyền Trần cũng thành công đến Linh Ngọc Hoàng Mạch. Nhìn một chút thời gian, lúc này khoảng cách Mã Não Linh Nũ xuất hiện còn có một khắc đồng hồ. Thời gian chọn mật định. Linh Ngọc Hoàng Mạch có không ít người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không phải tà tu, bọn hắn mặt rách rách dưới dưới, trong mắt không có bất kỳ hào quang, có chỉ có chất lặng. Chỉ biết là đói mọ, ăn, ngủ, kéo, trong đó có nam có nữ. Rất rõ ràng những người này là nhóm này tà tu bắt tới làm trâu ngựa. Chương 140, tương lai đoản ngắn, viên đế. Chương 140, tương lai đoản ngắn, viên đế. Đang nghĩ tới, liền cảm giác được một đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời, đằng sau còn đi theo hơn 10 đạo luyện khí đỉnh phong khí tức. Chuyến bay chính là mới vừa rồi tiêu diễm cùng đám kia tà tu địa phương chiến đấu. À, có đang láo tại, Tiêu Minh sẽ không có chuyện gì, hơn nữa hắn sát suất lớn cũng tìm không thấy Tiêu Minh. Nói lấy, trên mặt Trương Huyền chợt lộ ra một tia lo lắng. Nếu như là người khác trên mình, hắn chắc chắn sẽ không lo lắng. Nhưng đó là tiêu diệm a đi cái đường đều có thể gặp được nguy hiểm khí vận chí tử. Tính toán, muốn nhiều như vậy bổ dụng. Tại nơi này, Trương Huyền Kính cuối cùng dám hiện thân. Ngồi tại đầu vai Trương Huyền Trần, kinh dị nói, "Trần ca, Trần ca, ta vừa mới vận dụng thần thông nhìn thấy một đoạn cái kia gọi tiêu diệm tương lai đoạn ngắn." Đúng là rất mạnh a. Tay nhỏ nắm chặt, không ngừng suy nghĩ, chướng minh lòng của nàng lúc này tỉnh. Nghe được Huyền Kính lời nói, trong lòng Trương Huyền Trần cũng hiện ra đồng đậm vẻ tò mò. Nhưng không được dò hỏi, ngươi thấy được cái gì? Linh giới? Miễn đế La ta tại cái này Huyền khung tu tiên giới nhìn thấy người bên trong thành tựu cao nhất. Trần Ca, không nghĩ tới ngươi lại có loại này bằng hữu. Rất tinh mắt đi." Nói lấy, tay nhỏ vô vô đầu chương hừn Trần, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. "Viên đế, quả nhiên, chính mình đoán không lầm, cái kia tiêu diễm liền là phương thế giới này khí vận chí tử." Nhìn xem trên bờ bay mượn tính, dò hỏi, "Ngươi thi triển đại thần thông sẽ không nhận phản phệ ư? Ngươi nhìn ta một chút tương lai là dạng gì?" Trần Huyền Kính nghe vậy, lắc đầu nói, "Làm sao có khả năng không có phản phệ? Ta vừa mới kém chút nổ." Liên nửa giây cũng không thấy Nếu như không phải thu nhanh, ngươi hiện tại đã nhìn không tới ta. Hơn nữa nhìn đây là sẽ xuất hiện nhân quả, ta làm sao có khả năng ai cũng nhìn. Bằng không mang cho ngươi tới ảnh hưởng không tốt làm thế nào? Về phần tại sao nhìn Tiêu Diễm, ta xem hắn nhân quả cùng ngươi tương liên lại là người tốt, vậy mới vận dụng thần thông nhìn một chút mà thôi. Mà Trần Ca ngươi, ta nhìn không ra một điểm. Nghe được Trương Huyền kính phục hồi, Trương Huyền Trần cũng không ngoài ý muốn. Hắn năm giữ tiên duyên tình báo, tương lai biến ảo khó lường, ai cũng đoán không được tương lai sẽ đạt được cái gì. Nói không chắc một tháng sau trực tiếp đạt được nào đó nghịch thiên thần vật, phá toái hư không lập tức thành tiên cũng khó nói đây, tuy là không có khả năng, nhưng cái này không trở ngại Trương Huyền Trần ý dâm, không, là tưởng tượng. Đúng lúc này, một vị cầm lấy dõi ra, ngáp một cái luyện khí tầng 8 tà tu, hướng bên này đuổi cỏ đi tới, vừa đi vừa hướng xuống đẩy quần áo. Trương Huyền Trần giận mình, mẹ, đây là muốn hướng lão tử trên mặt đi tiểu tiết đấu. Đông nhiên linh quang lóe lên, trực tiếp đem hắn kéo đến trong đuổi cỏ xử lý, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, cái kia chẳng phải có thể trực tiếp tiến vào linh ngọc trong quán mạch. Nghĩ đến đây, Trương Huyền Trần nhìn xem tên kia tà tu từng bước một đi tới. Bên này liền một vị này tà tu đóng giữ, dùng thực lực của hắn xử lý hắn căn bản không có khả năng phát ra cái gì động tĩnh. Ngay tại cái kia tà tu chuẩn bị móc tiểu điệu thời điểm, chư viện trần độc lên. Một cái bóp lấy cổ của hắn, khiến cho hắn không phát ra thành âm nào. Soạt soạt, nháy mắt bóp nát cổ của hắn, toàn bộ quá trình liền một giây cũng chưa tới. Tiếp lấy đem nó thu vào bạn linh giới, chính mình cũng tiến vào bên trong, đem khuôn mặt thân thể điều thành tên này tà tu bộ dáng, đổi lên quần áo của hắn, đi ra bụi cỏ. Cầm trong tay roi ra, huyết sáo, khẽ miệng khẽ nở nụ cười dùng, nên ngang hướng quận mỏ khu đi đến làm duy trì người của mình thiết lập, còn học cái khác tà tu bộ dáng quát lớn hai câu, nhanh nhanh nhanh. Cũng chưa ăn cơm ư? Tranh thủ thời gian cho lão tử đạo. Bốn đứa nó, thật là một nhóm tùm cơm. Nói lấy liền đi vào căn mỏ. Trong động thợ mỏ nhìn thấy Trương Huyền Trần đi tới, từng cái hù dọa đến cơm như hến. Trong tay cướp chim vung vẩy ra sức hơn, sợ bị trong tay Trương Huyền Trần giòi giá chiêu đãi. Khiến Trương Huyền Trần khiếp sợ lạ, cái này tràn đầy mùi mồ hôi bẩn trong hầm mỏ, lại có một chương rừng lớn. Nhìn thấy hắn đi tới, hai tên người mặc da thú váy, làn da làm vàng đũ sát. Có mấy phân tư sắc nữ tử trẻ tuổi lập tức thả ra trong tay cô chim. Ma Lưu nằm trên giường, ánh mắt chết lặng không lúc nhích. Ý tứ hết sức rõ ràng. Ngọa Tạo, nhìn thấy trước mắt một màn này, Trương Huyền trầm mắng một tiếng. Vừa mới giết chết tên kia tà tu thật là sốc xinga. Vậy mà lại tại trong hầm mộ làm loại chuyện này, còn đem cái này hai tên nữ tu điều thành dạng này, thật là chết không có gì đáng tiếc. Nhân ra một bên đảo mộ còn vừa phải bị lăng mộ, ra hỏa này quả thực không phải người. Nhìn xem trước mặt nằm trên giường hai tên nữ tử, Trương Huyền chần cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn lên nỏ mộ. Lão tử hôm nay không hào hứng, dứt lời quay đầu bước đi, hướng về một cái lối đi khác đi đến. Nơi này cũng không phải Mã Não Linh Nũ chỗ dựng dụ địa phương. Nhìn xem rồi đi Trương Huyền Trần, từ trên giường ngồi dậy hai nửa liếc mắt nhìn nhau, trên lặng trong ánh mắt hiện ra một chút tâm tình. Không hiểu vị này Tà Tu đại nhân hôm nay nổi điên làm gì, bất quá cũng hạo, tối thiểu hôm nay không cần chịu đến cái kia không phải người ngược đãi. Trương Huyền Trần dựa theo trong đầu tiêu ký vị trí, đi tới khoảng cách Mã Não Linh Nũ gần nhất một cái lối đi. Chờ Linh Nũ hiển hóa, bảo đảm có thể trước tiên đào ra. Nhìn một chút thời gian, còn có 3 phút khá thấy thuận lợi, chỉ cần đem ngọc này tùy linh nũ năm bắt tới tay, tiếp đó thuận lợi đột phá đến chốc cơ trung kỳ, đến lúc đó diện chỗ này phân giáo quả thực không muốn quá dễ dàng. Thuật điện cũng có thể giải cứu những cái này đáng thương người. Cứ coi là làm một chuyện tốt ra tiếp lấy liền đặt mông ngồi dưới đã đợi. Sung Bính tợ mọ tuy là cực kỳ nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám hỏi thăm. Tại nơi này bởi vì lắm miệng mà chết người đã đến cũng biết, mà đây cũng là chương huyền trấn uốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm còn trở lại một phút đồng hồ thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trong hầm mộ vang lên, "Lý Phong." "Lý Phong." Ngươi mẹ nó lại tại nương môn trên bụng lăn bò đúng không? Nghe được đạo thanh âm này, Trương Huyền Trần đột nhiên giật mình lên. Lý Phong, đây là đang gọi mình. Khang định là, không phải thế nào sẽ nói tại nương môn trên bụng lăn bò những lời này. Còn không đứng lên liền thấy đâm đầu đi tới đại hãn. Ha ha, Lý Phong, ngươi đây là đem chính mình chơi hư thoát, dĩ nhiên ngồi phịch ở nơi này, cũng là đủ mất mặt. Y hướng nữ nhân trên người làm chút khí lực, ngươi chỉ sợ sớm đã đột phá luyện khí tầng 9 a. Trong giọng nói hắn tràn đầy khiêu khích, rất rõ ràng cùng Lý Phong không hợp nhau. Nhìn đấu một điểm này, Trương Huyền Trần cũng không cho hắn sắc mặt tốt, lão tử làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Có dám nhanh hả? Lão tử không thời gian cùng ngươi tại cái này nói chuyện tiếng. Nói lấy, Trương Huyền Trần đã trong bóng tối điều động linh lực, hắn không biết do mã não linh nũ sinh ra có thể hay không gây nên hậu quả cái gì. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ đem hắn chấm giết, thu linh nũ trực tiếp chạy trốn. Chờ tu vi được phá, lại đến cũng không muộn.